chương 605, t r i á t cho thất tinh ma chương 605, t r i á t cho thất tinh ma đương nhiên tiên giới sở dĩ rơi vào hiện tại cái dạng này chủ yếu là lần này hắc vũ trụ xâm lấn ma ở trong có mười đầu đạt tới tiên đế cấp k h á c thất tinh ma trừ ngoài ra cái k h á c ma số lượng c à n g là đạt đến mấy tỷ hơn nữa coi như thực lực thấp nhất ma đô đạt đến huyền tiên cảnh tiên giới sinh linh không địch lại cũng thuộc về bình thường về phần tiên giới năm cái tiên đế đã cùng mười đầu thất tinh ma giao thủ qua không có đánh qua hơn nữa đều bị thương không phải địa bàn của bọn hắn cũng sẽ không bị xâm chiếm một phần ba cũng may ma số lượng chỉ có mấy tỷ không phải bằng vào tình huống hiện tại sớm đã đem toàn bộ tiên giới đều cho chiếm lĩnh cùng lúc đó nam cái tiên đế ngay tại họ thương lượng đối sách đối mặt mất tích thẩm dục thủy đế cùng t h ủ đế yêu đế ý kiến kia là tương đối lớn trong lời nói tràn đầy đối thẩm dục bất mãn cùng oán hận bốn vị khác đại đế trong lòng cũng đối thẩm dục hoặc nhiều hoặc ít đều có ý kiến nhưng không có biểu hiện ra ngoài lại hoặc là không dám biểu hiện ra ngoài cũng tại lúc này thẩm dục thân ảnh xuất hiện tại viêm đế châu trên không phía dưới tụ tập một chi hơn trăm vạn ma vật đại quân chỉ thấy thẩm dục đưa tay hướng xuống b ố tới lập tức một cái năng lượng to lớn trưởng ấn xuất hiện sau đó năng lượng to lớn trưởng ấn từ trên trời giang xuống trực tiếp đem phía dưới ma vân s u a tan sau đó đánh vào ma vật đại quân vị trí trong c h ư ớ c mắt trăm vạn ma vật đại quân hóa thành hư không hệ thống nhắc nhở âm cũng đi theo vang lên lập tức hơn sáu ngàn nước sắt lục điểm đi thẳng đến sổ sách tiếp lấy thẩm dục một cái lắp mình lần nữa đi vào ma vật đại quân phía trên giống nhau ngưng tụ một cái năng lượng tự trưởng bô xuống không ngừng xua tám đi ma vân còn đem ba trăm vạn ma vật đại quân cho hóa thành hư không thời gian kế tiếp bên trong Thẩm t h dục â ngay hình h n k ô ngừng tại đế châu lấp lẽ. Nguyên một đám năng lượng trưởng cũng lần lượt hạ xuống, đem từng nhánh tại một lượt hạ viêm đám đem m đế châu cự lấp lẽ. vật đại quân cho h ủ diện. tại phút thời hơn triệu vật gian. Liền có hơn 50 triệu ma có đ quân c h ế thẩm tại t dục t r ê na t y Cũng cho thẩm di ụ c mang đến 30 vạn ức sát lục điểm, khiến cho s á tới lục dục ức điểm tổng số đạt đến tại Nazi mặt. thẩm tổng vạn Ngay số ra mặt k h á c một chỗ ma vật đại quân tập kết địa phương ngưng tụ có thể số lượng lớn trưởng đem nó phá hủy lúc ma vật bên trong thất tinh ma cũng đều n a o n a o phản ứng lại đồng thời ngay tại họp thương thảo đối sách năm vị tiên đế cũng cảm ứng được viêm đế châu tình trạng nhao nhao phóng xuất ra tiên n i ệ m đi dò xét quá tốt rồi thẩm tiên tôn xuất hiện chúng ta tiên giới được cứu rồi nhìn thấy thẩm dục ngay tại không chút tiêm kỵ tàn sát ma vật linh đế không khỏi vui mừng quá đỗi ừ kia mười cái thất tinh ma cũng không phải dễ chê ờ yêu đế ngử lạnh nói thế nào n g ư ơ i n g ó n g trong thẩm tiên tôn không phải thất tinh ma đối thủ a thần đế tức giận lập tức yêu đế biểu tình nghiêm trọng thẩm dục tại tiện tay hủy diện một chi ma vận đại quân sau liên phát hiện mười đầu thất tinh ma đang hướng hắn mà đến xuất hắn biến mất tại nguyên chỗ. trực tiếp xuất hiện tại thủy đế châu một chi ma v ậ t đại quân trên không ngưng tụ năng lượng cự t r ư ờ n g rơi xuống liền đem năm trăm vạn ma v ậ t đại quân phá hủy tiếp lấy hắn tại thủy đế châu liên tiếp ra tay tuần tự diệt đi hơn hai ngàn vạn ma mười cái thất tinh ma lập tức hướng thủy đế châu chạy đến có thể chờ bọn hắn đến thủy đế châu thẩm dục một cái na di xuất hiện tại quỷ đế châu tiếp tục tiến hành lúc trước hành vi lần này mười cái thất tinh ma cũng phản ứng lại thẩm dục đây là tại lưu lấy bọn hắn chơi đâu kế tiếp thẩm dục tại chín cái đế châu qua lại na di không hề đứt đoạn tiêu diệt ma vận đại quân mà ma, ma v ậ t đại quân số lượng cũng tại lấy tốc độ thấy được hạ xuống không có qua bao nhiêu thời gian thẩm dục đã hủy diệt dòng giã ba trăm triệu ma v ậ t đại quân trực tiếp đem mười đầu thất tinh ma khí đến ba ba t ê u to đương nhiên thẩm dục tự thân thu hoạch cũng rất lớn lần nữa thu hoạch một trăm tám mươi vạn ức sát lục điểm khiến cho sát lục điểm tổng số đột phá tám triệu ức đạt tới tám trăm sáu mươi vạn ức bất quá b ị hí lộng mười đầu thất tinh ma cũng phản ứng lại bọn hắn không còn đi theo thẩm dục phía sau cái mông truy, mà là chia năm cái đội một đội thẳng đến tiên nhân còn sót lại thế lực căn cứ mà đi n h ư mà khác bốn đội thì hướng yêu đế châu ma địa châu thần đế châu cùng linh đế châu mà đi ngay tại quan chiến năm cái tiên đế lập tức sợ giật bắn người cũng không lo được đi họ lập tức tiến đến chặn đường cũng là thẩm dục không có chút nào bối rối phất tay triệu hồi ra mười cấp bảy tiên minh lại đem bọn hắn đưa ra mà chính hắn thì là hết sức chuyên chú tiếp tục săn giết ma vật những ngày ma vật đem tiên giới làm thành cái dạng này thẩm dục dự định tự mình diệt đi bọn hắn kỳ thật thẩm dục hoàn toàn có thể duy nhất một lần diện đi mười đầu thất t i ma nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền không làm như vậy cái kia chính là muốn từng bước một đả kích kia mười đầu thất tinh、ma. thẩm d ụ g phát hiện thất tinh trở xuống ma trên cơ bản là không có cái gì trí tuệ nhưng thất tinh ma đã có trí tuệ rất nhanh đội thứ nhất thất tinh ma đã đến viêm đế châu còn sót lại thế lực tập kết chỗ còn sót lại thế lực cảm nhận được hai cố cường đại vô cùng khí tức thẳng đến bọn hắn mà đến đều lộ ra tuyệt vọng biểu lộ trốn a tiên hoàng cấp cường giả đều cảm ứng được ra hướng bọn hắn tới chính là hai tôn có thể so sánh tiên đế thất tinh ma bọn hắn căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống không muốn chủng tộc diệt tuyệt, chỉ có trốn không có biện pháp khác nhưng vào lúc này lại có hai cố khí tức xuất hiện đồng thời cản lại kê hai tôn thất tinh ma rất nhanh chiến đấu liền bộc phát mà đ ổ i thành bên ngoài bốn châu tình huống cũng giống như vậy tại hai đầu khí thế hung hăng thất tinh ma chạy đến sau hai cái cấp bảy tiên binh đống nhiên xuất hiện đem bọn hắn c h ặ n lại xuống tới nhìn thấy một màn này năm cái tiên đế lại là ngạc nhiên mừng rỡ lại là ngoài ý mớn thế nào đống nhiên sẽ toát ra mười tiên đế đâu rất nhanh bọn hắn liền ý thức được cái này mười tiên đế hẳn là cùng thẩm dục có quan hệ lập tức yêu đế biểu lộ biến cực kỳ phức tạp nội tâm còn có mười phần lo lắng thẩm dục hẳn không có nghe được ta trước đó lời nói a tại tiên b i n h nóng chặn lại thất tinh ma về sau thẩm dục liền tăng thêm tốc độ thanh lý tiên giới ma vật mà ma, ma vật số lượng cũng lấy tốc độ thấy được giảm bớt ngắn ngủi nửa c a n h giờ thẩm dục lại đánh chết mười ước ma vật mang đến cho hắn sáu triệu ước sát lục điểm sát lục điểm tổng số đã tiêu t h ă n g đến một nghìn bốn trăm sáu mươi vạn ước mà bị chặn đứng mười đầu thất tinh ma phát hiện tay của mình hạ điên c u ồ n g giảm mạnh không khỏi nổi điên thức công hướng chặn đường hắn tiên b i n h cùng đến đây trợ giúp năm cái tiên đế đối mặt loại tình huống này thẩm dục dưới trướng cấp bảy tiên binh hoàn toàn cũng không lui lại dự định cũng là năm cái tiên đế nhìn thấy nổi điên thất tinh ma Thử tuyệt vọng tư vị. theo mười cấp bảy tiên binh xuất hiện dù cho thất tinh ma tại nội liên cũng chỉ có thể bị đẻ lên đánh mà nhìn thấy lại có mười tiên đế xuất hiện thần đế linh đế bọn người không khỏi một hồi trận mắt hốc mồm hiện tại tiên đế đã không đáng giá như vậy sao mới xuất hiện mười cái hiện tại lại toát ra mười cái thấy tiên đế chiến trường đã ổn định thẩm dục liền tiếp theo thu thập những cái kêu ma vật đại quân sau nửa c a n h giờ thẩm dục đem sau cùng mười bốn ước ma vật đại quân đều tiêu d i ệ t lần nữa cho thẩm dục mang đến tám trăm bốn mươi vạn ước sát lục điểm đương nhiên s â m lấn tiên giới ma vật cũng không có tiêu diệt sạch sẽ, sẽ còn có tản mát lẻ thẻ ma vật tồn tại những n à y ma không cần thẩm dục ra tay tiên giới sinh linh cũng đủ để giải quyết bọn hắn cuối cùng liền chỉ còn lại mười đầu thất tinh ma chương sáu trăm linh sáu bạch nhãn lang thiên đạo chương sáu trăm linh sáu bạch nhãn lang thiên đạo rất nhanh tâm h dục t h â niệm ề n xuất h i vừa động thẩm dục liền đem thủy đế cùng vị đế theo tiên tôn trong phủ na di đi ra mặc dù quá khứ không sai biệt lắm hai năm nhưng ngày chén trả hiệu quả các nàng cũng không hề hoàn toàn tiêu hóa thẩm dục cảm thấy mình nếu như không có đoan sai nếu như lần này diệt đi xâm lấn ma về sau tiên giới cướp coi như vượt qua vượt qua kiếp sau tiên giới liền phải tấn thăng hoàn thành tấn thăng khẳng định sẽ luận công hành thưởng thẩm dục chặn đường đến từ cái khác tiên giới tiên đế ngăn cản tiên giới bại lộ tại cái khác tiên giới trước mặt là đại công bây giờ lại tiêu diệt mấy tỷ ma vật cũng là đại công nhưng thẩm dục cần công lao sao rất rõ ràng hắn là không cần dù sao hắn đều đã tiên tôn viên mãn cho nên hắn không có ý định tự mình diệt sát cái này mời đầu thất tinh ma mà là dự định đem công lao tặng cho thủy đế cùng vị đế nương tựa theo d i ệ t s á t thất tinh ma công lao nếu có tiên tôn chính quả khẳng định sẽ bị hai người bọn họ thu hoạch được tình tại thẩm dục kêu gọi tới thủy đế cùng quỷ đế lần lượt tỉnh lại trong lúc các nàng cảm ứng được tiên giới tình hôm sau tất cả giật mình thủy đế hỏi thẩm dục đây là chuyện gì xảy ra thẩm dục đơn giản đem chuyện đã xảy ra cùng các nàng nói ra sau khi nghe xong hai nữ đều là tương đối may mắn may mắn thẩm dục kịp thời theo hỗn độn h ả i bên trong trở về nếu như trở lại trễ tới mấy năm chỉ sợ toàn bộ tiên giới cũng phải bị ma vật hủy diệt đến lúc đó các nàng loại này cùng tiên giới khóa lại tiên đế vậy thì phải cùng tiên giới hủy diệt mà vất lạc căn cứ thẩm dục theo lệnh bài trong không gian chỗ mua sắm thư tịch hiểu rõ đến tình huống linh giai thế giới sau khi tấn thăng sẽ sinh ra một đến hai tôn tiên tôn chính quả cái này chính quả sẽ ban thưởng cho tại tiên giới khi độ kiếp lập xuống người công lao lớn nhất tuy nói loại này chính quả phải cùng tiên giới khóa lại nhưng dầu gì cũng là tiên tôn lại nói thủy đế cùng vị đế vốn là cùng tiên giới là khóa lại trạng thái ta dự định để các ngươi đến giết thất tinh ma dạng này chờ tiên giới tấn thăng hoàn tất các ngươi nói không chừng có thể thu được tiên tôn chính quả từ đó tấn thăng tiên tôn cái này thích hợp sao Quỷ đế có chút nhăn nhò nói bởi vì cái này ân tình thực sự quá lớn nhưng từ nội tâm tới nói nàng lại không muốn bỏ qua cơ hội này thẩm dục cười nói ngươi cũng không cần cao hơn g quá sớm nếu như tiên tôn chính quả chỉ có một cái chỉ có thể cho linh n h i nếu như thêm ra một cái liền cho ngươi Quỷ đế nói kia là đương nhiên nếu như chỉ có một cái ta chỗ nào có ý tốt đoạn vậy được các ngươi động thủ đi một người một cái thẩm d ụ lấy tay liền có đại đạo chi lực hình thành dây thừng đem hai tôn thất tinh mà cho cầm giữ lên trở thành đợi làm thị theo dê hai nữ cũng không khắc khí tiến lên đem hai tôn thất tinh ma ma hồn cho banh sắt thành p h ấ n vụ đi đi tới một chỗ thẩm dục phất tay thu hồi bốn cái thất tinh thiên minh cuốn lên hai nữa đi tới yêu đế châu nhìn thấy thẩm dục ba người đến yêu đế lập tức biến sắc nhưng vẫn là lập tức rất cung kính hướng thẩm dục trào trước đó hắn nói thẩm dục không tốt lo lắng thẩm dục thu thập hắn tự nhiên đến biểu hiện được cung kính điểm cùng trước đó như thế thẩm dục dùng đại đạo chi lực hóa thành dây thừng đem hai tôn phát hồn thất tinh ma trói bột lên tùy ý thủy đế cùng t h ủ đế đánh giết rất nhanh liền có tám đầu thất tinh ma bị thủy đế cùng t h đế giết chết nhưng ở đối mặt cuối cùng hai đầu thất tinh ma lúc quỷ đế thì lựa chọn lui ra phía sau một bước nói rằng linh nhi cuối cùng hai đầu ma ta liền không tham dự toàn bộ giao cho người đi thủy đế cũng không có ra vẻ h ả o phóng chối tử nàng cũng vô cùng khát vọng trở thành tiên tôn lại nói thật có cái thứ hai tiên tôn chính quả cũng là thuộc về quỷ đế phốc phốc nương theo hai đầu thất tinh ma chết đi trận trận tiếng sấm không khỏi xuất hiện tại tiên giới trên không trực tiếp chuyển khắp toàn bộ tiên giới tiếp lấy chính là ẩm ẩm thanh em vang lên thẩm d ụ phát hiện tiên giới cương vực đang lấy tốc độ cực nhanh bành trường lấy tiên giới tại tấn thăng t h ủy đế cùng ủy đế cùng nhau kinh hô x o á t x o á t x o á t bóng người l ấ p lõe lại có bốn cái tiên đế đến phụ cận t h ầ m tiên tôn chúng ta tiên giới đây là tại tấn thăng sao linh đế cố ý hỏi đối mặt linh đế một thoại hoa thoại nói ủy đế không lưu t ì n h chút nào chọc thủng nói đồ đần đều có thể nhìn ra sự tình cái này còn phải hỏi bị ủy đế như thế một đ ố i linh đế sắc mặt không khỏi biến tương đối khó coi tiên giới cương b ự c huyết trương kéo dài đến ba ngày huyết trương hoàn tất sau tiên giới lãnh thổ so với ban đầu lớn gấp đôi còn chưa hết hơn nữa những cái k i a mới đạn sinh cương vực bên trong còn ra hiện đại lượng tiên tinh thoáng cùng các loại tiên thoáng đỉnh cấp tiên dược c h ờ một chút trừ ngoài ra cũng có thật nhiều tiên tiên trận pháp sinh ra bắt đầu thai n g ẽ n linh bảo bất quá kinh nghiệm lần này ma thai thiên nhân t ộ c số lượng giảm mạnh nhất là phi thăng tiên nhân tổn thất tương đối thảm trọng dù sao phi thăng tiên nhân vừa mới mọc ra tiên căn không lâu thời gian tu hành ngắn ngủi thực lực đều không mạnh bởi vậy tại đối mặt số lượng to lớn ma vật xâm lấn bọn hắn coi như muốn chạy trốn đều trốn không thoát cho nên a hiện tại tiên giới phi thăng tiên nhân số lượng đã không, không đến mười vạn cũng may thẩm dục trong tiểu thế giới còn có không ít phi thăng tiên nhân may mắn hắn không có đem bọn hắn thả ra không phải nhóm người này chỉ sợ cũng phải chết tổn thương hầu như không còn tại tiên giới hoàn thành sau khi tấn thăng đông nhiên đại lượng kim quang tử trên trời r i á n g xuống theo những kim quang này r á n g lâm những cái kia tràn ngập tiên giới ma khí cũng bị phân giải xô tan bất quá những kim quang này cũng vẹn vẹn xua tán đi ma khí nhưng này chút bị phá hủy thiên h à n h còn phải dựa vào tiên giới sinh linh bản thân khôi phục đáng nhắc tới chính là long tộc tổn thất cũng là phi thường lớn long tộc số lượng bốn cũng không nhiều kinh nghiệm lần này ma thai sau số lượng đã xuống tới trăm vạn trở xuống đông nhiên một cái bảy màu trái cây từ trên trời r i á n g xuống đối cái này đông nhiên xuất hiện thất thải trái cây ở đây ngoại trừ thẩm dục bên ngoài bảy tiên đế nội tâm đều sinh ra một loại vô cùng khát vọng thiên tôn chính quả quỷ đế kinh hô đông nhiên tiên tôn chính quả tăng tốc độ thế mà hướng về phía yêu đế mà đi thiên tình vũ đình thiên đạo ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi lại đi thẩm dục h ứ lệnh lấy tay cầm ra liền đem bay về phía yêu đế tiên tôn chính quả cho bắt được bên người rất rõ ràng thiên đạo đây là tại gây sự cũng có khả năng hắn là đối thẩm dục sinh ra lòng t i ê m kỵ mong muốn đem tiên tôn chính quả cho căm thủ thẩm dục yêu đế cho ngươi tranh thủ thời gian luyện hóa thẩm dục đem tiên tôn chính quả kín đáo đưa cho thủy đế nhìn thấy thẩm dục c ấ p đi hướng chính mình bay tới tiên tôn chính quả yêu đế trực tiếp đỏ ấm dù cho biết mình không phải thẩm dục đối thủ cũng dùng tràn ngập oán hận ánh mắt nhìn về phía thẩm dục không có điểm b ứ c số đây là ngươi có thể mơ ước đ ổ và sao cảm nhận được yêu đế ánh mắt thẩm dục vốn là hỏa khí lớn trực tiếp điểm ra một chỉ một cái n ô n đội kiết chỉ trực tiếp đem yêu đế cho đánh giết thành tạm bã thấy cảnh này mặt khác bốn cái tiên đế đều là một hồi câm như nến các ngươi về trước đi ta có chút chuyện muốn đi xử lý đánh giết yếu đế hoàn toàn không đủ để lắng lại thẩm dục l ử a giận hắn còn phải đi cho thiên đạo một bài học cái này bạch nhãn làng nếu như không phải hắn tiên giới có thể vượt qua kiếp nạn này vừa hoàn thành tấn thăng liền cho hắn tính toán nhu trí khôn ngoan rất nhanh thẩm dục liền đi tới thiên đạo không gian bên ngoài so sánh lần trước hiện tại thiên đạo không gian càng thêm kiên cố sau mực khắc thẩm dục cao giọng ô thiên đạo thức thời điểm liền tranh thủ thời gian mở cửa đ ư n g ép ta đập của ngươi thiên đạo không gian t ư ờ nhưng g t tiên tôn thiếu t còn đạo sao lữ ờ thầm tiên tôn thiếu thầm thiên tôn còn thiếu đạo lữ cho còn vốn dục đạo đạo sao lữ là sẽ không cho h ắ nghĩ mở cửa, lại hoặc nửa lại là dày vào khốn khổ dày vò n à y mới có t ể mở cửa. Nhưng không n h g tới thiên đạo trực tiếp mở cửa hộ thẩm dục hơi s ữ n g sở hoài nghi thiên đạo có phải hay không chuẩn bị cho hắn cảm ấy nhưng từ đối với thực lực bản thân tự tin hắn vẫn là lách mình tiến vào thiên đạo không gian nguyên bản chống d ò n g thiên đạo không gian đã sinh ra b i ế n hóa nhiều hơn một tòa cung điện cung điện đại môn là mở ra có thể nhìn thấy một cái lao giả đang xếp bằng ở trên đại điện trên bảo tọa thiên đạo ngươi có phải hay không nên cho ta bàn giao thẩm dục lách mình tiến vào cung điện t hướng thiên đạo chất vấn ngươi muốn cái gì bàn giao thiên đạo h ứ n g hờ mà hỏi lại cho ta một cái tiên tôn chính quả thẩm dục công phu sư tử ngọc nói không có thiên đạo nhàn nhạt đáp lại cũng cầm lấy nước t r à uống nhìn thấy ở trước mặt mình làm dáng thiên đạo thẩm dục cũng là không tức giận hắn cũng là rất hiếu kỳ hoàn thành sau khi tấn thăng thiên đạo thực lực đạt đến loại nào tình trạng chỉ chốc lát sau thiên đạo đặt chén trả xuống ánh mắt rơi vào thẩm dục trên thân ngươi là dị số tuy nói tiên giới là dựa vào sự giúp đỡ của ngươi mới hoàn thành tấn thăng nhưng ngươi tồn tại nhất định là không ổn định thai hoàng ẩm theo lý thuyết bản tọa hẳn là diệt trừ ngươi nhưng xem ở ngươi đối tiên giới có công tình hướng h ạ chỉ cần ngươi bây giờ thối lui bản tọa cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng ngay vậy thẩm dụ không khỏi phát ra một tiếng cười nạo thiên đạo ngươi biết ngươi bây giờ như cái gì sao như cái gì thẩm dụ nghiền ngẫm nhìn lên trời nói ngươi à hiện tại tựa như tiểu nhân đắc t r í bởi vì cái gọi là tiểu nhân đắc t r í liền phép lối nói chính là ngươi lập tức thiên đạo trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ giận dữ không khỏi cất cao thanh em thẩm dụ ngươi không cần khiêu khích bản tọa kiên nhẫn thật sự cho rằng ngươi là t i ê n giới lập quan công bản tọa liền không thể giết ngươi ngươi có bản sự kia sao thẩm d ụ khinh thường nói t ố t đều là ngươi bước bản tọa trước k i ê u bản tọa bất quá là lấy đại cục làm trọng không cùng ngươi đồng dạng so đo không nghĩ tới nhưng ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước hôm nay bản tọa liền để biết bản tọa lợi hại vừa mới nói xong cung điện liền rủ xuống từng đầu kim sắc k i a sáng sau đó giống như linh xà đồng dạng thẳng đến thẩm d ụ mà đến ông thẩm d ụ trên thân tản mát ra một cố lực chấn động những n à y tia sáng mới tiếp cận thân thể hắn bát h ư ớ c liền bị hoàn toàn c h ấ n bỡ nhưng vào lúc này càng nhiều tia sáng xuất hiện theo bốn vương tám hướng chen chúc mà đến xuất thẩm dục biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa đã đi tới bảo tọa trước sau đó huy quyền thẳng đến thiên đạo mà đi vơ anh thiên đạo huy quyền chống đỡ hai nắm đấm đụng vào nhau vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng chấn động âm thanh tiếp l ấ y thiên đạo dưới mông bảo tọa trực tiếp hóa thành một phấn thẩm dục xuất thủ lần nữa quyền ảnh đem thiên đạo thân thể bao phủ mà ở vào quyền ảnh trong bao thiên đạo lại cảm giác một cố lôi kéo lực lượng bị diệt tựa hồ muốn thân thể của hắn cho nát bấy ra thiên đạo chi quang và anh thiên đạo trên thân dâng lên một đạo kim sắc quang huy đem thẩm dục công kích toàn bộ đón đỡ bên ngoài sau đó thiên đạo trên tay cũng nhiều một thanh tre kín phủ văn kim sắc trường kiếm thiên đạo vung lên trường kiếm hướng thẩm dục phách c h ạ m mà đến thanh trường kiếm này cùng cung điện như thế đều là hạ phẩm h ố n độn linh bảo hơn phân nửa là tiên giới sau khi tấn thăng chỗ dựng dục ra tới thẩm thị quyền pháp thẩm dục xong quyền bên trên có kim sắc quyền sáo xuất hiện Vâng. đại điện vách tường bị đánh xuyên thiên đạo thân thể cũng đi theo cửa hang bay ra ngoài thẩm dục lấy mình xuất hiện tại đại điện bên ngoài đổi kịp thiên đạo sau lại làm ấy quyền đánh ra phúc âm thanh thiên đạo thân thể bị thẩm dục đánh cho vỡ vụt ra bất quá thiên đạo thân thể chính là năng lượng chống ngưng tụ cũng không có máu tươi thiên đạo thân thể sau khi vỡ vụn một cái năng lượng to lớn cầu liền hiện lên mặt trên còn có một trường xấu xí mặt mò b ảnh thẩm dục một cái đá ngang r ú t chúng năng lượng cầu năng lượng cầu bị hắn một c ư ớ c q u ó t bay tại thiên đạo trong không gian bốn phía ba t r ạ n g nương theo văng lên còn có thiên đạo tiếng kêu thảm thiết nếu như ta đưa ngươi làm thịt hẳn là sẽ sinh ra mới thiên đạo a thẩm dục nghiền ngẫm nói rằng đừng thiên đạo kinh hoàng h ô thẩm tiên tôn ta sai rồi ngươi sai chỗ nào rồi thẩm dục vô ý thức hỏi ta sai tại không nên v o m ngân phụ nghĩa trở mặt không quen biết thẩm tiên tôn ngài nói đúng tiểu lão nhân chính là tiểu nhân đắc tội liền phép lối văn cầu thẩm tiên tôn cho tiểu lão nhân một cái cơ hội tiểu lão nhân c a m đoan về sau cái gì đều nghe thẩm tiên tôn ngài ta còn là thích ngươi vừa rồi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ nếu không ngươi khôi phục lại năng lượng cầu r u n l ư y b ẩ y thẩm tiên tôn tiểu lão nhân thật biết sai rồi lại ngưng tụ ra một cái tiên tôn chính quả nếu không ta liền mài rơi ý chí của ngươi sinh ra một cái mới thiên đạo thẩm dù uy hiếm nói căn cứ thẩm dục theo lệnh bài không gian mua sắm trong thư tịch hiểu rõ đến tình huống tại tiên giới tồn tại tình huống hạ thiên đạo là bất tử bất diện coi như ngươi giết chết một cái thiên đạo cũng biết sinh ra một cái mới thiên đạo chỉ có điều mới thiên đạo sẽ không còn có cái trước thiên đạo ký ức đừng tiểu lao nhân cái này làm theo thiên đạo đội bằng h ô rất nhanh thiên đạo lại lần nữa ngưng tụ ra một cái tiên tôn chính quả cầm tới tiên tôn chính quả sau thẩm dùng hỏi ngươi còn có thể ngưng tụ ra mấy cái tiên tôn chính quả thiên đạo lập tức nói thẩm tiên tôn hai cái tiên tôn chính quả đã là cự hạn tiểu lao nhân cũng không cách nào lại ngưng tụ ra một cái tiên tôn chính quả nếu như tiên giới tấn thăng nữa một lần cũng là có thể lại ngưng tụ ra hai cái tiên tôn chính quả hơn nữa đang ngưng tụ ngài trên tay tiên tôn chính quả sau tiên ế chính quả số lượng cũng biết giảm mạnh đi cứ như vậy ngay tại thiên đạo coi là vượt qua cửa này lúc thẩm dục lại quay đầu cho hắn một ước thật là một cái tiện ra không đánh không hiểu chuyện vừa mới nói xong thẩm dục lách mình rời đi thiên đạo không gian thiên đạo đóng lại thiên đạo không gian sau không khỏi phát ra một tiếng thật dài thở dài đồng thời nội tâm tràn đầy hối hận sớm biết như thế liền không nên cùng thẩm dục trở mặt không ngừng hủy hoại hai kiện hỗn nộn linh bảo không nói còn đem hắn hao phí không ít năng lượng ngừng tụ thân thể cho đánh thành n á t b ấy trọng yếu nhất là còn bị thẩm dục cầm đi cái thứ hai tiên tôn chính quả không có cái này tiên tôn chính quả liên đại biểu về sau tiên giới đản sinh mặt khác hai cái tiên tôn đều là thẩm dục người mà không phải hắn người thẩm dục rời đi t i ê n đạo không gian sau liên lách mình đi tới thủy đế cung giờ phút này thủy đế cũng không có gấp luyện hóa tiên tôn chính quả mà là cùng quỷ đế đang ô g trà nhanh như vậy sẽ làm xong việc trở về rồi nhìn thấy thẩm dục trở về thủy đế không khỏi nhẹ nhàng thở ra thủy đế cùng q u đế đều là sinh tồn chục tỷ năm tồn、tại. tự nhiên đoán được thẩm dục đi làm cái gì nội tâm vẫn là vô cùng thay hắn lo lắng nhìn thấy thẩm dục bình an trở về các nàng mới thở phào n h ẹ nhõm cho ngươi thẩm dục ném cho quỷ đế một cái tiên tôn chính quả vô ý thức tiếp được tiên tôn chính quả quỷ đế đầu tiên là kích động sau là cảm kích tiếp lấy nàng nhìn về phía thẩm dục ánh mắt nhiều rất nhiều biến hóa thẩm tiên tôn còn thiếu đạo l a sao ta không ngại làm thiểu chương 608, bất hủ cấp rút thưởng chương 608, bất hủ cấp rút thưởng cái này không cần thẩm dục cười khoác k h á tay nếu như không phải nguyên huyên cùng b i ê n n g u y ệ t cùng u n g u y ệ t không đủ tư cách luyện hóa tiên tôn chính quả hắn cũng sẽ không đem cái thứ hai tiên tôn chính quả cho quỷ đế hơn nữa hắn có loại dự cảm hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi tiên giới thủy đế cùng quỷ đế là hảo tìm bội thốt khuê mật quỷ đế trở thành tiên tôn sau cũng có thể giúp sấn hạ thủy đế ba ngày sau thủy đế cùng quỷ đế cùng nhau tại thủy đế cung bế quan luyện hóa tiên tôn chính quả chuẩn bị tấn thăng tiên tôn mà thẩm dục thì chuẩn bị đánh rết khí vận tri tử nhường hệ thống lần nữa thăng cấp trước đó hắn đánh chết yếu đế thu được không ít khí vận lại thêm hắn tại hủy diệt n g ũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc lúc cũng thuận tay giết chết mấy cái khí vận c h i tử thẩm dục xem chừng lại giết hai ba hệ thống hẳn là có thể thăng cấp rất nhanh thẩm dục liền khóa chặt thái cổ chủng tộc ba cái khí vận c h i tử đối thái cổ chủng tộc thẩm dục vẫn là có nhất định ý kiến lần này hắc vũ trụ ma quy mô sầm l ớ n liền năm cái tiên đế đều xuất thủ nhưng thái cổ chủng tộc thì hoàn toàn không ý định đọc thủ nếu như thái cổng tộc thập cường chủng tộc tế gia tổ khí cùng năm cái tiên đế liên thủ nói không chừng còn có thể đánh giết mấy tôn thất tinh ma hết lần này tới lần khác b hệ thống sắp thăng cấp xin hỏi tốc chủ phải trang lựa chọn thăng cấp thăng cấp thẩm d ụ quả quyết nói chờ đợi. hệ thống trong nháy mắt trở nên l ê n lạc thẩm dục ũ n g biến thành không có chuyện để làm đ ư ơ n nhiên trong lòng của hắn khẽ động lách mình đi vào viêm đế châu nào đó khu vực tại cách đó không xa còn có một tòa hóa thành phế tích tiên thành tòa này tiên thành chính là thẩm dục lúc trước phi thăng khu vực chỗ tòa kia tiên thành hắn chuẩn bị ở chỗ này t r ù n g k i ế n một tòa tiên thành vung tay lên tại hắn trong tiểu thế giới tất cả phi thăng tiên nhân đều bị na z i đi ra công tử ngài có cái gì phân phó hoàng liễu nhan tử kim dương tiến lên hai bước không người dò hỏi thẩm dục nói tiên giới khi độ kếp i dẫn đến đại lượng tiên giới sinh linh tử vong rất nhiều khu vực đều thành nơi vô chủ ta lựa chọn ở chỗ này chùm kiếm tiên thành trở thành dung thân của các người chi đ i ệ sau đó thẩm dục ánh mắt rơi vào hoàng liễu nhan tử cùng kim dương trên thân chúng kiến tiên thành sự tỉnh liền giao cho các ngươi ba người đến chỉ huy chờ tiên thành tu kiến sau khi đứng lên liền từ các ngươi đảm nhiệm thành chủ cùng phó thành chủ a ba người không khỏi vui mừng quá đỗi nhưng ngay lúc đó nhan tử lên đường công tử ba người chúng ta đều mới về tiên sợ là không có tư cách đảm nhiệm thành chủ không sao thẩm dục lại là một chuyện lập tức mười hai cái cấp sáu tiên b i n h xuất hiện bọn hắn đều là tiên hoàng mỗi người các ngươi một cái về sau bọn hắn sẽ căn cứ mệnh lệnh của các ngươi làm việc cái này cái này n h ư n g tiên hoàng nghe theo chính mình phân công làm việc ba người đều biến cả lăm yên tâm bọn hắn cứ yên tâm to gan dùng lần này trùng kiến t i ê n hành các ngươi cũng có thể để bọn hắn xuất lực thẩm dục can đ u ổ i là thẩm dục đều như vậy nói ba người cũng chỉ đánh linh mệnh ngay từ đầu bọn hắn đối mặt tiên binh lúc còn cẩn thận từng ly từng tí chỉ có thể thăm dò tính hạ mệnh lệnh nhưng ở phát hiện tiên binh đối bọn hắn mệnh lệnh đều là trăm phần trăm hoàn thành xưa nay không lá mặt lá trái sau mới thở phào nhẹ nhõm dần dần bọn hắn cũng vung tay vung chân bắt đầu cho tiên binh n ó m hạ đạt các loại mệnh lệ tại phát hiện tiên binh nhóm đều hoàn thành rất khá hơn nữa không có bất kỳ cái gì lời oán giận c ũ n g bất mãn sau bọn hắn đều nội tâm mừng thầm dù sao bọn hắn mới về tiên thế mà có thể chỉ huy tiên hoàng làm việc quá sung sướng có hay không tại nhân thủ sung túc lại có mười hai vị tiên hoàng giúp làm sự tình phế tích tiên thành có thể nói một ngày một cái biến hóa vẹn vẹn hai mươi ngày tới một tòa hoàn toàn mới tiên thành ngay tại vị trí cũ bên trên đột một từ mặt đất mọc lên tiên thành kiến tạo h o à n t ấ t nhan tử kim dương cùng hoàng liễu cùng nhau mà đến hướng ngay tại bờ sông nhỏ câu cá thẩm dụng báo cáo c ô n tử tiên thành còn không có mệnh danh đâu còn mời công tử cho tiên thành bắn tên ba người đồng nói thẩm dục nghĩ nghĩ nói rằng liền gọi vạn tượng thành a tên rất hay ba người lập tức đưa lên một cái mưu ngựa thẩm dục k h o á t k h o tay tuyên bố nhắc từ đảm nhiệm giới thứ nhất thành chủ nhiệm kỳ một n g à n năm hoàng l i ê u cùng kim dương các ngươi mặc cho phó thành chủ ngàn năm sau hoàng l i ê u đảm nhiệm thành chủ hai người khác đảm nhiệm phó thành chủ giới thứ ba kim dương đảm nhiệm thành chủ hai người khác đảm nhiệm phó thành chủ ta an bài như vậy các ngươi không có vấn đề a không có vấn đề ba người cũng không có ý kiến còn có ta cho các ngươi tiên hoàng cũng lưu tại các ngươi bên người tín h dụng thẩm dục lại nói ngay vậy ba người không khỏi đ ạ i hỉ trong m ắ y mắt lại là mười ngày đã qua hệ thống rốt cuộc hoàn thành thăng cấp thẩm dục lập tức không kịp chờ đợi điều ra hệ thống giao diện sau đó tương ứng hệ thống tin tức xuất hiện tại thẩm dục trong đầu nguyên bản thẩm dục coi là lần này hệ thống cải biến nhiều nhất sẽ gia tăng một cái bất hủ cảnh rút thưởng nhưng không nghĩ tới lại nhiều một cái khí vật cột cái vật khí này cột là dùng đến thu thập khí vật thu thập khí vật dùng để làm gì đương nhiên là dùng để hệ thống tăng cấp trước mắt thẩm dục ban đầu khí vận là không khi hắn làm chuyện nào đó tăng lên khí vận sau hệ thống liền sẽ nhắc nhở khí vận trên lan căn khí vận số lượng cũng biết gia tăng hiểu rõ xong hệ thống biến hóa sau khi thẩm dục liền chuẩn bị rút thưởng hệ thống mở ra bất hủ cảnh mười liên rút đốt bất hủ cảnh mười liên rút mở ra lập tức sát lục điểm bị trừ đi một nghìn ước đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được bất hủ thần binh một cái xin họ phải trang nhận lấy đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bất hủ t i ê n kinh xin họ phải trang nhận lấy đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được hạ phẩm hỗn độn linh bảo một cái xin hỏi phải t r a n g nhận l ấ y đ ố t c h ú c mừng t ú c c h ủ thu hạ o c h được b ấ t hủ cấp phi thuyền, xin hỏi phải t r a n g nhận l ấ y đ ố t c h ú c mừng t ú c c h ủ thu hạ o c h được b ấ t hủ cấp s i n h l i n h no b o o xin hỏi phải t r a n g nhận l ấ y đ ố t c h ú c mừng t ú c c h ủ thu hạ o c h được t r u n g phẩm h ố n đội l i n h căn thái âm t h ầ n Cây một góc, xin hỏi phải t r a n g nhận l ấ y đ ố t c h ú c mừng t ú c c h ủ thu hạ o c h được b ấ t hủ cấp kiếm pháp hôn đội kiếm điện xin hỏi phải chăng lây. Dốt chu mừng tục chu thu hạ được bắt hủ, hủ cấp lôi pháp từ tiêu thân lôi, xin hỏi phải chăng lây. chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bất hủ cấp miểu sát p h ủ xin hỏi phải trang nhận lấy toàn bộ nhận lấy sau một khắc mười cái phần thưởng liền xuất hiện tại hệ thống không gian đầu tiên là bất hủ thần binh cái này bất hủ thần binh chính là một thanh t r ư n g kiếm uy lực của nó có thể so sánh thượng phẩm hỗn độn linh bảo thẩm dục đem luyện hóa thu nhập thể nội liền lấy ra kiện thứ hai phần thưởng bất hủ thiên kinh đây là một bộ bất hủ cảnh tu luyện công pháp hoàn thành dung h ợ p sau thẩm dục công pháp cảnh giới liền đạt đến nhập môn tiếp lấy thẩm dục mở ra thêm điểm một mạch đem công pháp thêm điểm tới viên mãn chương ọ n sáu trăm linh chín bất hủ cảnh tứ trọng chương sáu trăm linh chín bất hủ cảnh tứ trọng đơn giản mà nói bất hủ cảnh chính là không ngừng cô đ ộ n g bất hủ vật tư cường hóa nhục thân cùng tiên hồn một cái quá trình tiên đế cùng tiên tôn cũng có thể tại hỗn độn hải bên trong sinh tồn nhưng là không có cách nào theo hỗn độn hải ở bên trong lấy được bổ sung đến vận dụng ngoại vật bổ sung tự thân tiêu hao đối tiên giới dựa vào liền tương đối lớn nhưng đã tới bất hủ cảnh sau liền có thể theo hỗn độn hải bên trong hấp thu năng lượng bởi vậy bất hủ cảnh có thể vĩnh viễn sinh tồn ở hỗn độn hải đồng thời bất hủ cảnh giới lại bị chia làm chín cái tiểu cảnh giới thẩm dục tạm thời không có ý định tăng cao tu vi trước tiên đem còn lại phần thưởng nhận lấy lại đề thăng cũng không muộn thứ ba kiện phần thưởng là một cái hạ phẩm hỗn độn linh bảo nhận lấy luyện hóa sau thẩm dục đem thu nhập thể nội thứ tư kiện phần thưởng là một cái bất hủ cấp phi thuyền nhận lấy luyện hóa sau thẩm dục mới phát hiện toàn này phi thuyền nội bộ không gian cực lớn quả thực chính là một tòa di động tiểu thế giới hơn nữa còn có đủ loại công trình đương nhiên chiếc phi thuyền này lớn nhất công năng vẫn là phi hành toàn lực tốc độ phi hành là hỗn độn toa hơn ngàn lần mà phi thuyền nguồn năng lượng bị hỗn độn tinh thạch một trăm a i hỗn độn tinh thạch có thể khiến cho phi thuyền toàn lực phi hành một năm thứ sáu kiện phần thưởng là bất hủ cấp nô bục cái này nô bục là tóc tím tuyệt mỹ nữ tử tại đỉnh đầu của nàng nổi lơ lửng một cái q u a n đoàn chỉ cần luyện hóa q u a n đoàn đối phương liền đối với hắn trăm phần trăm trung thành lại vĩnh viễn không phản bội thẩm dục đầu tiên là luyện hóa con đoàn liền phát hiện có thể tùy ý điều khiển cái này bất hủ cấp sinh linh sinh tử vung tay lên đối phương xuất hiện ở bên cạnh hắn sau đó cung kính quỷ xuống đất nô tỷ tham kiến chủ nhân người tên là gì thẩm dục hỏi nô tỷ không có danh tự nhìn xem nàng đầu kia tóc màu tím thẩm dục như có điều suy nghĩ nói về sau ngươi liền gọi hồng tuyết à. đa tạ chủ nhân b a n tên hồng tuyết gặp q u a chủ nhân đứng lên đi thẩm dục đưa tay nâng lên đối phương ngươi biết chính mình từ đâu tới s a o hồng tuyết trong mắt lóe lên vẻ m ở mịt sau đó lắc đầu hồi chủ nhân nô tỷ không biết rõ vậy ngươi còn có những ký ức khác sao thẩm dục hỏi lại hồi chủ nhân không có t ố ta thẩm dục không tiếp tục hỏi về phần hồng tuyết tu vi hắn cũng biết bất hủ lục trọng hơn nữa còn nắm giữ tương ứng công pháp tu hành thần thông hỗn độ tiên t h u ậ t chờ một chút cái tiếp theo phần thưởng là hạ phẩm hỗn độn linh căn thái âm thần cây cây này có thể kết xuất thái âm thần quả nhưng muốn một vạn năm nở hoa một vạn năm kết quả một vạn năm thành thụ đ ố i thẩm dục mà nói tương đối g ầ n gà ba vạn năm sau hắn sẽ còn hiếm có một g ố c hạ phẩm hỗn độn linh căn kết xuất trái cây thứ bảy kiện phần thưởng là bất hủ kiếm điện thẩm dục đem nó lấy ra dung hợp sau liền đặt đến nhập mức cảnh sau đó không ngừng tiêu hao sát lục điểm tiến hành tăng lên tại hao phí ba nghìn nước s á t lục điểm sau môn kiếm thuật này đạt đến viên mãn cảnh tiếp xuống phần thưởng chính là thần thông lục dục chỉ môn này chỉ pháp không tính trực tiếp công kích thần thông cũng không thể đối mục tiêu tạo thành trực tiếp phát ra nhưng lại có thể khuyết đại mục tiêu lục dục chi khí từ đó khiến cho đối phương t ẩ u hòa nhập ma thứ chín kiện phần thưởng vẫn như cũng là thần thông tử tiêu thần lôi dung h ợ p sau thẩm dục liền phát hiện môn thần thông này rất là c ư ờ n g đại v i ệ n siêu bình thường công kích thần thông đáng tiếc thẩm dục bây giờ còn chưa có đột phá tới bất hủ cảnh tạm thời không thi triển ra được cuối cùng một cái phần thưởng liền hữu xoa bất hủ cấp miểu s á t phụ có thể miểu s á t bất kỳ bất hủ cảnh phần thưởng nhận lấy hoàn tất thẩm dục chuẩn bị tăng cao tu vi xung kích bất hủ cảnh trước thông qua thêm điểm đem bất hủ thiên kinh cảnh giới thêm điểm tới bên i mãn thao phí một vạn năm nghìn n ư c s á t lục điểm sau đó lại tại tu vi phía sau dấu cộng phía trên một chút xuống s á t lục điểm bị trừ đi một trăm linh bát ư còn thừa lại hai nghìn một trăm chín mươi tám bát ướp theo s á t lấy hệ thống b i lực bắt đầu giáng lâm sau đó thẩm dục liền phát hiện chính mình đại đạo đang tan g ã chuyển hóa làm một loại cao cấp hơn năng lượng bất hủ chi lực theo bất hủ chi lực xuất hiện tại tầm b ù a hạng thẩm dục lục thân cùng tiên hồn đều đang không ngừng thể biến một ngày hai ngày ba ngày trong nháy mắt hai tháng đã qua hệ thống vi lực biến mất mà thẩm dục tu vi cũng một lần hành động bước vào bất hủ cảnh nhất trọng thẩm dục tâm niệm vừa động một sợi bất hủ chi lực xuất hiện tại đầu ngón tay hắn hướng bên trái đằng trước nhẹ nhàng đâm một cái thư không liền bị đâm ra một cái hồ đến hơn nữa thật lâu đều không thể khôi phục quá mạnh thẩm dục thầm nghĩ lấy thực lực của hắn bây giờ nếu như muốn phá hủy tiên giới có thể dễ như chở bàn tay làm được hơn nữa hắn tiết niệm không đúng phải gọi bất hủ niệm có thể nhẹ nhõm xuyên t ấ u tiên giới bình t dương còn có thể khám phá hư ả o trận pháp c ấ m c h ế c h ờ một chút thậm chí hắn liếc nhìn lại liền t h ấ y phụ tộc h u tiên giới chỗ tồn tại mấy trăm vạn tiểu vũ trụ mà hắn lúc t r ư ớ chính c là theo cái này mấy trăm vạn tiểu vũ trụ bên trong b a y thăng lên tiên giới rất nhanh hắn liền k h ó a chặt một cái tiểu vũ trụ cái kia tiểu vũ trụ chính là hắn lúc trước xuyên biệt đi qua thế giới chỗ vũ trụ hắn điều khiến bất hủ niệm g i i vào cái kia tiểu vũ trụ bên trên một đi vào trong đó nhưng ngay lúc đó sắc mặt của hắn chính là biến đổi lập tức bỏ đi suy nghĩ bởi vì hắn bất hủ niệm thực sự quá mạnh nếu như cương ép tiến vào cái vũ trụ kia sẽ làm cái vũ trụ kia như vậy sụp đổ ở trước mặt hắn cái kia tiểu vũ trụ quả thực như là bọn k h í giống nhau nhiều ớt tính toán thẩm dục có chút tiếc nuối nói dựa theo hắn cùng nhà mình nữ nhân ước định không đến hai năm bọn hắn liền sẽ bay thăng lên t i ê n l i n h giới thẩm dục ánh mắt rơi vào tu vi trên lan can dấu cộng vẫn tồn tại như cũ thế là hắn lựa chọn tiếp tục thêm điểm lại qua hơn hai tháng sau thẩm dục tu vi một lần hành động đạt tới bất hủ cảnh n h ị trọng lần này tiêu hao hai triệu ức sắt lục điểm s á t lục điểm còn thừa lại 1.998 g h n c c vạn ư c ra mặt d ấ u cộng vẫn tồn tại như cũ cho nên thẩm dục lại một lần thêm điểm lần này trọn vẹn tiêu hao 4 triệu ức giết chóc dẫn người s á t lục điểm còn thừa lại 1.598 g h n n c t vạn ư c tu vi một lần hành động đột phá tới bất hủ cảnh tam trọng sau đó tiêu hao 8 triệu ức thẩm dục tu vi đạt tới bất hủ cảnh tứ trọng s á t lục điểm còn thừa lại 7 9 y t r ă n m vạn ư c ra mặt không đủ để tiếp tục tăng lên không ngoài sở l i ệ u lần sau tăng lên tiêu hao m ư triệu ư c số lượng này không tính quá nhiều cùng lắm thì tiếp tục đi hỗn độn hải bên trong săn giết hỗn độn hùng thú hắn lần này đột phá hao phí hơn nửa năm bởi vậy cách mình hạ giới nữ nhân phi thăng lên đến chỉ có mười lăm tháng đối với cái này thẩm dục vẫn là vô cùng mong đợi sau một khắc thẩm dục lách mình đi tới vạn tượng thành phát hiện hắn tại đột phá mấy tháng này vạn tượng thành bên trong thế mà tăng lên hơn trăm vạn nhân khẩu hắn làm sơ suy tư liền hiểu cái này hơn trăm vạn người từ đâu mà đến hơn phân nửa là ma vật sâm lẫn lúc trốn đi cá lọc lưới tâm niệm vận động thẩm dục xuất hiện tại thành chủ phủ thành chủ phủ bên trong chỉ có hoàng liễu cùng nhan tự tại kim dương cái kia phó thành chủ không tại chỉ chốc lát sau nhan tử cùng hoàng liễu liền nội vàng đã tìm đến công tử ngài có cái gì phân phó ta tìm các ngươi hoàn toàn chính xác có việc chờ kim dương sau khi trở về cùng một chỗ nói rất nhanh kim dương liền chạy về thẩm dục cũng không có hỏi thăm hắn ra ngoài làm gì mà là tiện tay ném cho ba người ba đám công đức để bọn hắn luyện hóa tăng cao tu vi sao chính là ba người vừa mới rời đi thiên tôn trong phủ liền có động tĩnh lại là nguyên huyền hóa tất cả công đức Tự chương n Tu Vi cũng đột sáu trăm mười diệp thiên li h á o ân chương ta sáu trăm n h ư ờ i diệp thiên li báo ân thẩm dục đưa tay ông nguyên h u y ê n đưa nàng ôm vào trong ngực ta cũng nhớ người muốn chết rồi chán ghét không cho phép học người ta nói chuyện một phen dính nhau thẩm dục mang nguyên huyền đi ra thành chủ phủ tại tiên thành trung du đi dạo lên nhưng nguyên huyên lại phát hiện không thích hợp thẩm dục c a c a tòa này tiên thành bên trong người vì sao như thế t h ấ p xuống thẩm dục đại khái đem tiên giới độ kiếp dẫn đến hơn hai tỷ ma vật s ầ m l ớ n phá hủy viêm đế châu cựu thành trở lên cướp ngực tòa thành trì này là hắn sai người một lần nữa thúc tiến lại cựu thành chín đều là phi thăng tiên nhân chuyện nói một lần ngay vậy chúng ta long tộc bên kia không có sao chứ thẩm dục nói các người long tộc cũng có khá lớn tổn thương bất quá cha mẹ của ngươi còn có viên mẹ phụ mẫu đều vô sự lúc này thẩm dục trở lại tiên giới liền tra xét lúc ấy long đế châu bị ma vật đại quân chiếm đoạt lĩnh phát hiện đánh không lại sau hoàng tộc long cùng vương tộc long đều mang tinh anh tộc nhân rút lui chờ thẩm dục tiêu diệt ma vật sau bọn hắn lại lần nữa quay trở về long đế châu vậy là tốt rồi nguyên huyên nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra muốn trở về nhìn xem sao thẩm dung hỏi muốn ta muốn trở về nhìn xem nguyên huyên lập tức nói thẩm dục ca ca mau dẫn ta trở về、tốt. thẩm ố t t dục ôm nguyên huyên vòng e o liền biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa đã đi tới lam long nhất tộc lãnh địa bên trong một tòa mới tu kiến cự hình trước cung điện phụ thân mẫu thân nữ nhi của các người trở về rồi nguyên huyên giống như ngựa hoang m ấ t gương thẳng đến cung điện mà đi bởi vì nàng đã cảm ứng được trong cung điện phụ mẫu khí tức thẩm dục thì không nhanh không chậm đi theo cung điện bên ngoài cũng không có hộ vệ tồn tại đương nhiên sẽ không ngăn cản thẩm dục tại bước vào trong cung điện thẩm dục liền thấy một cái mỹ phụ đang lôi kéo nguyên huyên nói chuyện bên cạnh còn có cái trung niên chẳng hán chính là lam long nhất tộc tộc trưởng nguyên hạo nguyên bản vương tộc long tu vi cao nhất cũng liền tiên vương cựu trọng nhưng trước đó thẩm dục cùng bọn hắn giao dịch qua huyết mạch đan bởi vậy nguyên hạ huyết mạch cũng tấn thăng hoàng tộc long. bây giờ tu vi của hắn cũng đạt tới tiên hoàng cấp độ nhưng không cao chỉ có tiên hoàng tam trọng không phải tại ma vật đại quân đột kích trước hắn cũng không cách nào mang theo bộ phận tộc nhân chạy trốn t ỷ như đã từng cùng bọn hắn đặt song song ngũ đại vương tộc lòng cơ h ộ đều bị ma vật đại quân tiêu d i ệ t hầu như không còn duy chỉ có bọn hắn lam long cùng hỏa long nhất tộc bảo tồn lại không ít tộc nhân gặp qua thẩm tiên tôn nhìn thấy thẩm dục đến nguyên hạo lập tức khẩn trương đứng dậy chào thẩm d ụ thân phận đã sớm không phải bí mật gì đại gia cũng biết là thẩm d ụ cứu vớt tiên giới đồng thời cũng được biết tại tiên đế phía trên còn có tiên tôn cảnh tiên đế đã là làm cho người ngưỡng vọng tồn tại càng đừng đề cập tiên tôn bởi vậy tại đối mặt thẩm dục lúc nguyên hạo vẫn có chút khẩn trương bá phụ không cần đa lễ thẩm dục cười cười đưa tay đem nguyên hạo đỡ dậy lại là nhường nguyên hạo được sùng ái mà lo sợ nhất là thẩm dục x ư n g hô nhường trong cơ thể hắn mỗi cái tế bào đều đang k i ê u vũ đường đường t i ê n tôn thế mà gọi hắn bá phụ đương nhiên hắn cũng minh bạch thẩm dục gọi hắn bá phụ đơn giản là xem ở nữ nhi phân thượng trong lúc nhất thời hắn quá may mắn chính mình sinh nữ nhi tốt đa tạ thẩm tiên tôn bá phụ khắc khí gọi ta thẩm dục là、được. thẩm dục vừa cười vừa nói thái độ mười phần ôn hòa lúc này một bên mẫu nữ cũng không nói chuyện nguyên viên mẫu thân đang cầm cẩn thận kỳ ánh mắt đánh giá thẩm dục cảm nhận được ánh mắt của đối phương thẩm dục hướng nàng ân cần thăm hỏi nói gặp qua bà mẫu ta là thẩm dục nhìn thấy đường đường tiên tôn hướng chính mình hành lễ nguyên viên mẫu thân vội vàng đứng lên ngựa khí kích động khẩn trương đáp lại nói gặp qua thẩm tiên tôn bà mẫu gọi ta thẩm dục là được vậy được rồi nguyên viên mẫu thân vẫn còn có chút chăn trở thẩm dục ngồi kế tiếp thẩm dục cùng nguyên viên phụ mẫu nói chuyện t i ế n cũng tiết lộ rất nhiều bí mật bọn hắn không biết. không khí khẩn trương cũng theo đó làm r ư ợ u sau đó nguyên hạo sai người chuẩn bị một bàn lớn tiệt rượu mời thẩm dục ăn cơm uống rượu cuối cùng nguyên hạo uống đến say mềm bị nguyên huyên mẫu thân cho nâng trở về tập cung thẩm dục cũng mang theo nguyên huyên tiến vào một tòa cung điện bên trong n g à y kế tiếp lần nữa gặp mặt lúc nguyên hạo có chút xấu hổ thẩm dục ca hôm qua thật sự là thật không t i ệ n ở trước mặt ngươi thất thố không sao bá phụ là tính tình thật thẩm dục k á t tay ra hiệu không có việc gì sau đó lấy ra một bình đan dược và một đoàn công đức đưa tặng cho nguyên hạo đan dược là hắn theo lệnh bài trong không gian mua sắm phối hợp công đức sử dụng có thể khiến cho nguyên hạo tu vi trong khoảng thời gian ngắn đạt tới tiên hoàng đình phong nguyên hạo một phen chối tử mới nhận phần này trọng lễ lại tại lam long nhất tộc du ngoạn hai ngày viêm n g u y ệ t cũng hoàn thành bế quan một thân tu vi trực tiếp tấn thăng tiên vương lục trọng thẩm dục đưa nàng na di ra tiên tôn phụ sau cũng cùng hắn nói trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh mặc dù biết phụ mẫu vô sự nhưng nàng vẫn là không kịp chờ đợi mong muốn về hỏa long tộc một chuyến thế là thẩm dục theo nàng đi hỏa long tộc tự nhiên đạt được viêm nguyện phụ mẫu nhiệt tình tiết lãi đã đều cho nguyên huyên phụ thân đưa trọng lễ đối viêm n g u y ệ t phụ thần thẩm dục cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia giống nhau đưa lên đan dược và công đức tại hỏa long tộc chờ đợi mấy ngày thẩm dục liền mang theo viêm n g u y ệ t trở về lam long tộc vừa lúc cú nguyệt cũng bế quan tỉnh lại nàng không có huyết mạch tất cả tu vi của nàng tăng lên không có viêm n g u y ệ t nhanh vẹn vẹn đ ạ t đến tiên vương cảnh tứ trọng còn có diệp thiên l y nàng công đức đã sớm tiêu hao hết về sau đều dựa vào chính mình tại tu luyện bất quá nàng tốt xấu là thiên mệnh trí nữ tu vi đã đạt tới tiên quân bất trọng hơn nữa cách đột phá tiên quân cựu trọng không xa bởi vậy tại u nguyệt kết thúc bế q u a n sau hắn cũng sẽ diệp thiên lý na di đi ra thẩm dục đầu tiên là đem tiên giới đại biến chuyện cùng các nàng nói khắp sau đó t r ư n g cầu diệp thiên l ý nói tiên giới đạn sinh tân cương n ự c bên trong có không ít cơ duyên người tiếp tục lưu tại bên cạnh ta vẫn là tiến về tân cương n ự c tìm kiếm cơ duyên diệp thiên l ý có khí vận gia thân nếu như tiến về tân cương n ự c nhất định có thể tìm tới không ít cơ duyên đoán chừng không được bao lâu liên có thể đột phá tới tiên vương cảnh tỉ như diệp phong cái kê rào hoạt i ể u tự liền đã đặt chân tân cương n ự c tại thu hoạch được không ít cơ duyên tình hữu h ạ tu vi của hắn đã đạt tới tiên vương bắt trọng đoán chừng tương lai mấy năm liền có thể đạt tới tiên hoàn cảnh cái này tốc độ tu luyện so với hắn cái này treo b ư ớ c t ớ i nói chấm một chút nhưng so với những người khác tuyệt đối là cưỡi tên lửa tốc độ t i ê n bối ta muốn lưu ở bên cạnh ngươi diệp thiên ly nháy nháy mắt dùng kiên định giọng nói vậy được a thẩm dục cũng không có lại nói cái gì nhưng nội tâm lại là suy đoán hơn phân nửa diệp thiên ly lưu lại là nhận lấy nàng tự thân khí vận ảnh hưởng tân cương vực cơ duyên lại nhiều có thể so sánh được hắn cái này thiên tôn hắn tùy tiện để lọt ít đồ đi ra c ũ người, người có thể có h o n g việc thẩm dục nhìn xem diệp thiên ly nói tiền bối từ khi bị ngươi cứu sau tiểu nữ từ một mực đang nghĩ lấy nên như thế nào báo ân thẳng đến gần nhất tiểu nữ từ rốt cục nghĩ thông suốt a ngươi dự định thế nào báo ân thẩm dục ý vị thâm trưởng nói lấy thân báo đáp đang khi nói chuyện diệp thiên l y liền đi tới cú to gan ngồi xuống thẩm dục trong ngực chương sáu trăm mười một hạ giới người tới chương sáu trăm mười một hạ giới người tới đốt chúc mừng t ú c chủ bắt được khí vận chi nữ phương tâm thu hoạch khí vận điểm một nghìn điểm nghe được hệ thống nhắc n h ỏ âm thẩm dục vô ý tức h mắt nhìn trong ngực tiếp đi diệp thiên l y t h ẩ m nghĩ trong lòng thì gia dạng này cũng có thể thu hoạch được khí vận điểm nếu như đem khí vận chi tử ngủ có thể hay không khí vận điểm thẩm dục lập tức lắc lắc đầu ý nghĩ này thực sự quá mẹ nó vừa nôn tâm niệm vừa động hệ thống bảng hiện hiện ánh mắt rơi vào khí vận một cột bên trên quả nhiên phía sau không biến thành một nghìn hệ thống ngoại trừ cầm xuống khí vận c h i nữ có thể thu hoạch được khí vận một chút ra còn có cái gì biện pháp thu hoạch được khí vận điểm thẩm dục nếm thử tính đặt câu hỏi nguyên bản hắn cũng không có dự định hệ thống hồi đáp nhưng hệ thống hết lần này tới lần khác trả lời mời túc chủ tự hành tìm tòi đến câu trả lời này còn không bằng không trả lời đâu nói đều mẹ nó nói nhảm thời gian nói một cái đã qua mấy ngày d i ệ p thiên l y tu vi thuận lợi đột phá tới tiên quân cựu trọng đây là tự nhiên đột phá bởi vì nàng mấy ngày nay đặc biệt dính thẩm dục phải biết thẩm dục thật là bất hủ cấp tồn tại hai người thân mật thời điểm diệp thiên l y đạt được chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng kỳ thật đột phá tới tiên quân cựu trọng căn bản tính không được cái gì tại thẩm dục bất hủ vật liệu tẩy lễ hạng n ụ c thể của nàng tiên hồn thậm chí huyết mạch đều tăng lên rất nhiều nàng tu luyện về sau con đường cũng biết biến càng thêm thông thuận thẩm dục ca ca chúng ta đi tiên giới tân cương đ ự c xem một chút đi ngay hôm đó nguyên huyên mở miệng đề nghị những ngày này nàng tại long tộc cảnh nội buổi tiếp thẩm dục bọn người bốn phía dung hoạn có thể tính tình của nàng vốn là hoạt bát hiếu động trước kia tại long tộc thời điểm liền bốn phía dung hoạn qua tự nhiên đ ố i long tộc cảnh nội cảnh tượng không làm sao có h ứ n g nội các ngươi muốn đi sao thẩm dục hỏi thăm viêm n g u y ệ t h ữ n g u y ệ t cùng diệp thiên l y muốn đi tam nữ đều không chút do dự gật đầu đồng ý đã đều muốn đi vậy thì đi dạo chơi thẩm dục p h á t tay đem t ứ nữ cố n lên liền biến mất tại long tộc cảnh nội xuất hiện lần nữa đã đi tới tân cương vực tân cương vực so với ban đầu tiên giới cương vực còn muốn đại xuất không ít hơn nữa vẫn còn chưa khai phát trạng thái nắm giữ đại lượng rừng rậm khóa mạch tiên dược cùng hung thú chở một chút thẩm dục tìm một mảnh tạm thời không người đặt chân khu vực đem từ nữ bông xuống g i a hiệu các nàng có thể đi tầm b ả o mà hắn thì sao thì tìm một tòa hồ nước lấy ra ghế đầu cùng ngư cụ bắt đầu thả câu hắn lựa chọn địa phương này với lúc có bốn kiện sắp thai n é n hoàn thành linh bảo Chứ ngoài ra còn có mấy trăm đỉnh tiêm t i ê n dược một tòa vài tòa cực phẩm tiên tinh mỏ liền nhìn tứ nữ vận khí như thế nào có thể hay không tìm tới chỉ chốc lát sau thẩm dục liền nghe tới nguyên h u y ê n tiếng kinh hô lại là nàng phát hiện một g ố c đỉnh cấp tiên dược thu thập được tay sau liền không nhịn được bắt đầu h ư n g mặt khác đàm nữ khoe con lên đối mặt nguyên huy quang viên nguyện cười không nói sau đó yên lặng lấy ra vừa mới đào được hai g ố c đỉnh cấp tiên dược hướng nguyên huyên lung lay ưu n g u y ệ t thì khẽ cười nói nguyên huyên ta cũng vừa vặn tìm tới một g ố c đỉnh cấp tiên dược a v ề phần diệp tiên ly thì là nói rằng nguyên huyên tỉ tỉ thật không thiện ta vừa rồi phát hiện sinh trưởng ở một lần ba cây đỉnh cấp tiên dược tất các ngươi ba thế mà liên thủ ước hiếp ta khoe khoang không thành nguyên huyên lập tức bắt đầu chỉ trích lên tam nữ người nào đó khoe khoang không thành lại chỉ trích chúng ta ước hiếp nàng thật sự là không muốn mặt u nguyện tỉ tỉ ngươi nói có đúng hay không viên nguyện trêu t ứ nói u nguyện chăm chú nghĩ h ẳ n là a nghe được hai người đối thoại nguyên huyên tức giận đến dầm chân diệp thiên ly lại là đang cười trộm thoáng c h ư ớ c mắt chính là mấy ngày đã qua tứ nữ có thể nói là thu hoạch to lớn trong khu vực này chỗ tốt đều bị các nàng chỗ tìm tới bất quá những cái kia tiên thoáng thực phẩm tiên tinh mỏ các nàng tạm thời không có độc thủ mà là cùng nhau tìm đến thẩm dục cầu viện thẩm dục p h á t tay bốn n g h n cấp sáu tiên binh xuất hiện cũng nói cho các ngươi một người một n g h n cấp sáu tiên binh đi đảo qua a thẩm dục kk người thật tốt nguyên nhân vui vẻ tại thẩm dục trên mặt hôn một cái l i ề n hấp tấp xuất lĩnh một ngàn cấp sáu tiên binh đi đào quán g đảo c ự c phẩm tiên tinh đi mặt khác tam nữ cũng là đi theo học theo sau đó cũng riêng phần mình mang theo một ngàn cấp sáu tiên binh rời đi mà thẩm dục đâu liên tiếp câu được mấy ngày cá đã không có hào hứng thiện tay chế tắc một t r ư ơ n g g h ế n ằ m ngủ đi lên sau đó đem hồng tuyết theo tiên tôn trong phụ thả ra nhường nàng giúp mình xoa bóp thoáng trước mắt hơn nửa năm liền đi qua tứ nữ theo tân cương bực bên trong thu được đại lượng đỉnh cấp t i ê n dược thực phẩm tiên tinh cùng các loại linh bảo trợ một chút đương nhiên địa p ư ơ n g đều là thẩm dục trọ chủ yếu là hiện tại tiên giới đối thẩm dục mà nói đã không có bí mật tại tân cương b ự c thu hoạch được đầy đủ cơ duyên sau tứ nữ cũng dự định thu tay lại thẩm dục liền trực tiếp dẫn các nàng về tới vạn t ự ợ thành sau đó lại phân cho các nàng một chút công đức sau các nàng liền lựa chọn lần nữa bế quan tại tứ nữ bế quan sau thẩm dục chú ý hạ thủy đế cùng quỷ đế tình huống các nàng còn tại luyện hóa tiên tôn chính quả căn cứ thẩm dục cảm ứng đại khái luyện hóa một phần ba muốn đem tiên tôn chính quả toàn bộ luyện hóa còn phải mấy năm nghĩ đến còn có mấy tháng hắn hạ giới nữ nhân cùng người nhà liền phải phi thăng tới tiên giới đến thẩm dục cũng có chút kích động bất quá thẩm dục cũng không muốn làm trở lấy không bằng đi hôn đ ộ n hải bên trong săn giết hôn đ ộ n hung thú kiếm lấy s á t lục điểm tâm niệm vừa đầu thẩm dục liền na di tới hôn đ ộ n hải ném ra ngoài bất hủ cấp phi thuyền lách mình tiến v à o liền điều khiển phi thuyền hướng hôn đ ộ n hải chỗ sâu bay đi rất nhanh thẩm dục liền lựa chọn một cái khu vực dừng lại sau đó lít nha lít nhít cấp bảy tiên binh theo trong phi thuyền bay ra bắt đầu tổ đội đi săn giết hôn đồn hung thú hồng t u y ế t ngươi cũng đi thẩm dục hạ lệnh là chủ nhân mười vạn cấp bảy tiên binh đồng thời xuất động tăng thêm một cái bất hủ lục trọng hồng tuyết quanh mình hỗn độn hung t h ú thật là gặp hai bạn thẩm dục s á t lục điểm cũng đang liên cùng tăng trưởng đồng thời đại lượng hỗn độn hung thú thi thể cũng bị đưa trở về bị thẩm dục ném vào tiên nhà chế tạo vũ khí luyện chế thành cấp sáu hoặc là cấp bảy tiên b i n h mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua thẩm dục đem hồng tuyết cùng tất cả cấp bảy tiên b i n h triệu hồi bắt đầu trở về tiên giới mấy tháng xuống tới thu hoạch rất lớn s á t lục điểm đã theo bảy b ằ c tăng trưởng tới t á triệu ước ra mặt thu vi lại có thể tăng lên bất quá hắn không có thời gian bởi vì hạ giới nữ nhân cùng người thân tại mấy ngày gần đây nhất liền phải phi thăng lên tới trở lại tiên giới vạn t ự ợ thành thẩm dục phóng xuất ra bất hủ niệm nhìn chằm chằm vào cái nào đó phụ thuộc tiểu vũ trụ ước chừng đã qua năm ngày thẩm dục phát hiện cái kia tiểu vũ trụ có độc tính lại là một cái phi thăng thông đạo theo tiên giới kéo dài rất nhanh liền cùng cái kia phụ thuộc tiểu vũ trụ nối liền với nhau theo s á t lấy thẩm dục liền phát hiện có mười sáu đạo khí tức xuất hiện đang phi thăng trong thông đạo tốc độ nhanh hướng tiên giới mà đến xuất thẩm dục biến mất tại thành chủ phủ xuất hiện tại hoang dã phía trên hắn đã cảm ứ n g ra cái này phi thăng lên tới mười sáu người sẽ xuất hiện tại cách đó không xa quả nhiên sau đó một khắc một cái đường hầm hư không xuất hiện theo s á t lấy liền có mười sáu nữ tử theo phi thăng trong thông đạo xông ra vừa mới xuất hiện tại tiên giới các nàng đều cực kỳ không thích ứng bởi vì tiên giới quy tắc chi lực viễn siêu hạ giới tại hạ giới nắm giữ chân tiên tu v i các nàng có thể phi thiên nội địa tùy ý na di đưa tay liền có thể hủy thiên dịp đ ị a nhưng đi vào tiên giới sau trong nháy mắt liền biến thành một người bình thường tự nhiên cảm thấy tương đối không thích ứng thậm chí xuân nha cùng đông nhi càng là thân hình lạo đạo trực tiếp hướng mặt đất đ á n h tới hai cái n h a đầu n ố c thẩm dục c ư ờ i mắng phất tay đưa các nàng cho đỡ dậy vốn đang tại thích đứng tiên giới hoàn cảnh các nàng nghe được thẩm dục thanh âm từng cái trên mặt đều lộ ra cực kỳ vẻ mặt kinh h ỉ chương 612 ôm chương 612 ôm thiếu ra ít hai bị thẩm dục cách không đỡ dậy xuân nha cùng đông nhi nhìn thấy thẩm dục sau đầu tiên là sức sở sau đó liền ngạc nhiên hướng hắn chạy tới hai cái nhà đầu đốc thẩm dục sở lên hai người đầu thiếu ra chúng ta rất nhớ ngươi xuân nha cùng đông nhi cũng nhịn không được ôm lấy thẩm dục cánh tay nói tưởng niệm c h i tình lúc này mặt khác mười bốn nữ cũng đi theo đi lên phu quân lý linh nhi trong đôi mắt đều bao hàm lấy nhiệt lệ nhìn xem thẩm dục hai người các ngươi đều né qua một bên đi không thấy được ta muốn ôm các ngươi linh nhi phu nhân sao thẩm dục hướng ôm nàng tay không nguyện ý bông u ra xuân nha đông nhi đạo hai cái này nha hoàn từ hắn xuyên qua tới vẫn đi theo hắn có thể nói trung thành tuyệt đối thẩm dục tự nhiên cũng không đem các nàng xem như phổ thông nha hoàn đối đãi mà là đưa các nàng trở thành người nhà xuân nha cùng đông nhi không tình nguyện bông ra thẩm dục sau Thẩm dục liền hướng lý linh nhi dang hai cánh tay ra đối phương lại là không chút do dự tiến lên xâm nhập thẩm dục trong ngực linh nhi a vì phu rất nhớ n g ư ơ i a n g ư ơ i rốt cục đi lên thẩm dục ôm ấp lấy linh nhi quen thuộc vừa mềm mềm thân thể mềm mại n g ự a khí ôn lu nói phu quân người ta cũng nhớ ngươi nếu như ngươi là ngươi cùng chúng ta hẹn xong mười năm sau mười phi t h ă n g người ta đã sớm không nhịn được muốn phi t h ă n g tới gặp ngươi lý linh nhi có chút ưu và nói nói lên một hồi tâm sự sau lý linh nhi liền chủ động rời đi thẩm dục ôm ấp dù sao phu quân phu nhân cũng không chỉ nản một cái kế tiếp các ngươi ai đến thẩm dục lần nữa giang hai cánh tay hướng ngô tuyết h oánh trung nguyên tỉnh ngao thanh sương trần nguyện nhi trần hình nhi cùng nữ đế nhữ mày đạo s ú năm nhân ta mới không có thèm ngươi ôm ngô tuyết h oánh hướng thẩm dục liếc mắt ngô t ỷ t ỷ không có thèm vậy ta coi như không khách khí rồi trần nguyện nhi c ư ờ i hì hì t i ế n lên đem nhỏ nhắn sinh sắn thân thể dán tại thẩm dục trong lồng ngực mà thẩm dục giang hai cánh tay ra cũng đi theo khép lại ôm chặt lấy nàng ôm một hồi sau trần hình nhi lại lá thuốc g ụ c nói mo bùm ra tới p h í ta trần nguyện nhi tức giận chừng mắt nhìn trần hình nhi sau đó hay là rời đi thẩm dục ôm ấp nhìn thấy thẩm dục ôm ấp để chống sau trần hinh nhi liền không chút do dự và bảo phu quân mười năm không thấy ngươi không có tại tiên giới cho chúng ta tìm mấy người tìm vội làm sao vừa gặp mặt liền muốn chọn của phu quân người thứ nhi thẩm dục tại trần hinh nhi sau lưng đập một chút nói như vậy là có rồi trần hinh nhi c ư ờ i hì hì nói cũng không biết tìm mấy cái tìm mấy cái về sau ngươi sẽ biết thẩm dục tức giận sau đó đem trần hinh nhi đẩy ra hướng trung nguyên tỉnh đến nguyên tỉnh cũng làm cho vi phu ôm một cái nhìn xem ngươi gậy không có trung nguyên tỉnh bất đắc gì cười cười nhưng vẫn là đầu nhập vào thẩm dục ôm ấp từ nàng chăm chú ghìm chặt thân thể của mình hai tay đánh giá ra trung nguyên tình vẫn là vô cùng tưởng niệm chính mình ôm một hồi sau trung nguyên tình chủ động đ u n g tay tiếp lấy phân biệt cùng nữ đế ngao thanh sương ôm lấy cuối cùng cũng chỉ còn lại có n g u tuyết oánh ngươi muốn ôm một cái sao thẩm dục giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng bọn t ỷ m bội đều ôm ta cũng không tốt đặc lập đ ộ c hành liền cùng ngươi ôm một cái đi n g u tuyết oánh ánh mắt lấp loài nói sau đó n h à o vào thẩm dục trong ngực tuyết o á n a miệng của ngươi hay là giống như ngày thường cứng rắn thẩm dục tại ngô tuyết o á n bên t a i trêu chọc nói phi mới không có. v u tuyết oánh có chút đỏ mặt đạo. ôm một hồi, hai người tách ra. sau đó thẩm dục ánh mắt rơi vào ba cái mội mội trên thân đại muội, nhị muội, tiểu muội, nhị ca. ba nữ cùng hô lên, trong ánh mắt cũng lộ ra tưởng niệm. huy n h mội bốn người giảng một phen sau, thẩm dục vừa cười cùng mặt khác hai đôi s o n g b à o thai nha hoàn sơ tuyết sơ gặp nhau cùng khương nhược tuyết cùng khương hy nguyện bắt chuyện qua. thẩm dục cái này tiên giới chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta cảm giác đi vào tiên giới sau, chúng ta liền biến thành người bình thường. Bu tuyết á n h mở miệng hỏi. bởi vì cân nhắc mọi người vừa tới tiên giới cho nên thẩm dục chính là đi bộ dẫn các nàng tiến về vạn tử thành đúng vậy a ta tiên niệm đều bị áp chế gắt gao tại thể nội vô pháp thả ra ngoài nữ đế nói theo thẩm dục giải thích nói các ngươi đây là nhận tiên giới quy tắc chi lực ảnh hưởng v g u tuyết bánh hỏi vậy chúng ta muốn phi hành cần đạt tới cảnh giới gì thẩm dục nói đạt tới tiên tiên liền có thể phi hành bất quá tiêu hao tương đối lớn muốn thực hiện tự do phi hành đến đạt tới h u y ề n tiên cảnh cái kia đạt tới h u y ề n tiên cảnh dễ dàng sao lý linh nhi xen vào nói thẩm dục nói cái này cần phân người nếu như là thiên tài ba năm năm liền có thể đạt tới nếu như chỉ là tiên nhân bình thường ít thì mấy trăm năm nhiều thì mấy ngàn năm a muốn nhiều như vậy lâu a thẩm dục cười nói không cần lo lắng có ta ở đây rất nhanh liền có thể để các ngươi đạt tới mềm i tiên cảnh nhị ca ngươi những năm này tại tiên giới lẫn vào thế nào a chúng ta nhiều người như vậy đầu nhập vào ngươi có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi a thẩm tiểu ngọc mở miệng nói trong giọng nói cũng lộ ra quan tâm cùng lo lắng đại ca ngươi ta à hiện tại là tiên giới người mạnh nhất coi như tiên đế gặp ta đều được rất cung kính gọi ta một tiếng thẩm tiên tôn ngươi nói có thể hay không ảnh hưởng ta thẩm dục một mặt dám t ú i đạo a nhị ca ngươi thế mà lợi hại như vậy rồi ba cái bội bội cùng nhau kinh hô sẽ không phải là khoác lắp đi v u tuyết thánh có chút hoài nghi năm đó ta ở hạ giới trở thành tiên hạ đệ nhất cũng không hề dùng bao nhiêu thời gian đi thẩm dục im lặng nói ra ta tin tưởng p h u quân nữ đế không chút do dự nói đối với thẩm dục năng lực nàng là không có chút nào hoài nghi đại ca cái này tiên nhân thực lực là làm sao phân chia đó a thẩm yên nhiên mở miệng hỏi thẩm dục nói cái này tiên nhân cảnh giới chia làm trần tiên thiên tiên huyền tiên, tiên quân tiên vương tiên hoàng cùng tiên đế vì cái gì không có tiên tôn đâu thẩm tiểu ngọc nghi ngờ nói thẩm dục giải thích nói vốn là không có tiên tôn là ta đột phá đến tiên tôn cái này tiên giới mới có tiên tôn sau đó thẩm dục dẫn một đám người tiếp tục hướng vạn tượng thành đi đến trên đường đi cũng đem tiên giới tình huống đại khái giảng cho chúng nữ biết được tại đi vào vạn tượng thành lúc vu tuyết bánh hô trời ạ không nghĩ tới ta cái này tiên nhân cũng có hai chân run lên thời điểm thẩm dục cười trên nỗi đau của người khác cười cười nếu không ngươi cầu ta bên dưới ta giúp ngươi trị liệu xong mơ tưởng vậy ngươi tiếp tục run đi sau đó thẩm dục phát t a thần ừ n g đạo à o quang dục cái này không công bằng nhìn thấy những người khác khôi phục sức sống ngu tuyết bánh không khỏi bắt đầu kê van người cầu ta thử một chút thẩm dục t r e o tất nói thẩm dục người ta cầu ngươi rồi gọi phu quân phu quân người ta cầu ngươi rồi thấy cảnh này chúng nữ đều làm một trận b u ồ n c ư ờ i thẩm dục cũng không có lại làm k h ó nàng một vệ sáng đánh vào trong cơ thể nàng thân thể của nàng liền khôi phục sức sống sau đó thẩm dục lại dẫn chúng nữ đi dạo m đến đến ăn ăn chương sáu trăm mười ba tu luyện chính là nhẹ nhàng như vậy chương sáu trăm mười ba tu luyện chính là nhẹ nhàng như vậy một cái hình tròn trên bàn cơm ngồi mười bảy người chính là thẩm dục cùng phu nhân của hắn bọn họ cùng ba cái mội mội cùng sáu cái thiếp thân nhang hoàn nghe trên bàn từng cái trong mâm thức ăn tản ra mê người mùi thơm trừ thẩm dục bên ngoài đều bị mùi thơm này hấp dẫn chu tiểu ngọc cái này chú mèo ham ăn càng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái mọi người đ ậ n bữa đi thẩm dục vừa cười vừa nói chờ chút người còn chưa tới đông đủ đi n bu tuyết oánh mở miệng nói thẩm dục biết n mu tuyết oánh nói ai các nàng tạm thời đều không thể tới dùng cơm mọi người ăn trước các loại nếm qua sau ta lại cùng các ngươi nói nói đến đây thẩm dục lại trừng mắt nhìn n mu tuyết oánh ta nhìn ngươi là thích ăn đòn các loại cơm nước xong xuôi xem ta như thế nào thu thập ngươi bị thẩm dục như thế một uy hiếp mu tuyết o á n không khỏi rụt rụt đầu nhưng vẫn là gượng chống lấy nói ai sợi thẩm dục l ư ờ i n h ắ c để ý tới nàng nữa trao hỏi những người khác tranh thủ thời gian ăn cơm bữa này tiên giới mỹ thực trực tiếp để tất cả mọi người ăn đến vừa lòng thỏa ý phu quân cái này tiên giới đồ ăn ăn ngon thật lý linh nhi cười ngây mô lệ nói lại là có chút say bởi vì ăn vào một nửa ngu tuyết bánh đề nghị mọi người xa cách từ lâu trùng phủng sao có thể không có rượu đâu cho nên thẩm dục lại khiến người ta đưa rượu tới tiên giới rượu lại há có thể là người bình thường có thể tiếp nhận cho nên người ở chỗ này cơ hồ đều đạt đến hơi say rượu trạng thái yên tâm dạng này mỹ thực các ngươi coi như mỗi ngày ăn đều có thể thần dục tương triều nhìn xem lý linh nhi đạo mới sẽ không phu quân ngươi thật tốt lý linh nhi trực tiếp nào vào thẩm dục trong ngực cầm đầu cọ hắn lồng n g ự đạo mọi người lại hàn lên một hồi thẩm dục liền sắp xếp người đem những người khác đưa về gian phòng hắn thì mang theo lý linh nhi trở về gian phòng của mình bất quá hắn chỉ là ôm lý linh nhi đi ngủ cũng không có làm cái gì dù sao lý linh nhi thân thể với hắn mà nói thực sự có yếu chịu không được sự hành hạ của hắn thời gian n h o á một cái đã đến sáng s ớ ngày thứ hai phủ thanh chủ một tòa trong phòng lý linh nhi tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện chính mình hay là nằm đang quen thuộc trong lồng ngực không khỏi lộ ra một vòng ngọt ngào mỉm cười lý linh nhi gả cho thẩm dục tương đối sớm cũng không có nếm qua khổ gì dù cho sinh qua hải tử nhưng vẫn như c ũ duy trì tâm tính của thiếu nữ đối với thẩm dục cũng là có chút quân q u y ế t si mê tỉnh rồi thẩm dục cũng mở mắt ân lý linh nhi n h ỉ non đ á p lại phu quân mười năm này người ta mỗi ngày đều đang t ư ở n g n i ệ m cũng may đi qua về sau lại có thể mỗi ngày cùng phu quân cùng một chỗ yên tâm đi về sau chúng ta cũng sẽ không tách ra thẩm dục bảo đảm nói hán quyết định về sau coi như tiến vào hôn đội biển cũng đem các phu nhân của mình đều mang lên phu quân ngươi thật tốt lý linh nhi ngẩng đầu lên chủ động xông tới trên giường dính nhau nửa canh giờ hai người mới rời giường về phần những người khác đã sống tỉnh đồng thời tại phủ thành chủ trong hậu hoa viên uống trà nói chuyện phiếm mà nhan từ thành chủ này cùng hoàng liễu cái này phó thành chủ thì như là nha hoàn bình thường tự mình hầu hạ thẩm dục nắm lý linh nhi đến vu tuyết bánh lập tức trêu chọc nói không hổ là cái thứ nhất nhập môn tiểu kiểu thê chính là được sủ ái nghe nói như thế lý linh nhi không khỏi một trận thẹn thùng đỏ mặt thấy thế những người khác phát ra một trận thiện ý tiếng cười đừng phản ứng nàng nàng đây là ghét e n thẩm dục cười ha hả nói sau đó lôi kéo lý linh nhi ngồi xuống tiếp lấy phất tay một chiều tại ngư tuyết đánh kinh hô bên trong thân thể của nàng liền không bị k h ô n g chế hướng thẩm dục phi lai thẩm dục đưa nàng nắm lên phóng tới trên hai chân sau đó đánh mấy lần cái mông của nàng trong miệng nói ra tối hôm qua quên thu t h ậ p ngươi lần này cho ngươi bổ sung thấy cảnh này chúng nữ không khỏi một trận cười ha ha ngư tuyết á n h lại là một trận cảm thấy khó xử trong miệng hô hào muốn cùng thẩm dục liều mạng thẩm dục bông ra n g u tuyết đánh sau đó đối phương lại dương nhanh múa bước nào tới thẩm dục lại đưa nàng nắm lên phóng tới trên đùi tiếp lấy rút mấy lần trả lại không phu q u â n đ ừ n g đánh nữa người ta biết sai rồi n g u tuyết đánh hai mắt ngập nước đạo thẩm dục đem n g u tuyết đánh thả trở về nàng cũng không dám tiếp tục nổ đâm thẩm dục cũng là nghiêm mặt nói tại tiên giới tu hành cần phải mượn tiên căn không phải vậy tốc độ tu hành sẽ cực kỳ trầm chặn ta hiện tại sẽ vì các ngươi ngưng tụ tiên căn vừa mới nói xong hắn liền phất tay đem mười sáu đạo bất hủ vật chất đánh vào trong cơ thể của các nàng cũng ở dưới sự khống chế của hắn bắt đầu ngưng tụ tiên căn hắn chứa đựng quang vũ có thể dùng quang vũ ngưng tụ ra tiên căn nhưng trước mắt cái này mười sáu người đều là hắn trí thân thẩm dục tự nhiên muốn cho các nàng tốt hơn cho nên hắn trực tiếp dùng chính mình bất hủ vật chất giúp các nàng ngưng tụ tiên căn mà dùng bất hủ vật chất ngưng tụ ra tiên căn cũng càng thêm cường đại viện siêu tiên giới sinh linh mạnh nhất tiên căn rất nhanh chúng nữ thể nội liền ngưng tụ ra tiên căn lập tức cảm giác thiên địa đối với các nàng áp chế giảm bớt rất、nhiều. thậm chí tiên nghiệm cũng có thể lý thể lúc này thẩm dục lần nữa phất tay lại có mười sáu đạo bất hủ vật chất rơi vào trong cơ thể của các nàng bắt đầu vì bọn nàng rửa sạch đục thân cùng tiên hồn nửa k h ắ c đồng hồ sau rửa sạch hoàn thành mười sáu nữ đều có được tiên giới hoàn mỹ nhất tu hành thể chất cùng tiên hồn p h ú q u â n cái này sẽ không đối với người tự thân có ảnh hưởng đi lý linh nhi lo lắng nhìn xem thẩm dục yên tâm chút tiêu hao này có thể không đáng kể thẩm dục cười an ủi ta trong khi hô hấp liền có thể khôi phục thẩm dục hoàn toàn chính xác không có nói sai thân là bất hủ cảnh tứ trọng hắn tiêu hao điểm ấy bất hủ vật chất đích thật là không có ý nghĩa chúng nữ nghe vậy cũng đi theo đúng l ỏ n g tiếp lấy thẩm dục lại căn cứ các nàng tính cách tướng tướng ứng công pháp tiên thuật thần thông đánh vào trong đầu của các nàng hắn đánh vào công pháp đều có thể trực tiếp tu luyện tới tiên đế cảnh đình phong sau đó hắn lại dẫn đạo mười sáu nữ tiến hành tu luyện đồng thời đem mười sáu đoàn công nước chi lực đánh vào trong cơ thể của các nàng tại thẩm dục trợ giúp bên dưới vẹn vẹn ba ngày thời gian các nàng toàn bộ đột phá đến thiên tiến cảnh lại hơn mười ngày tu vi của các nàng tập thể bước vào huyền tiến cảnh sau một tháng mười sáu nữ tu vi thẳng vào tiên quân cảnh lúc này thẩm dục mới thu tay lại tuy nói thẩm dục làm như vậy có đốt cháy giai đoạn hiểm nghi nhưng thẩm dục cảm thấy không có gì không đối lại nói có hắn che chở hắn cũng sẽ không để các nàng xuất hiện nguy hiểm tại chúng nữ bước vào tiên quân cảnh đằng sau thẩm dục lại lấy ra tương ứng tiên khí linh bảo trợ giúp các nàng luyện hóa thẩm dục cái này tiên giới có hay không yêu ma bu tuyết á n h tại luyện hóa tiên khí cùng linh bảo sau nội tâm liền bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy muốn tìm người thử tay nghề thẩm dục nói yêu cùng ma đâu có nhưng không tại viêm đê châu mà là tại mặt khác khu vực tại viêm đế châu chỉ có h u n g thú b ấ t quá h u n g thú thực lực bình thường sẽ không vượt qua h u y ề n tiên cảnh nghe vậy vu tuyết bánh không khỏi lộ ra tiếc m u ố i cùng vẻ thất vọng cảm giác thân này tu vi không có đất g ụ ú võ lúc này thẩm dục thanh â m v a n g lên lần nữa muốn chiến đấu còn không dễ dàng ta mang các ngươi đi yêu đế châu vừa mới nói xong thẩm dục phất tay quấn lên chủ nữ g n sau một khắc liền xuất hiện tại yêu đế châu yêu đế bị thẩm dục giết yêu đế châu cũng không có cái gì biến hóa thẩm dục cách không chộp tới một cái tiên quân nhất trọng yêu tộc sau đó chỉ vào ngô tuyết b á n nói chiến thắng nàng ngươi có thể sống nếu không chết lập tức thẩm dục tiện tay chế tạo ra một cái tiểu thế giới đem n g u tuyết oánh cùng cái kia yêu tộc tiên quân ném vào chương sáu t r ư ờ n đào góc tường lo lắng tuyết o á n chương sáu đào góc tường lo lắng tuyết oánh rất nhanh n g u tuyết oánh liền cùng đầu kia yêu tộc tiên quân tại tiểu thế giới giao thủ chúng nữ đều thấy say sương n g o n lành luận tu vi n g u tuyết oánh cùng đầu này yêu tộc tiên quân tương đương nhưng luận chiến l ự c hắn còn kém đến xa cũng may n g u tuyết oánh khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu bởi vậy ngay từ đầu nàng còn có chút lung cuốn tay chân nhưng rất nhanh nàng liền nắm giữ t i ế t tấu chiến đấu cũng đem nắm giữ tiên t h u ậ t thần thông từng cái thi triển đi ra đánh cho đầu kia yêu tộc tiên quân liên tục bại lui rốt c ụ c đang chơi đủ đằng sau n g u tuyết bánh đem đầu kia yêu tộc tiên quân chém giết đi ra tiểu thế giới n g u tuyết bánh gắt ý nhìn về phía đám người thế nào ta có phải hay không rất lợi hại ngay vậy chúng nữ đều mở miệng khen ngợi n g u tuyết bánh một phen sau đó thẩm dục lại lần lượt t r ộ p tới yêu tộc tiên quân để tất cả mọi người tiến vào tiểu thế giới chiến đấu một phen tốt thích ứ n g thực lực bản thân chứ không quen chiến đấu xuân nha đông nhi cùng lý linh nhi bên ngoài người khác đều biểu hiện được coi như không tệ đương nhiên Coi chiến Dục cho cũ chết Bảo, Linh Nhi ba người không am hiểu tiên Linh giết đối như không nhưng bằng mượn thẩm dục tặng cho tiên khí Linh bảo, vẫn như Thẩm khí thủ. Lý ba am đấu, sau đó một đoạn thời gian thẩm dục liền mang theo chúng nữ tại tiên giới bốn chỗ dung đoạn tiếp l ấ y lại dẫn các nàng tiến về tân cương vực tầm b ả o tại dung đoạn trong lúc đó thẩm dục cũng sẽ phụ trợ mọi người tu luyện bởi vậy mấy tháng xuống tới chúng nữ tu vi đều đạt đến tiên vương cảnh lại hai tháng sau thẩm dục mang theo các nàng về tới vạn tượng thành trở lại vạn tượng thành sau thẩm dục liền tiến vào tiên tuân phủ bởi vì hắn nghĩ đến hắn rút m ư ơ i sáu nữ đạt đến tiên vương cảnh nhưng lại để nguyên huyền viên nguyện ưu nguyện cùng diệp thiên l y bản thân luyện hóa công đức chi lực tăng cao tu vi tựa hồ có chút nặng bên này nhẹ bên kia thế là hắn quyết định đi trưng cầu một chút ý kiến của các nàng nếu như các nàng nguyện ý đâu hắn liền phụ trợ các nàng tu luyện nếu như các nàng không nguyện ý liền bản thân tu luyện thẩm dục cái thứ nhất tìm là nguyên huyền nói do ý đồ đến sau nguyên huyền quả nhiên lựa chọn để thẩm dục phụ trợ nàng tu luyện bởi vậy tại thẩm dục trợ giút bên giới nguyên h u y n liên tiếp đột phá mấy cái cảnh giới rất nhanh liền đạt đến tiền vương cảnh c ự trọng sau đó hắn lại đi tìm viên nguyện viên nguyệt cũng lựa chọn để thẩm dục hỗ trợ bởi vậy cũng không lâu lắm viên nguyệt cũng bước vào tiên vương c ự u trọng sau đó thẩm dục lại đi tìm u nguyệt ngay từ đầu u nguyệt là không nguyện ý nhưng thẩm dục nói cho nàng dựa vào sự giúp đỡ của hắn nguyên h u y ê n cùng viên nguyệt đều đã đạt tới tiên vương c ự u trọng u nguyệt liền thỏa hiệp cuối cùng thẩm dục tìm tới diệp thiên ly thẩm dục trực tiếp nói cho nàng dựa vào sự giúp đỡ của nàng mặt khác ba nữ đều đã đạt tới tiên vương cửu trọng diệp thiên ly liền quả quyết lựa chọn để thẩm dục hỗ trợ cũng không lâu lắm diệp thiên ly tu vi đạt đến tiên vương cửu trọng thẩm dục liền dẫn các nàng rời đi tiên tôn p h ủ tiến đến cùng mặt khác mười sáu nữ gặp mặt đừng nhìn ngu tuyết oanh trước đó nói không ít âm dương khoai khi nói nhưng ở nhìn thấy tứ nữ sau lại biểu hiện được mười phần thong d o n g hào phóng ngược lại là nguyên liền rất nhanh liền cùng thẩm tiểu ngọc xuân nha cùng đông nhi hòa mình tứ nữ thường xuyên kết bạn bốn chỗ dung loạn mắt thấy chúng nữ vui vẻ hòa thuận thẩm dục cũng có chút hài lòng sau đó đi thủy đế cung dựa vào sự giúp đỡ của hắn thủy đế sớm dung hợp tiên tôn chính quả trở thành tiên giới vị thứ hai tiên tôn về phần t h ủ đế thẩm dục liền không có hỗ trợ dù sao cũng liền thời gian mấy năm đối với quỷ đế tới nói cũng không thể coi là cái gì sau đó thẩm dục mang thụy đế đi vào vạn tượng thành cùng chứ nữ gặp mặt mặc dù thân là thiên tôn nhưng thủy linh nhi tại thẩm dục phu nhân trước mặt cũng không có bày ra tài trí hơn người giá đỡ đến ngược lại cùng mọi người c h u n g đụng được có chút hòa hợp đáng nhắc tới chính là viêm đế châu trong khoảng thời gian này không ít tiên thành bột lên từ mặt đất những tiên thành này phần lớn là do viêm đế châu lúc đầu ngũ đại thế lực đỉnh cấp t u kiến bởi vì trải qua ma vật đại quân xâm lần sau viêm đế châu xuất hiện mạng lớn chống không cương n ự c tăng thêm tiên nhân số lượng giảm nhanh chín t h à n g chín cho nên những thế lực này đều không có khai chiến mà là v ù i đầu phát triển thế lực của mình mà vạn tượng thành bên này đâu trong khoảng thời gian này cũng thu nạp hơn ngàn vạn tại ma vật bên dưới đại quân sống xót cá lọc lưới lại là lộ ra càng phát thịnh vượng thậm chí có không ít tiên quân cùng tiên vương tìm tới trong đó có c h ư cắt tỷ đ ệ đôi tỷ đ ệ này xem như thẩm dục người quân cũ nhìn thấy bọn hắn tìm tới thẩm dục cũng mười phần cao hứng còn tự thân mời bọn hắn cuối cùng để nhan tử cho bọn hắn tỷ lệ tại phủ thành chủ an bài t r ư c vị tuy nói chứ các tình nguyên lai là thành chủ bây giờ lại muốn vì mặt khác thành chủ hiệu lực nhưng nàng lại là một chút không n g ầ n n g ạ i ngược lại có chút mừng rỡ hiện tại người nào không biết v ạ n tượng thành thế nhưng là thẩm tiên tôn che đậy thẩm tiên tôn thế nhưng là tiên giới người thứ nhất chỉ cần có thể tại hắn dưới chướng nhậm chức coi như đảm nhiệm cái tiểu đội trưởng cũng so tại cái khác đảm nhiệm thành chủ mạnh lại nói chỉ cần thẩm tiên tôn nguyện ý đừng bảo là một tòa tiên thành coi như mười tòa tiên thành trăm tòa tiên thành hắn đều có thể nhẹ nhõm chế tạo ra đến hôm nay ngô tuyết đánh chạy đến thẩm dục trước mặt nói phu quân quá nhàm chán ta muốn tổ kiến một cái nha môn làm việc đối với ngưu tuyết oánh tính cách thẩm dục cũng biết sơ lược lúc ở hạ giới ngưu tuyết oánh liền đem tâm tư đặt ở trấn ma ti h thậm chí làm trễ lại sinh con bởi vậy nàng là làm việc tính cường nhân đi ngươi tùy tiện đi dày v à o đi đối với ngưu tuyết oánh yêu cầu thẩm dục tự nhiên sẽ không cự tuyệt vậy ngươi phải trợ giúp ta một chút tu hành công pháp và tài nguyên không phải vậy ta cũng không cách nào tuyển nhận nhân mã ngưu tuyết oánh đưa ra yêu cầu cho ngươi thẩm dục ném cho ngưu tuyết o á n một viên chữ vật tiến giới nàng bắt lấy chữ vật tiến giới kiểm tra một hồi đồ vận bên trong sau không khỏi rất là hài lòng tại thẩm dục trên khuôn mặt hôn một cái phu quân n g ư ơ i thật tốt n g ư ơ i nữ nhân này thật hiện thực bình thường gọi ta thẩm dục có việc cầu ta thời điểm mới gọi phu quân thẩm dục t r e o kẹo nói chỗ ắ t c tốt tới tay n g u tuyết bánh cũng không cần cho thẩm dục mặt mũi ai nguyên bản ta còn muốn cho người nào đó hai tôn tiên hoàng làm thủ hạng hiện tại xem ra không có cần thiết này thẩm dục ra v ẹ thở dài nói n g u tuyết bánh thần sắc vui mừng vội vàng n ũ n g nịu nói phu quân là người ta sai thôi hôn lại người một bụng người nữ nhân này quả nhiên hiện thực thẩm dục tức giận lại thực tế cũng là nữ nhân người nhanh cho người ta thôi ngu tuyết bánh tiếp tục n ũ n g nịu cầm lấy đi thẩm dục chịu không được phất tay từ tiên binh trong nhà máy lấy ra hai cái cấp sáu tiên binh thẩm dục tạ a ngu tuyết bánh cố ý khiêu khích nói lan ta không muốn nhìn thấy n g ư ờ i thẩm dục ra vẻ sinh khí đúng vậy ngu tuyết bánh cười đặc ý mang theo hai cái cấp sáu tiên binh cấp tốc rời đi bằng vào thẩm dục cho công pháp tiên thuật cùng thần thông cùng đại lượng tài nguyên ngu tuyết bánh không tốn bao lâu thời gian liền gây dựng nàng trấn ma ti hơn nữa còn chiêu mộ được hai tôn tiên vương cùng mười ba cái tiên quân càng làm cho thẩm dục im lặng lạ nàng còn bắt đầu đào p h ủ thành chủ góc tường bởi vì biết n g u tuyết oánh là thẩm dục phu nhân nói không chừng trong tương lai còn có thể khởi đầu tiên tôn gia tộc cho nên nàng lần này đào góc tường rất thành công trực tiếp từ p h ủ thành chủ đ à o đi ba cái tiên vương cùng tám cái tiên quân nhan tử cũng không có cáo n g u tuyết oánh trạm nhưng thẩm dục biết sau đem n g u tuyết oánh gọi tới hung hăng dạy dỗ một phen dù cho nàng có tiên vương cảnh tu vi c ũ n ba ngày không thể xuống giường nàng nằm ở trên giường dưỡng thương mấy ngày bên trong đến đây thăm viếng tỷ bội của nàng bọn họ nhưng không có thiếu chê cười nàng chương sáu trăm mười lăm thái cổ mười đế chương sáu trăm mười lăm thái cổ mười đế nghỉ ngơi một đoạn thời gian thẩm dục chuẩn bị tăng cao tu vi cho chúng nữ chào hỏi một tiếng thẩm dục liền tiến vào tiên tôn u phủ tâm niệm vừa động hệ thống giới diện hiện hiện thẩm dục ánh mắt đầu tiên là đảo qua điểm giết chóc trọn vẹn tám mươi chín triệu ức ra mặt sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào tu vi một cột phía sau dấu cộng bên trên sau đó hướng phía dấu cộng điểm hạ đi lập tức điểm giết chóc bị trừ đi một ư ơ i sáu triệu ức điểm giết chóc còn thừa lại bảy mươi ba triệu ức ra mặt theo xác lấy hệ thống bí lực bắt đầu ban thưởng đại lượng bất hủ vật chất tuân ra không ngừng rửa sạch thẩm dục thân thể cùng bất hủ hồn bất chi bất giác bốn tháng đi qua thẩm dục tu vi cũng bước vào bất hủ cảnh ngũ trọng d ấ u cộng không có biến mất đại biểu có thể tiếp tục tăng cao tu vi cho nên thẩm dục quả quyết lại điểm hạn điểm dết chóc bị trừ đi ba mươi hai triệu ức còn đưa lại bốn mươi mốt triệu ức ra mặt theo s á t lấy hệ thống b i lực lại một lần giáng lâm đại lượng bất hủ vật chất cũng lần nữa hiện lên ôn hòa cọ r ử a thẩm dục thân thể cùng tiên hồn thời gian t h o á n qua hơn bốn tháng thẩm dục tu vi lần nữa tăng lên một cảnh giới đạt tới bất hủ cảnh lục trọng thẩm dục nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc cũng không biết bất hủ cảnh lục trọng tu vi tại trong hỗn độn hải tính cái gì cấp bậc tu vi cột phía sau dấu cộng đã biến mất lần nữa tăng cao tu vi đoán chừng phải sáu mươi bốn triệu ức đ i ể m r ấ t chóc hiện tại còn kém hai mươi triệu nhiều ức mất quá hơn hai mươi triệu ức không tính lớn lần nữa đi một chuyến hỗn độn biển là được vế quan hơn tám tháng thẩm dục cũng là rất tưởng niệm chúng nữ nhân của mình tâm niệm vừa động thẩm dục liền xuất hiện tại vạn tượng tiên thành nội hán vô ý thức dùng bất hủ niệm đảo qua cả tòa viêm đế châu đại lượng tin tức cũng bị bất hủ niệm chỗ thu thập cái này tháng tám viêm đế châu biên hóa cũng không nhiều đơn giản chính là một lần nữa tu kiến lên vài tòa tiên thành mà thôi vì cái gì tất cả mọi người lựa chọn tại vì đi tiên thành trên địa chỉ ban đầu xây thành trì nguyên nhân rất đơn giản tiên thành viên chỉ cũng là có yêu cầu nguyên nhân lớn nhất chính là đến có tiên quán g hoặc là mỏ tiên tinh tồn tại bất quá hiện tại tiên quán g cơ hồ rất khó bắn đi dù sao tiên nhân bị ma v ậ t đại quân x ử lý chín thành chín tự nhiên không cần nhiều như vậy tiên k h í trở lại chuyển chính thẩm dục đang thu thập tin tức lúc phát hiện một cái làm hắn cảm thấy hứng thú tin tức không ra hắn s ở liệu diệm phong tên kia tại ngắn ngủi mấy năm liền tấn thăng làm tiên hoàng đồng thời hoàn chiêu ô m không ít thủ h ạ thậm chí hắn hoàn chiêu nhận được một cái tiên hoàng làm thủ h ạ cảnh giới so chỉ có tiên hoàng nhất trọng diệp phong còn cao hai cái cảnh giới xem ra cái kia tiên hoàng tam trọng cũng đối diệp phong trung thành tuyệt đối thu hồi bất hủ n i ệ m thẩm dục cảm giác được chúng nữ ngay tại phủ thành chủ hậu hoa viên uống trà nói chuyện t i ế m thẩm dục lách mình mà tới phú quân ngươi nhanh như vậy liền xuất quan còn thuận lợi sao lý linh nhi tiến lên ôm lấy thẩm dục cánh tay đạo rất thuận lợi nhị thiếu ra uống trà nhị thiếu ra mời ngồi xuân nha cùng đông nhi nhìn thấy thẩm dục đến lập tức hành xử nha hoàn quyền lợi chạy đến bên người hầu h ạ công tử mau nếm thử tiên quả này đây chính là ngu phu nhân thủ hạ tại g i ã ngoại thu thập trở về an rất ngon a bắt đầu thấy cũng đi theo tiến lên đón còn cầm lấy một viên cùng loại bồ đ à o tiên quả hướng thẩm dục trong nghiệp y vu đ ạ i ti trưởng ta nhớ được ngươi phi thường chuyên nghiệp làm sao có dành ở chỗ này uống trà nói chuyện thêm a thẩm dục một bên hưởng thụ lấy nha hoàn hầu h ạ một bên hướng ngô tuyết ánh trêu kẹo hỏi ngay vậy ngô tuyết ánh không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ ai cũng biết bạn tượng thành là thẩm dục che đậy cho nên trong thành cơ hồ không có phạm tội tiên nhân về phần n g o à i thành cũng chỉ có hung thú tồn tại mạnh nhất mới thiên tiến cảnh mưu tuyết oánh tuyển nhận nhân thủ yếu nhất cũng đạt tới người tiên cho nên liên tiếp nhiều ngày xuống tới muốn làm một vô lớn mưu tuyết oánh lại phát hiện căn bản là tìm không thấy sự tình l à m phốc phốc nghe được thẩm dục cố ý trêu chọc mưu tuyết oánh những người khác nhịn không được cười ra tiếng nhưng mưu tuyết oánh lại mạnh miệng nói hiện tại c h ấ n ma ti p h á i không lên tác dụng về sau tổng cần phải đi thẩm dục cũng không có lần nữa kích thích mưu tuyết o á n mà là rời đi chủ đề cùng mọi người cho chuyện lên hạ giới sự tình đến thời gian n h ó á n g một cái mấy ngày đột nhiên thẩm dục cảm nhận được một cỗ mới tiên đế khí tức xuất hiện dùng bất hủ niệm v é t qua thẩm dục phát hiện mới đ ả n sinh tiên đế đến từ thái cổ t r ù n g tộc hư không tộc theo sát lấy lại có một cỗ hoàn toàn mới khí tức từ cổ thần tộc bay lên lại nói tiếp thiên ma tộc cũng dâng lên một cỗ hoàn toàn mới tiên đế khí tức ở sau đó trong nửa khắc đồng hồ thái cổ t r ù n g tộc thập cường t r ù n g tộc toàn bộ ra đời tiên đế cấp cường giả thiên đạo đây là muốn đến đỡ thái cổ chủng tộc lại hoặc là thái cổng tộc hợp tác sao thẩm dục như có điều suy nghĩ đạo thiên đạo đây là dự định lợi dụng thái cổ chủng tộc đến ngăn được chúng ta thủy linh nhi đi đến thẩm dục bên người nói ra ha ha hắn suy nghĩ nhiều thẩm dục khinh bị nói thẩm dục biết thiên đạo cho thái cổ chủng tộc mười cái tiên đế chính quả đơn giản là bồi dưỡng bọn hắn tuất cùng tương lai thẩm dục đối kháng nhưng đừng bảo là mười cái tiên đế liền xem như mười cái tiên tôn cũng không đủ hắn một bàn tay đập thiên đạo lần này tính toán chim dùng đều không có nghe vậy thủy linh nhi hơi xưng sở lập tức nàng liền cười cũng là coi như thiên đạo toàn lực đến đỡ thái cổ chủng tộc đều không dùng nàng biết chính mình tiểu nam nhân này Tốc độ tu u l y ệ nghe c được thẩm dục đạt tới bất hủ cảnh lục trọng thủy linh nhi không khỏi nối rộng ra miệng nhỏ ngươi đơn giản không phải người ta đoán chừng thiên đạo cũng liền tiền tôn viên mãn ngươi thế mà đã đạt tới bất hủ cảnh lục trọng thẩm dục đạo cho nên nói thôi thiên đạo lại thế nào tính toán đều vô dụng nàng muốn đạt tới bất hủ cảnh còn phải tấn thăng hai lần chờ hắn tấn thăng hai lần sau ta chỉ sợ đều là hỗn độn cảnh cực giả cũng là thủy linh nhi xưa nay không chất vấn thẩm dục tốc độ tu hành ở trong thời gian sau đó thẩm dục đối với thái cổ chủng tộc có chút chú ý sau đó hắn liền phát hiện thái cổ chủng tộc thế mà từ viêm đế châu dọn đi rồi đi đến tân cương vực phát triển rất nhanh thái cổ chủng tộc ngay tại tân cương vực Quyền đ i ệ a cũng không lâu lắm liền đem tân cương vực chiếm đoạt hơn phân nửa cũng đem những cái kia tại tân cương vực tầm bảo sinh linh đều cho đ u i ra ngoài vì thế bị đuổi đi các tộc sinh linh rất là bất mãn nhưng thái cổ chủng tộc khoảng chừng mười tôn tiên đế coi như bất mãn bọn hắn cũng không dám phản đối cũng liền trong âm thầm chửi mắng một phen ngay hôm đó thủy linh nhi đi tới thẩm dục trước mặt thế nào thấy có chút không cao hứng thủy linh nhi nói thái cổ chủng tộc quá bá đạo đem người của ta cũng đuổi ra khỏi tân cương n ự c có muốn hay không ta đi giúp ngươi xuất khí thẩm dục đạo không cần chính ta đi là được thủy linh mười phần tự tin đạo nàng thành t i ể u tiên tôn có chút đ h ự a thấp thẩm dục giúp nàng chế trụ tiên tôn khí tức bởi vậy những người khác cũng không biết nàng đã là tiên tôn cấp cường giả rất nhanh thủy linh nhi liền đã tới tân cương n ự c cũng đem thái cổ thập cường chủng tộc mới đạn sinh tiên đế hung hăng đánh một trận sau đó cường thế yêu cầu để thái cổ chủng tộc không có khả năng ngăn cản thủy đế châu sinh linh tiến vào tân cương bực tờ b ả o thái cổ chủng tộc lại không n ố c nào dám không đồng ý mà thủy linh nhi cũng là nhất chiến thành danh rất nhanh liền có người chuyển ra thủy linh nhi cũng tấn thăng tiên t ô n cảnh chương 616, t r ừ huyết tộc chương 616, t r ừ huyết tộc mấy ngày sau thẩm dục xuất hiện tại hỗn độn hải tới đây làm gì tự nhiên là chém giết hỗn độn hung thú thu hoạch sát lục điểm rồi ném ra ngoài phi thuyền thẩm d ụ lách mình tiến bảo sau đó liền khống chế lấy phi thuyền hướng h ô n độn hải chỗ sâu mà đi phi hành hơn một cách giờ thẩm dục lựa chọn một cái tương đối thích hợp đánh giá địa phương tiện tay bung lên hai mươi vạn thất cấp tiên binh liền lít nha lít nhít xuất hiện tại phi thuyền bên ngoài sau đó tại thẩm dục mệnh lệnh dưới những n à y thất cấp tiên binh dựa theo ba người một đội phi tốc rời đi về phần thẩm dục hắn không có tính toán tự mình ra tay có nhiều như vậy công cụ người giúp hắn k i ế m s á t lục điểm h ắ n chỉ cần tại phi thuyền bên trong uống trà là được hôm qua hắn theo lệnh bài trong không gian mua một túi trà ngon đáng tiếc trà này hậu k i có chút lớn trừ hắn ra ngay cả thủy linh nhi uống một chén đều muốn hao phi không ít thời gian đi tiêu hóa bất quá tại không thiếu hỗn đ ồ n tệ tình uống hạn thẩm dục vẫn là mua trả mấy cái cấp bậc nước t r à lưu cho người trong nhà sử dụng rất nhanh một bình tản mát ra nồng đậm hương t r à nước t r à liền cua tốt thẩm dục rót cho mình một ly đắc ý uống thời gian trôi qua thoáng qua một tháng tại hai mươi vạn thất cấp tiên binh ra sức công tác hạng thẩm dục sát lục điểm theo bốn mươi mốt triệu ước tăng v ọ n tới bảy mươi b ố triệu ước ra mặt tu vi cột phía sau dấu cộng đã xuất hiện đại biểu hắn lại có thể thêm điểm tăng cao tu vi bất quá thẩm dục không nóng này dự định duy nhất một lần thu hoạch được đầy đủ s á t lục điểm tốt đem tu vi tăng lên tới bất diệt cảnh viên mãn đột phá tới bất diệt cảnh thất trọng cần sáu mươi b ố triệu ước s á t lục điểm đột phá tới bất diệt cảnh bắt trọng cần tháng một năm hai tám triệu ước s á t lục điểm đột phá tới bất diệt cảnh c ử u trọng thì cần muốn tháng hai năm năm sáu triệu ước s á t lục điểm cho nên thẩm dụng tổng cộng cần tháng bốn ă m bốn tám triệu ước s á t lục điểm khấu trừ hiện tại bảy mươi b ố triệu ước sắt lục điểm còn kém tháng ba năm bảy bốn triệu ước sắt lục điểm còn kém tháng ba năm bảy mươi bốn triệu ước s t lục đ ế như d ự h e tháng ba năm bảy mươi bốn t r u ước sắt lục điểm u như dựa t h tháng này thu h o ạ c tiên binh nhóm tạ giết chết hỗn độn hung t h ú sau sẽ đem bọn hắn mang về cho thẩm dục chuyển hóa thành mới tiên binh cho nên tiên binh số lượng cũng đang không ngừng gia tăng bởi vậy muốn thu tập tới nhiều như vậy sát lục điểm kỳ thật cũng không dùng đến một năm nhàm chán thẩm dục lại từ lệnh bài trong không gian mua mấy quyển sách dùng để giết thời gian đông nhiên thẩm dục đứng m ẩ y bởi vì hắn cảm ứng được dưới chương hắn một cái thất cấp tiên binh bị giết chết b ấ t diệt nghiệm bộc phát trong nháy mắt đến đầu kia tiên binh tử vong địa phương sau đó hắn nhìn thấy hai đầu thất cấp tiên binh chính đang chạy trốn tại phía sau bọn họ thì có một đầu khổng lồ hỗn độn hung thú đang đổi u g i ế t bọn hắn lại là tiên tôn cấp hỗn độn hung thú đây là lần thứ nhất gặp phải thẩm dục nhãn tình sáng lên cách không nhấn một ngón tay、Phốc. mặc dù cách xa nhau rất xa nhưng thẩm dục cách không một chỉ vẫn là nhẹ nhõm đánh nát đầu kia tiên tôn cấp hỗn độn hung thú thú hồn phất tay một chiêu đầu kia thi thể khổng lồ liền xuất hiện tại phi thuyền bên ngoài sau đó lại đem nó thu nhập tiên binh công s ư ở n g đáng tiếc nhường thẩm dục thất vọng là tiên binh công xưởng cực hạn chính là chế tạo ra thất cấp tiên binh dù cho có tiên tôn cấp hỗn độn hung thú thi thể cũng không cách nào chế tạo ra mạnh hơn tiên minh bất quá cũng là có thể đem thi thể phân giải chế tạo thành nhiều cái thất cấp tiên minh đồng thời tại chém giết đầu này tiên tôn cấp h ô n độn hung thú sau trả lại thẩm dục mang đến hai nghìn ước sát lục điểm tiên tôn cấp h ô n độn hung thú xuất hiện chỉ là việc nhỏ xen giữa không thể ảnh hưởng đến thẩm dục đánh g i ã công tác rất nhanh thời gian lại lần nữa đã qua một tháng tháng này thẩm dục thu hoạch đạt đến bốn mươi lăm triệu ước sát lục điểm sát lục điểm tổng số thì đạt đến tháng một năm một chín triệu ước ra mặt mà tháng thứ ba thẩm dục thu nhập lần nữa tăng vọt đạt đến năm mươi sáu triệu ước tháng thứ tư ít lợi tiếp tục tăng trưởng đạt đến sáu mươi mốt triệu ức s á t lục điểm tổng số thì đạt đến tháng hai năm ba sáu triệu ức cách cần thiết s á t lục điểm là càng ngày càng gần về phần thất cấp tiên binh số lượng tại tiên binh công xưởng toàn lực sản xuất phía dưới đã đạt tới ba mươi vạn thẩm dục tin tưởng tháng thứ năm thu hoạch hẳn là có thể siêu việt bảy mươi triệu ức nhiều nhất ba tháng liền có thể góp đủ cần thiết s á t lục điểm quả nhiên không ra thẩm dục sở liệu tháng thứ năm thẩm dục chỗ thu hoạch sắt lục điểm đạt đến bảy mươi tám triệu ức sắt lục điểm tổng số cũng đột phá tới tháng ba năm một bốn triệu ức trong phi thuyền thẩm dục dỗi lưng một cái lẩm bẩm còn một tháng nữa liền có thể về nhà rồi đảm mắt thời gian lại qua hai ngày tại phi thuyền bên trong nhắm mắt dưỡng thần thẩm dục đống nhiên mở mắt bởi vì hắn cảm ứng được cách đó không xa hỗn độn hải trong hư không đống nhiên xuất hiện một cỗ chấn động chẳng lẽ là hỗn độn bí cảnh mở ra thẩm dục có chút ngạc nhiên nghĩ đến chẳng qua là khi hắn bất diệt n i ệ m bao trùm đi qua sau lại phát hiện một cái hư không háp động xuất hiện sau đó một người mặc rách dưới trên lớn giáp trên người có nhiều chỗ vết thương nữ tử theo hư không háp động bên trong rơi ra ngoài không tệ là rơi xuống không phải bay ra đối phương trạng thái thật không tốt đã lâm vào hôn mê thẩm dục một cái là mình liền đi tới nữ t ử trước người sau đó đã nghe tới một cỗ cực kỳ mê người mùi thơm hàn phán đoán đ ư ợ c mùi thơm này là theo trên người nữ t ử h u y ế t dịch bên trong phát ra hơn nữa cỗ này mùi thơm nhường thẩm dục sinh ra một cỗ mánh liệt xúc động mong muốn đem trên người nữ t ử t ử sắc máu tươi ăn hết động sát chi nhãn mở ra thân phận của cô gái này tin tức cũng tại thẩm dục trong đầu hiện ra nữ t ử này không phải nhân tộc mà là tự viết nhất tộc tu vi cũng đạt tới bất diệt cảnh chính là bất diệt cảnh tứ trọng cường giả tên của nàng gọi niệm thẩm dục trong đầu hiện lên một đoạn hắn theo lệnh bài thương thành bên trong mua sắm tạp thư bên trong nội dung tại hỗn độn hải bên trong tồn tại một loại đặc thù chủng tộc cái chủng tộc này gọi chung là hỗn độn linh tộc mà từ huyết tộc chính là hỗn độn linh tộc một trong những này hỗn độn linh tộc chính là hành tàu đại dược trong cơ thể của bọn họ nào đó loại tổ chức thường thường đều có kỳ lạ tác dụng cho nên chỉ cần hỗn độn linh tộc xuất hiện tại nơi nào đó bại lộ thân phận lời nói đều sẽ lọt vào điên cuồng bây rết rất hiển nhiên trước mắt cái này gọi đọc tử huyết tộc hơn phân nửa là bại lộ hỗn độn linh tộc thân phận sau đó bị người bây rết sau đó thông qua na di tư thái chạy trốn tới chính mình lập tức thẩm dục nhấn m ẩ y đối phương chính là bất d i ệ t cảnh vẫn như cũng bị thương nặng như vậy vậy chỉ có một khả năng vây giết nàng cũng là bất d i ệ t cảnh nếu như vây giết nàng người có truy tung thủ đoạn lời nói hắn cứu được đối phương nói không chừng sẽ dẫn tới thai họa về phần ăn hết đối phương thẩm dục không nghĩ tới coi như ăn hết đối phương có thể cho hắn mang đến rất nhiều chỗ tốt hắn cũng sẽ không làm như vậy cứu hay là không cứu thẩm dục nói t h ầ m tính toán vẫn là cứu a thẩm dục phát tay liền đem n i ệ m thu vào tiên tuân phủ tiếp đấy lại đem rơi xuống trong hư không tử sắc máu tươi cho thu thập lại hắn cũng nghĩ thử một chút những này tử sắc máu tươi có thể mang đến dạng gì chốt tốt thu thập tốt tử sắc máu tươi thẩm dục lại xóa sạch trong hư không khí tức một cái lắc mình liền trở về trong phi thuyền tiếp lấy lại tiến vào tiên tuân p h ủ thẩm dục dùng bất diệt n i ệ m bao k h ó a đọc thân thể tra xét tình huống của nàng thân thể của đối phương rất tồi tệ thể nội bất hủ vật chất cơ hồ tiêu hao sạch sẽ điều này sẽ đưa đến nàng tự thân tương thế khôi phục được vô cùng chậm nghĩ nghĩ thẩm dục đem một đạo bất hủ vật chất đánh vào đối phương thể nội có thẩm dục bất hủ vật chất tương trợ trên người của đối phương vết thương liền lấy tốc độ thấy được bắt đầu chữa trị chỉ chốc lát sau đối phương mặt ngoài thương thế đã hoàn toàn t h ô i phục phất tay thẩm dục lại đem đối phương rơi xuống tử huyết cho thu thập lại giúp ngươi trị thương thu ngươi một chút rơi xuống huyết dịch không có tâm bệnh a t r ư ơ n g sáu trăm mười bảy từ huyết tộc tinh huyết t r ư ơ n g sáu trăm mười bảy từ huyết tộc tinh huyết tiền tôn phụ bên trong thẩm dục đã giúp n i ệ m tu phục lên trên thân thể thương thế đương nhiên thương thế của nàng không hề chỉ đến từ nhục thân còn có hồn phách của nàng cũng nhận trọng thương trừ ngoài ra nàng bất hủ vật chất cơ hồ tiêu hao hầu như không còn mong muốn lần nữa khôi phục cần một đoạn thời gian rất dài nghĩ nghĩ thẩm dục lại đem một đoàn bất hủ vật chất đánh vào hồn phách của nàng ở dưới sự khống chế của hắn đoàn kia bất hủ vật chất phi t ố c chữa trị đọc hồn bài nửa ngày thời gian đối phương hồn bài cũng bị chữa trị hơn phân nửa đoàn kia bất hủ vật chất cũng tiêu hao hầu như không còn lúc này thẩm dục phát hiện đọc lông mi hơi chớp biết nàng muốn thức tỉnh quả nhiên sau đó mất khắc nghệm liên mở mắt cám ơn ngươi là ngươi đã cứu ta phải không n g ệ m từ dưới đất đứng lên sau đó một bên dò xét thẩm dục vừa nói nàng bị sáu cái bất diệt cảnh lấy công nhục thân cùng hồn bài đều bị trọng thương thậm chí thể nộ i bất hủ chi lực cũng tiêu hao hầu như không còn rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể sử dụng đại na di phủ chạy trốn nhưng nàng thương thế quá nặng tại sử dụng đại na di phủ sát na liền ngất xỉu đi bởi vậy nàng cũng không biết đại na di phủ đưa nàng đưa đến chỗ nào là ta cứu được ngươi thẩm dục gật gật đầu ta gọi thẩm dục ngươi xưng hô như n thế nào ta gọi niệm niệm cũng không có chăn t r ờ trực tiếp nói cho thẩm dục tên của nàng đối thẩm dục người xa lạ này nàng vẫn có chút tín nhiệm bởi vì thẩm dục tại cứu nàng trước đó khẳng định phát hiện nàng là hỗn độn linh tộc bên trong tự huyết tộc nếu như đổi lại những người khác nhặt được nàng khẳng định sẽ trực tiếp rút khô nàng một thân tự huyết mà không phải lựa chọn cứu nàng nhưng thẩm dục không có rút ra nàng tự huyết mà là lựa chọn cứu nàng cái này giải thích rõ cái này thẩm dục không phải ác nhân mà là người tốt đúng rồi n i ệ m v â y giết người của ngươi có thể truy t u n g tới ngươi sao thẩm dục hỏi lại thi t h ẩ m xin hỏi thẩm dục cân công đây là nơi nào thẩm dục nói nơi này là bác hải vực thứ chín nhỏ vực ngay vậy n i ệ m không khỏi nhẹ nhàng thợ đồng thời cũng có chút kinh ngạc nàng ngẫu nhiên lấy được đại na di phủ công hiệu thế mà cường đại như vậy thế mà trực tiếp đem nàng theo nam hải vực dẫn tới bắc hải vực thế là nàng nói rằng mời ân công yên tâm vây giết ta người hẳn là không pháp truy tung ta coi như có thể truy tung tới ta không có ba năm mấy ngàn năm cũng tìm không thấy nơi này đến người nói như vậy ta an tâm thẩm dục cười gật gật đầu đúng rồi ngươi là chức lưu tại nơi này nghỉ ngơi chữa vết thương vẫn là đi bên ngoài nghỉ ngơi chữa vết thương vẫn là đi bên ngoài à nơi này không có hỗn đ ộ chi khí ta không có cách nào ngưng luyện bất hủ vật chất thì thầm thẩm dục mang theo niệm rời đi tiên tôn phụ xuất hiện tại phi thuyền bên trên sau đó thẩm dục mở ra phi thuyền vòng bảo hộ tùy ý hỗn độn chi khí chảy vào mà niệm thì tại phi thuyền đỉnh chót bong tàu bên trên ngồi xếp bằng xuống bắt đầu toàn lực hấp thu hỗn độn chi khí cô động bất hủ vật chất thấy thế thẩm dục liền không có đi q u ấ á y dày đối phương mà là nằm tại trên ghế tiếp tục xem sách g i ế t thời gian bất chi bất giác lại là một tháng đã qua tháng này thẩm dục thu hoạch sắt lục điểm đạt đến tám mươi lăm triệu ước ra mặt sắt lục điểm tổng số đạt tới tháng ba năm chín chín triệu ước ra mặt không cần một tháng sắt lục điểm tổng số liền có thể đạt tới đột phá tới bất diệt cảnh cựu trọng yêu cầu về phân n h i ệ u vẫn tại chữa trị thương thế thời gian trôi qua lần nữa đã qua một tháng tháng này thẩm dục thu hoạch sắt lục điểm càng nhiều đạt đến chín mươi bảy triệu ức mà sắt lục điểm tổng số cũng một lần hành động đạt tới tháng bốn ă m chín sáu triệu ức ra mặt thẩm dục quyết định về tiên giới thế là hắn đem nguyên một đám thất cấp tiên binh triệu hồi đưa vào tiên bình công s ư ở n g lúc này thẩm dục ánh mắt rơi vào đọc trên thân không sai biệt lắm gần hai tháng trong cơ thể nàng bất hủ lực đã khôi phục lại ba thành m ộ n bài bên trên tương thế cũng khôi phục được bảy tám phần nghiệm thẩm dục ô ân nhân có gì phân phó nghiệm mở mắt ra nhìn xem thẩm dục hỏi ta dự định về ta tiên giới đi chúng ta như vậy cáo người ta thẩm dục nói chỉ thấy nghiệm nghe được thẩm dục muốn về tiên giới nàng có chút ưu nguyện lấy ra một cái bình ngọc sau đó vạch phá một ngón tay đem một dọn tử sắc máu tươi nhỏ vào bình ngọc sau đó bay tới thẩm dục trước mặt đem bình ngọc đưa cho thẩm dục ân nhân đây là ta một dọn tinh huyết n i ệ m không thể báo đáp chỉ có thể dùng cái này đến cảm tạ ân nhân máu tươi của ngươi có tác dụng gì thẩm dục nhiều hứng thú mà hỏi nguyên bản tại cứu trở về niệm về sau thẩm dục mong muốn tại lệnh bài thương thành bên trong tìm kiếm chuyên môn ghi chép tử huyết tộc thư tịch nhưng kỳ phải là thế mà không có niệm nói rằng ta tử huyết nhất tộc máu tươi có thể tăng lên sinh linh tu hành tốc độ ân nhân cũng là bất diệt cảnh nếu như phục d ụ n g một giọt máu tươi của ta có thể gia tăng gấp mười tốc độ tu luyện bảo trì thời gian ước chừng một năm phục d ụ n g một giọt tinh huyết có thể gia tăng nghìn lần tốc độ tu luyện duy trì liên tục thời gian tại một ngàn năm tả hữu cái này xem như ta đáp lễ đang khi nói chuyện thẩm dục đưa cho niệm một cái chữ vật tiên giới bên trong chứa một trăm vạn hỗn độn tinh thạch đa tạ ân nhân phát hiện chữ vật tiên giới bên trong đựng chính là hỗn độn tinh thạch sau niệm không khỏi lại hỉ bởi vì nàng là hỗn độn linh tộc nguyên nhân dù là nàng có bất diệt cảnh tu vi cũng mười phần đ i ệ m thấp thậm chí cố ý tránh ra những sinh linh khác độc thân tu luyện bởi vậy nàng cũng rất nghèo lén lút kiếm chút tu hành tài nguyên vì tăng cao tu vi cơ bản không có nửa điểm còn lại bởi vậy ngay cả nàng khôi phục tu vi cũng chỉ có thể hấp thu hỗn độn hải bên trong hỗn độn trị khí hiện tại thẩm dục cho nàng trăm v ạ n hỗn độn tinh thạch xem như h i ể u nàng các cấp có cái này trăm v ạ n hỗn độn tinh thạch tu vi của nàng liền có thể sớm khôi phục dù sao nàng cũng lo lắng tu vi không có khôi phục liền gặp phải nguy hiểm không k h á c phí thẩm dục cười cười nếu như không phải đọc lên tại cảm ơn cho hắn một d ọ n tinh huyết hắn cũng sẽ không hào phóng cho đối phương một trăm v ạ n hỗn độn tinh thạch chờ niệm rời phi thuyền sau thẩm dục liền khống chế lấy phi thuyền hướng tiên giới bay đi hơn một canh giờ sau thẩm dục liền trở về tiên giới vạn tượng tiến t h n h hắn rời đi mấy tháng này tiên giới cũng không có đại sự xảy ra duy chỉ có vạn tượng thành nhân khẩu tăng lên không ít bởi vì mọi người đều biết nơi này là thẩm tiên tôn địa bàn đồng thời thủy tiên tôn cũng nhiều lần tại vạn tượng thành địa thân hai đại tiên tôn t o à c h ấ n vạn tượng thành có thể nói tương đối an toàn an toàn hoàn cảnh cũng sáng tạo ra phù ninh bởi vậy càng ngày càng nhiều tiên nhân chạy tới vạn tượng thành định cư thậm chí ngay cả thủy đế châu thủy tộc sinh linh đều có không ít chạy tới vạn tượng t i ê n hành nhị thiếu gia ngươi trở về rồi xuân nha cùng đông nhi cùng nhau tiến lên đón trên mặt viết đầy vui vẻ nhị thiếu gia nhưng ngồi ngươi lần này ra ngoài khẳng định rất mệt mỏi ta cho ngươi h n lớn nhị thiếu gia uống trà nhị thiếu gia ngươi có đói buộc không thẩm dục gật gật đầu để cho người ta chuẩn bị một bàn tiệc rượu a tốt nhị thiếu gia chỉ c h ố c lát sau lý linh nhi vội vàng chạy đến cười đi vào thẩm dục bên người phu quân lần này ra ngoài còn thuận lợi sao rất thuận lợi ngươi thế nào không có cùng những người khác đi ra ngoài chơi thẩm dục cười hỏi hắn vừa về đến liền biết phu nhân của hắn bên trong cũng chỉ có lý linh nhi tại phủ t h à n h chủ lý linh nhi nói ta lo lắng ngươi trở về không ai hầu hạ ngươi cho nên ta liền lưu lại vẫn là nhà ta linh nhi tốt nhất thẩm dục đem lý linh nhi ôm vào trong ngực cười ha h à nói chương sáu trăm mười tám thư không truyền tống thông đạo chương sáu trăm mười tám thư không truyền tống thông đạo đến đó thẩm dục tại lý linh nhi gian phòng ngủ lại sáng sớm hôm sau hai người thì thần thái thân mật tiến về bên ngoài dung o ạ n khi đi ngang qua nào đó con phố sau thẩm dục nhãn tình sáng lên phát hiện một tòa thanh lâu mấy năm trôi qua cái này vạn tượng thành bên trong rốt cục có thanh lâu đi linh nhi chúng ta đi vào thưởng thức hạ ca múa thẩm dục lôi kéo lý linh nhi tay đi vào thanh lâu muốn bao xương điểm nguyên ư ớ c bản tiên giới cựu đại châu liền cách xa nhau rất xa một cái tiên quân muốn theo viêm đế châu tiến về ma đế châu ủy đế châu đều phải không nghỉ không ngủ phi hành mấy ngàn năm tiên quân trở xuống thì càng không cần nói nếu như cái khắc tám châu sinh linh có thể nhẹ nhõm đi vào vạn tượng thành k i a vạn tượng thành ca múa biểu diễn chẳng phải là có thể có nhiều hơn phong cách cho nên thẩm dục dự định chế tạo không gian thông đạo đi linh nhi ta có một ý tưởng thẩm dục lôi kéo lý linh nhi tay đi tới vạn tượng thành bên ngoài một tòa trên đất trống sau đó vung tay lên liền có cái đường hầm hư không xuất hiện bất quá không gian có thể bản thân khôi phục nhưng ở thẩm dục rót vào một tia bất hủ chi lực sau không gian thông đạo lập tức biến bức c h ắ c lên rất nhanh đầu này không gian thông đạo liền không ngừng kéo dài thời gian mấy hơi thở liền đã tới thủy đế châu nơi nào đó một cái hòn đạo bên trên sau đó một cái lối đi miệng trống rông xuất hiện lại là đem tại hòn đảo bên trên nghỉ ngơi thủy tộc sinh linh d ọ a cho nhảy nao nao thoát đi hòn đảo nhỏ này nhưng một lát sau phát hiện tòa kia đường hầm hư không cũng không có cái gì động tinh sau những n à y thủy tộc sinh linh lại nao nao trở về thiếu kỳ đánh giá tòa này đường hầm hư không đúng lúc này trong hư không xuất hiện một đạo vận sóng hai người nam nữ trống rông xuất hiện tại thông đạo bên cạnh lớn mật hai cái tiên nhân lại dám tự tiện xông vào chúng ta thủy tộc lãnh địa một cái cự giải thủy tộc nghiêm nghị quát thẩm dục giống như cười mà không phải cười nhìn đầu này cự giải thủy tộc một cái vậy n g ư ơ i t r ở như thế nào là thẩm tiên tôn đ ố n g nhiên có một cái thủy tộc nhận ra thẩm dục thân phận đến cùng thẩm dục công khai quan hệ sau thủy đế liền đem thẩm dục chân dung mệnh lệnh thủ hạ chuyển xuống dưới tuy nói thẩm dục tại thủy tộc không tính người qua đường đ ề u biết nhưng người biết hắn không ít biết. biết được trước mắt nam t ử này là thẩm dục sau cự giải thủy tộc bị sợ giật bắn người lập tức quỷ xuống đất cầu xin tha thứ đi đứng lên đi người không biết vô tội bất quá có cái nhiệm vụ giao cho các ngươi mời thẩm tiên tôn phân phó thẩm dục nói ta sẽ tại chỗ này tu kiến một tòa truyền tống thông đạo truyền t ố n g thông đạo đầu tiên là viêm đế châu vạn tượng tiên thành nếu như các ngươi mong muốn đi vạn tượng tiên thành dung o ạ n chỉ cần giao nạp một trăm tiên tinh liền có thể sử dụng truyền t ố n g thông đạo các ngươi đem cái này tin tức truyền điện ra càng nhiều thủy tộc biết lại càng tốt đang khi nói chuyện thẩm dục ném ra mấy trăm tạm thời chế tác lệnh bài cho những n à y thủy tộc về sau các ngươi cầm cái lệnh bài này đến chỗ lối đi có thể miễn phí truyền t ố n g lập tức cái này mấy trăm thủy tộc đại hỷ cũng biểu thị sẽ dốc hết toàn lực giút thẩm dục tuyên truyền chờ những n à y thủy tộc sau khi rời đi thẩm dục phát tay liền có một tòa cự hình thạch điện hình thành chứ cứ hòn đảo một phần ba vị trí tiếp lấy thẩm dục lại tại đại điện bên trong mở chỗ chín đầu kết nối bạn tượng thành bên ngoài tòa kia thạch điện đầu kia đại điện so đầu này thạch điện lớn gấp mấy trăm lần tại tới trước thẩm dục liền đã ngưng tụ đi ra tiếp lấy thẩm dục phát tay theo tiên binh công xưởng bên trong thả ra hai cái cấp sáu tiên binh cùng mười cái cấp năm tiên binh để cho bọn hắn tọa chấn tòa này truyền thống điện cũng thu lấy truyền thống phí tổn hắn tin tưởng chỉ cần đối mặt khắc tám châu người mang hiếu kỳ người cũng sẽ không, không nỡ kiêm ộ t trăm khối hạ phẩm tiên tinh tiến về mặt khắc tám châu nhìn xem tăng trưởng hạ kiến thức tiếp lấy, thẩm dục lại dẫn lý linh nhi tiến về quỷ đế châu giống nhau mở ra mười đầu truyền t ố n g thông đạo lại ngưng tụ ra một tòa đại điện lưu lại mười hai tiên b i n h đ ó n giữ g không tốn bao nhiêu thời gian thẩm dục ngay tại ma đế châu linh đế châu thần đế châu cùng yêu đế châu long đế châu còn có hoàng đế châu đều ngưng tụ ra một tòa đại điện mở ra mười đầu truyền t ố n g thông đạo hơn nữa cái này truyền t ố n g thông đạo đều kết nối lấy vạn tượng thành bên ngoài nghĩ nghĩ, thẩm dục lại đi tân cương vực ngưng tụ chế tạo mười tòa truyền t ố n g đại điện nghĩ đến thái cổ chủng tộc đều có chút kiệt ngạo bất tuần mỗi ngôi đại đại đ thẩm dục đều lưu lại hai tôn thất tôn cùng ấ p tiên binh đóng giữ, đóng d để chấn cổ tộc. dục cùng nhiếp thái Thẩm trung Xoát! lý linh nhi lần nữa về tới vạn tượng thành bên ngoài truyền t ố n g đại điện bên trong tòa đại điện này nắm giữ một trăm tám mươi hư không truyền t ố n g thông đạo đối với cái này đ ố n g nhiên xuất hiện cự hình cung điện vạn tượng thành bên trong người đều mười phần hiếu kỳ thẩm dục cũng lời giải thích trực tiếp an bài tiên binh đi cùng những người này giải thích cái này mới xuất hiện đại điện bên trong có cái gì ngu ti trưởng tranh thủ thời gian trở về một chuyến ngươi trấn ma ti có chuyện lầm rồi thẩm dục đối ngay tại du ngoạn ngu tuyết bánh truyền đ ó n nói ta lập tức trở về. n g u tuyết đánh nghe vậy l ạ i h ỉ cho cái khác người lên tiếng chào hỏi liền lập tức toàn lực chạy về vạn tượng t i ê n thành. trong phủ t h à n h chủ, ngô tuyết đánh vội vàng chạy về. phúc quân m a u nói, ta c h ấ n ma ti có thể làm gì. thẩm dục nói, ta mở ra kết nối mặt khác tám châu cùng tấn cương bực đường hầm hư không rất nhanh liền có những châu khác sinh linh đi vào vạn tượng t i ê n thành. những cái kia ngoại lai sinh linh khẳng định không hiểu vạn tượng thành q u củ. hơn nữa, sinh linh hiểu khẳng định sẽ xảy ra xung đột thậm chí ra tay đánh nhau. các người trấn ma ti có thể phụ trách thành nội trị an đồng thời phụ trách c h ấ n áp những cái kia kiệt ngạo bất tuần sinh linh bất quá tạo thành phá hư không lớn lấy tiền phạt làm chủ những cái kia d ẻ y mai không sửa tiền phạt cầm tù song hành còn có loại kia giết người thì trực tiếp xử tử ta đề nghị à các ngươi c h ấ n ma ti tốt nhất chế tắc một chút sổ phát cho những cái kia ngoại lai sinh linh đem thành nội quy củ đều cho tạ minh bạch n g h e xong thẩm dục bàn giao sau ngư tuyết đánh liền không kịp chờ đợi đi làm việc kế tiếp thẩm dục cùng lý linh nhi tại trong phụ thành chủ uống trà nói chuyện tiếm nhưng thẩm dục đồng thời cũng chú ý ngoại thành truyền t ố n g đại điện rất nhanh một canh giờ trôi qua đã có bên ngoài châu sinh linh thông qua truyền tống thông đạo đi tới vạn tượng tiên thành đang đi ra truyền tống b ọ c hầu bọn hắn đều nhận được chấn ma ti chế tác sổ tay thời gian nhoáng một cái đã qua ba ngày thẩm dục mở truyền tống thông đạo đem tiên giới nối thành một mảnh tin tức đã truyền khắp toàn bộ tiên giới càng ngày càng nhiều bên ngoài châu sinh linh thông qua truyền tống thông đạo đi tới vạn tượng tiên thành cũng khiến cho vạn tượng tiên thành càng ngày càng náo nhiệt theo thống kê ba ngày xuống tới truyền tống thông đạo sử dụng số lần cao đến ba mươi triệu người dựa theo một lần một trăm tiên tinh tính toán cái tia chính là ba mươi ước tiên tinh hơn nữa đây mới là bắt đầu thẩm d ụ n g tin tưởng trong tương lai sử dụng truyền thống thông đạo sinh linh sẽ càng ngày càng nhiều một ngày sử dụng mấy ngàn vạn lần cũng là có khả năng duy trì liên tục xuống tới vạn tượng tiên thành bên này cũng có một cái ổn định thu nhập nơi phát ra mà ngu tuyết bánh bên này tâm tình cũng không tệ chính như thẩm d ụ n g nói tới có chút sinh linh chính là không có đầu óc biết rõ vạn tượng tiên thành là thẩm dục tọa trấn nhưng vẫn như cũng nhịn không được phạm tội sau đó lọt vào trấn ma tì vô tình trấn áp bất quá đang thu thập mấy cái bên ngoài trâu sinh linh sau cái khác bên ngoài đi sinh linh cũng biến thành n h thuận lên chương sáu trăm mười chín gặp lại trầm hương tiên tử chương sáu trăm mười chín gặp lại trầm hương tiên tử thời gian nhoáng một cái chính là mấy tháng đã qua tại thẩm dục tại tiên giới bố trí nhiều chỗ truyền tống điện về sau vạn tượng tiên thành liền trở thành tiên giới khai thông nhiều châu trạm trung chuyển cái này khiến cho vạn tượng tiên thành i ê n t càng ngày càng phân hoa đến đây vạn tượng thành làm ăn cũng càng ngày càng nhiều dù sao vạn tượng thành bên trong cam đoan đầy đủ an toàn phạm là dám ở vạn tượng thành quát tháo làm á c sinh linh đều sẽ bị chấn ma ti chỗ trừng phạt hoặc là chấn áp mà sáng tạo chấn ma ti chính là thẩm tiên tôn đạo lữ một trong ngù phu nhân bởi vậy ngắn ngủi mấy tháng thời gian trấn ma ti đã tại tiên giới nắm giữ uy danh h i y ề n hách cái này khiến mưu tuyết ánh liền như là phục d ụ n g thuốc kích thích mỗi ngày đều là nhiệt tình mười phần ngay cả phủ thành chủ đều rất ít trở về đối với cái này thẩm dục cũng lơ lẽm tại hạ giới hắn đều quen thuộc mưu tuyết ánh phong cách hành sự lại nói đối với mình nữ nhân bằng lòng làm sự nghiệp hắn cũng duy trì phủ thành chủ hậu hoa viên thẩm dục cười đ ố i nữ đế nói tuyết ánh sự nghiệp phát triển được tốt như vậy ngươi có hay không muốn khai sáng một phen sự nghiệp của mình a nữ đế đã từng cũng là một cái dã tâm bừng bừng nữ nhân phu quân cảm thấy ta có thể làm cái gì đâu nữ đế hỏi lại nếu không ngươi xây một tòa tiên triều thử một chút thẩm dục đề nghị thôi được rồi nữ đế lắc đầu làm hoàng đế quá mệt mỏi ta còn là bằng lòng lưu tại phu quân bên người làm tiểu tiểu thê vậy được rồi đã ngươi không nguyện ý ta không m i ễ n c ư ỡ nếu g n có một ngày ngươi thật muốn làm việc có thể cùng ta nói vi phu toàn lực c ù n g hộ ngươi tạ ơn phu quân ngươi thật tốt nữ đế tại thẩm dục trên mặt xoạch một chút trên mặt nổi lên ngọt ngào mỉm cười đêm đó thẩm dục tại nữ đế gian phòng ngủ lại sau đó nữ đế nằm tại thẩm dục trong ngực đ ô n g nhiên toát ra một vấn đề phu quân tiên giới sinh linh đều có thể không cần đi ngủ vì sao muốn có đêm tối cùng ban ngày thẩm dục khẽ cười nói cái này dính đến âm dương vấn đề tiên nhân mặc dù có thể không ngủ được nhưng cũng biết mọi m ệ n h trừ ngoài ra tiên nhân cũng phải sinh sôi tất cả đêm tối á c không thể thiếu a hóa ra là dạng này phu quân c h i thức thật sự là h u y n bác nữ đế khích lệ nói mấy ngày sau thẩm dục lần nữa tuyên bố bế quan tu luyện thiên tôn phủ bên trong thẩm dục xếp bằng ở trong tập cung tâm niệm vận động hệ thống bảng hiện hiện ánh mắt của hắn khóa chặt tu vi cột phía sau dấu c ậ u sau đó nhẹ nhàng điểm hạ dấu c ậ u lập tức s á t lục điểm bị trừ đi 64 triệu ức còn thừa lại tháng 4 n ă m 32 triệu ức ra mặt tiếp lấy hệ thống vi lực gián lâm đại lượng bất hủ vật chất tràn vào thẩm dục thân thể bắt đầu rèn luyện thân thể của hắn cùng một bài bất chi bất giác bốn tháng đã qua hệ thống vi lực bắt đầu biến mất mà thẩm dục tu vi cũng đi theo bước vào bất diệt cảnh thất trọng tu vi cột phía sau dấu c ộ n vẫn tồn tại như cũ thẩm dục lần nữa điểm h ạ lần này sắt lục điểm trực tiếp bị trừ đi tháng m năm h a t r i ệ u ức s á t lục điểm còn thừa lại ba mươi bốn triệu ước ra mặt quen thuộc hệ thống vĩ lực lại một lần giáng lâm mà thân thể của hắn cùng v ớ n phách tại bất hủ vật chất rèn luyện hạ lần nữa phi thăng tăng lên đảo mắt lại là bốn tháng đã qua thẩm dục tu vi cũng bước vào bất diệt cảnh bắt trọng dấu cộng vẫn là không có biến mất cho nên thẩm dục tiếp tục điểm hạ lần này s á t lục điểm bị trừ đi tháng hai năm năm sáu triệu ước s á t lục điểm còn thừa lại bốn mươi tám triệu ước ra mặt sau đó hệ thống vĩ lực lần thứ ba giáng lâm rất nhanh bốn tháng đã qua thẩm d ụ tu vi cũng đạt tới bất diệt cảnh cựu trọng đ ặ tới t cảnh giới này trong cơ thể hắn bất hủ chi lực cô động tới cực h ạ n hắn có loại hiểu ra dù là hắn tùy ý bắn ra một đạo ẩn chứa bất hủ chi lực chỉ kình cũng có thể phá hủy toàn bộ tiên giới xuất quan sau một khắc thẩm dục vươn người đứng dậy một cái lắm mình hắn thì rời đi tiên tuân phủ bế quan một năm thẩm dục đối chư vị phu nhân tự nhiên làm ư ờ i phần t ư ở n g n i ệ m đến thân mật thân mật mà tại hắn bế quan trong một năm vạn tượng tiên thành cũng càng ngày càng phun hoa thường trú nhân khẩu đã tăng gọn thế là ba cái thành chủ thương nghị một phen quyết định tu kiến bốn tỏa thành nhỏ trước mắt ba tòa thành nhỏ đều nhanh tới hoàn thành thời điểm mấy ngày sau thẩm dục mang theo tuyết đầu mùa cùng mới gặp xuất hiện tại vạn tượng thành bên trong một tòa cỡ lớn trong thanh lâu chính như thẩm dục sở liệu tại liên thông các châu về sau cái này trong thanh lâu cũng nhiều rất nhiều ngoại tộc sinh linh hôm nay cái thứ ba tiết mục chính là đến từ quỷ đế châu quỷ tiên nhóm biểu diễn gọi là một cái quỷ khí âm trầm nhưng lại rất là mới lạ thu hoạch rất nhiều tiếng vỗ tay cùng khen thưởng mới gặp thưởng thẩm dục cũng cười ha hả nói thế là mới gặp vung tay lên liền có mười vạn tiên tinh bay xuống trên võ đài xếp thành một tòa núi nhỏ mấy ngày kế tiếp thẩm dục mỗi ngày đều mang theo nha hoàn tiến về thành nội các lớn thanh lâu nghe hát thưởng thức vũ đạo những ngày thanh lâu vì mời chào khách hàng cũng là đã hao hết tâm tư mỗi tòa thanh lâu đều có thuộc về mình đặc sắc cũng làm cho thẩm dục đại báo may mắn được thấy lại qua mấy ngày vạn tượng thành bên trong l ạ g yên không tiếng động nhiều hơn một tòa trầm hương lâu đồng thời tại ngắn ngủi mấy ngày trầm hương lâu danh k h í liền viễn siêu cái khác thanh lâu mà trầm hương tiên tử danh ký thì chuyển khắp vạn tượng tiên thành biết được tin tức này thẩm dục không khỏi dợ cười nếu như những ngày l ờ ép đã biết t h â m thụ bọn hắn tung hô cùng ái mộ trầm hương tiên tử là cái nam nhân làm như thế nào lớn đồng thời thẩm dục cũng sinh ra một cái át thú vị liên tại ngày thứ hai mang theo người dòng trống khua chiêng đi tới trầm hương lâu tại bao sương sau khi ngồi xuống trầm hương tiên tử liền tự mình đến mái phòng bất quá hắn thật không có tiếp tục làm nữ nhi trang phục mà là khôi phục thân nam nhi trầm hương gặp qua thẩm tiên tôn trầm hương công tử không cần đa lễ mời ngồi thẩm dục khách khí hô bởi vì hắn phát hiện cái này trầm hương đã tại âm luật trên đại đạo càng chạy càng xa qua không được bao lâu có lẽ hắn liền có thể trở thành mới tiên đế một phen nói chuyện h i ế m t r ầ m hương cáo lui dù sao hắn còn phải biểu diễn cũng không lâu lắm trọng sinh hóa thành nữ tử t r ầ m hương liền lên lại một khúc tiếng đàn nghe được trong lâu những khách nhân lại như si như say đôi t r ầ m hương tiên tử cũng càng phát mê luyến từ khi thẩm dục giống chống khua chiên xuất hiện tại t r ầ m hương lâu sau t r ầ m hương lâu liền phát nổ mà t r ầ m hương tiên tử danh khí cũng là càng lúc càng lớn nhưng thành nội đ ố n g nhiên toát ra lời đồn thẩm tiên tôn cũng là chầm hương tiên tử người á i mộ nghe được cái này lời đồn sau thẩm dục mặt đều đen trong h cho ẩ m dục tức lập t Ma Ti hạ lệnh, h ư ờ phủ thanh chủ nguyên huyên làm càng cười to thẩm dục c a c a nghĩ không ra khẩu vị của người đặc biệt như vậy thế mà ưa thích trầm hương tiên tử như thế nếu không ngươi đem hắn cưới nghe được nguyên huyên lời nói chúng nữ đều là b u ồ n cười bởi vì các nàng đều theo thủy linh nhi trong miệng hiểu rõ tới cái kia trầm hương tiên tử là nam nguyên huyên xem ra là vi phu đối ngươi quá dung túng hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là gia pháp thẩm dục trực tiếp đem nguyên huyên hút tới, sau đó đưa nàng đẻ vào trên đùi, bàn tay t r ù n g điệp rơi xuống, quất đến nguyên huyên là bà bà t ê u to. thẩm dục ca ca tha mạng a, cái mông của ta đều nhanh nở hoa rồi. về sau còn dám hay không cầm chuyện này trêu cho ta. thẩm dục mặt đen hỏi. không dám rồi, cũng không dám lại rồi. thẩm dục lại đập mấy lần, mới bung ra nguyên huyên. chương 620, trăm hai mươi, thông hướng giới chủ hai đầu đạo trăm năm thời gian, thoáng qua liền mất. vạn tượng tiên thành, trong phủ thanh chủ. thẩm dục điều ra hệ thống giao diện, nhìn xem sát lục điểm k một một khoe miệng không khỏi lộ ra một vệ mỉm cười thản nhiên cái này trăm năm bên trong hắn cách mỗi mấy năm đều sẽ đi một chuyến hôn nội hại bởi vậy trăm năm xuống tới hắn góp nhặt sát lục điểm đã đạt tới sáu mươi tư bảy mươi triệu ước ra mặt bất quá cũng có t i ê n mới cái kia chính là khí vận trị điểm vẫn luôn duy trì tại một nghìn điểm từ đầu đến cuối đều không có tăng trưởng vì thế hắn còn nếm thử trong bóng tối g i ế t chết thái cổ thập cường t r ủ n g tộc một tôn tiên đế khí vận điểm vẫn không có t r ư ớ n g nửa điểm cái này nhường thẩm dục rất là khổ não khí vận điểm không tăng hệ thống liền không thể thăng cấp lưu vi c ủ nhưng hắn c mới qua một trăm năm cuộc sống ăn giận hắn thực sự không muốn tiến về hỗn độn hải bên trong mạo hiểm ngưng tụ khí vận đơn giản là tổ kiến thế lực hoặc là chiêu mộ được người mang người có đại khí vận làm thủ hạng cung cấp đoạt tới trọng bảo trợ một chút tại tiên giới khẳng định là không được không phải ngày càng lớn mạnh vạn tượng tiên thành cũng sẽ không liền một chút khí vận cũng không cho hắn cung cấp bây giờ vạn tượng tiên thành vô cùng to lớn cái này trăm năm bên trong đã xây dựng một trăm linh tám n g h a thành ngay cả như vậy một trăm linh tám tòa chủ thành đều đều đã chật cứng người bởi vì vạn tượng thành quy củ xâm nghiêm nhìn như lại nhận các loại hạn chế nhưng tự thân an toàn có cam đoan tiến hành các loại giao dịch cũng có thể được cam đoan coi như ngươi mang theo bảo vật rêu r a o khắp nơi cũng không dám có người trong thành ra tay với ngươi tạo thành cái này hữu hảo cục diện trấn ma ti không thể bỏ qua công lao phải biết trấn ma ti trong mắt là trộn lẫn không được nửa điểm hạ cát còn có chính là thẩm d ụ phu nhân nha hoàn cùng bọn nội tại thẩm dục không ngừng ném uy các loại bảo vật cùng phụ trợ tu luyện hạn đều đã bước vào tiên phong cựu trọng đình phong trừ ngoài ra tiên giới còn ra đời hai cái mới tiên đế một cái là thẩm dục phu nhân diệp tiên ly một cái là mặt khắc khí vận c h i t ử diệp phong kỳ thật thẩm dục cái khác phu nhân cũng là có đường tắt có thể đi trực tiếp trở thành tiên đế cái kia chính là luyện hóa tiên đế chính quả lấy thẩm dục thực lực muốn bức bách thiên đạo cho hắn tiên đế chính quả khẳng định vô cùng dễ dàng nhưng là nếu như trực tiếp luyện hóa tiên đế chính quả thành cựu tiên đế vậy thì phải cùng tiên giới trói chặt về phần vì sao nhường thủy linh nhi luyện hóa tiên tôn chính quả kia là thủy linh nay đã cùng tiên giới c h ó i chặt cho nên không muốn cùng tiên giới c h ó i chặt liền phải chính mình lĩnh hội đại đạo ngưng tụ đại đạo bởi vậy dù cho có thẩm dục tương trợ thậm chí dùng hôn đ ộ t l i n h t ă n g tăng lên thật nhiều chữ nữ ngộ tính còn đem đọc máu tươi pha loãng sau cho các nàng phục d ụ n gia g tăng các nàng tốc độ tu luyện nhưng mong muốn đột phá tiên đế cũng tốt tốn hao một hai trăm n ă m về phần diệp thiên li vì sao có thể sớm đột phá nàng là khí vận tri nữ càng thêm có thẩm dục trợ giút cho nên nàng có thể trước diệm phong đột phá tới tiên đế cảnh hơn nữa tu vi hiện tại của nàng tiến thêm một bước đại đạo trưởng hai nghìn m rộng hai trăm m dù sao nàng đạt tới tiên đế cảnh sau thẩm dục có cho nàng cung cấp hỗn độn linh căn cùng hỗn độn tinh thạch giống nhau thủy linh nhi tu vi không nhỏ tiến bộ cũng là giống nhau luyện hóa tiên tôn chính quả quý đế đã xa xa hoàn toàn không phải thủy linh nhi đối thủ còn có chính là trầm hương tiên tử không ra thẩm dục đoán lời nói đoán trừng tại trong vòng mấy chục năm cũng có thể đột phá tới tiên đế cảnh cái này trong vòng trăm năm trầm hương tiên tử không chỉ danh chấn vạn tượng tiên thành còn danh chấn toàn bộ thế giới dù sao hiện tại vạn tượng tiên thành không sai biệt lắm đã là thiên giới trung tâm các loại bảo vật giao dịch lượng lớn giao dịch cơ h ộ i đều sẽ lựa chọn tại vạn tượng tiên thành bởi vì nơi này an toàn vạn tượng tiên thành nàn dắm bên ngoài một dòng sông nhỏ bên cạnh thẩm dục ngay tại thả câu xuân nha cùng đông nhi một trái một phải ở bên cạnh hắn một cái phụ trách ném uy một cái phụ trách x o a bóp chuyện như vậy các nàng tỷ bội đã làm quá nhiều lần nhưng không có chút nào cảm thấy chán é t ngược lại thích thú đối với các nàng mà nói tu vi quyền lợi cũng không bằng đem nhị thiếu ra hầu hạ tốt đúng lúc này thẩm dục dường như cảm ứng được cái gì sau một t đ khắc đọc thân ảnh liền xuất hiện tại bờ sông nhỏ cũng tại hắn xâm nhập tiên giới một sát na này thiên đạo chọn ra phản ứng đại lượng lôi vân tại tiên giới trên không cấp tốc hội tụ một cố áp lực cực lớn trong nháy mắt truyền khắp tiên giới nhường tiên giới mỗi cái sinh linh đều phá lệ k i ể m chế ngu xuẩn hắn là bằng hữu của ta không phải người xâm nhập thẩm dục hướng thiên đạo q u á t lớn lập tức vừa mới hội tụ lôi vân như vậy thắn đi mà niệm cũng cảm thấy có chút kinh ngạc nguyên bản hắn coi là thẩm dục chỗ tiên giới hẳn là tứ giai tiên giới không nghĩ tới chỉ là một cái nho nhỏ nhất giai tiên giới có thể chỉ là một cái nhất giai tiên giới lại là thế nào sinh ra ân nhân dạng này cường già đâu chỉ là hơn trăm năm không thấy niệm không ngừng khôi phục tất cả thương thế ngay cả tu vi cũng đạt tới bất diện cảnh lục trọng niệm a người tu hành tốc độ thật nhanh sợ l ạ không bao lâu là có thể đổi u kỳ ta thẩm dục có chút hiếu kỳ nói ân nhân có chỗ không biết chúng ta hỗn độ n linh tộc tại đại đạo giới chủ trước tu hành tốc độ đều thật nhanh nghiệm giải thích nói ta cũng là cũng không đủ tu hành tài nguyên nếu không ta tu hành tốc độ còn có thể càng nhanh nói đến đây đọc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ t i ê u ngạo nhưng loại này t i ê u ngạo vẹn vẹn duy trì hai giây sắc mặt của nàng liền một lần nữa biến t à n h đạo đáng tiếc ta hỗn độ n linh tộc thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng một khi thấy hết liền sẽ lọt vào truy sát ngươi là hỗn độ linh tộc chắc hẳn cũng có chuyển thừa của mình à vậy ngươi biết như thế nào đột phá tới giới chủ cảnh thẩm dục hiếu kỳ hỏi thăm n i ệ m cũng không có dấu diếm tâm tư thoáng chấm trước liền nói đột phá tới giới chủ có hai con đường cái nào hai cái thẩm dục phối hợp hỏi thi thầm đầu thứ nhất đi vĩ lực quy về tự thân nhưng con đường này có chút gian nan không dễ dàng đột phá bởi vậy đa số hỗn độn h ả i sinh linh đều sẽ lựa chọn đi tín ngưỡng con đường này thẩm dục nhãn tỉnh sáng lên nói tỉ mỉ thi thầm con đường thứ nhất chính là thông qua công pháp tu luyện ở trong cơ thể mình mở ra một cái thế giới nhưng muốn mở thế giới cực kỳ khó khăn cần thu thập rất nhiều hỗn độn linh tải trọng yếu nhất hỗn độn linh tải chính là cột mốc hơn nữa coi như trở thành giới chủ sau mong muốn tăng cao tu vi cũng biết cần liên tục không ngừng cột mốc nói chung bình thường cột mốc đều cần một triệu hỗn độn tinh thạch một cân mà lần đầu mở thế giới đại khái cần mười tấn cột mốc t h ầ m d u cơm t h ầ m tính toán hạ một tấn cột mốc hai nghìn cân dựa theo một cân một triệu hỗn độn tinh thạch tính toán cái kia chính là hai mươi ước hỗn độn tinh thạch mà mở thế giới cần mười tấn cột mốc vậy thì phải hao phí hai trăm ước h ỗ n độn tinh thạch nguyên bản thẩm dục còn tưởng rằng tại hỗn độn bí cảnh bên trong khai thác ra 25 ứ c hỗn độn tinh thạch rất là giàu có nhưng hiện tại xem ra hắn lại là nga bức cũng may hắn đột phá giới chủ không không cần thu thập cột mốc chỉ cần hao phi sát lục điểm là được chỉ nghe niệm tiếp tục nói đột phá tới giới chủ sau mỗi lần đột phá đều cần càng nhiều cột mốc chương 621, m ố t giới chủ sau khi chết biến thành bí cảnh chương 621, m ố t giới chủ sau khi chết biến thành bí cảnh bở sông nhỏ thẩm dục đặt câu hỏi kia đi tín ngưỡng con đường lại là chuyện gì xảy ra thi thầm t hơn ậ t tín thế bất thiết t đi đường giới ngưỡng con đường thế giới cũng là cần mốc, bất quá cần ư quốc mốc, mở là quá g đối hơi đi hơi h ít, tự t vĩ về lực quy nữa đột đi đường, đi tấn tín tấn, thiếu tấn. phá nhưng chỉ chọn Hơn cần quốc mốc, cần ngưỡng bẹn n tín ngưỡng chi lực cũng tương đối dễ dàng thu thập không chờ thẩm dục đặt câu hỏi nghiệm liền giới thiệu nên như thế nào thu thập tín ngưỡng chi lực thu thập tín ngưỡng chi lực có hai loại biện pháp một là cùng cái nào đó tiên giới hoặc là chính mình tiên giới sinh linh giao dịch đem chính mình tượng thần cất giữ trong tiên giới cũng cung cấp nhân x â bái liền có thể thu hoạch được tín ngưỡng chi lực biện pháp thứ hai chính là chinh phục một cái tiên giới hoặc là nhiều cái tiên giới nhường những cái kia tiên giới sinh linh tín ngưỡng hắn kia hai người thực lực sai biệt lớn bao nhiêu đâu thẩm dục tiếp tục đặt câu hỏi thi thầm trở thành giới chủ sau liền có thể ngưng luyện ra thế giới chi lực thông qua vĩ lực quy về tự thân con đường này trở thành giới chủ ngưng luyện ra thế giới chi lực phải mạnh mẽ hơn nhiều đi tín ngưỡng con đường ngưng luyện ra thế giới chi lực đại khái muốn so cường giả yếu một phần ba trừ ngoài ra đi vĩ lực quy về tự thân đầu kia nói nhục thân cùng hồn phách cũng càng thêm cường đại thích hợp đi binh khí cận chiến lộ tuyến về phần đi tín ngưỡng con đường lục thân cùng hồn phách liền phải nhỏ yếu được nhiều am hiểu hành lang thuật công kích từ xa lộ tuyến đạo thuật lực công kích cũng mạnh phi thường nhưng nếu như bị đi vĩ lực quy về tự thân giới chủ cận thân lời nói đi tín ngưỡng chi đạo giới chủ cơ hồ không có sức phản kháng kia cột mốc lại là từ chỗ nào thu hồi đâu thẩm dục hỏi lại thi thầm nếu như cái nào đó tiên giới hủy diện liền sẽ sinh ra hạ phẩm cột mốc nhất giai cùng tam giai tiên giới hủy diện sẽ sinh ra trung phẩm cột mốc tứ giai tới lục giai tiên giới hủy diện thì sẽ sinh ra thượng phẩm cột mốc thất giai tới cựu giai tiên giới hủy diện sẽ sinh ra cực phẩm cột mốc ngoại trừ tiên giới hủy diện có thể thu được cột mốc bên ngoài tại một chút hỗn độn bí cảnh bên trong cũng có thể thu hoạch được cột mốc thẩm dục biểu thị gia đã hiểu sau lời nói xoay chuyển ngươi lần này tới tìm ta là có chuyện gì thi thầm ta phát hiện một tòa hỗn độn bí cảnh nhưng là ta cảm giác tòa kêu bí cảnh bên trong có nhất định nguy hiểm cho nên ta muốn tìm ân nhân ngươi cùng đi liền không không lo lắng ta tiến vào hỗn độn bí cảnh sao đ ộ n chiếm bảo tàng thẩm dục c ư i hỏi n i ệ m dùng ánh mắt tín nhiệm nhìn xem thẩm dục ngươi sẽ không cứ như vậy tin t ư ta thi thầm ân nhân lúc trước lựa chọn cứu ta mà không phải giết ta đã nói lên ân nhân cũng không phải là loại kia lợi ích vân tâm hạng người mà là có nguyên tắc người đổi lại những người khác gặp phải trọng tương ta khẳng định sẽ giết chết ta lấy đi ta một thân tử huyết cùng tinh huyết thầm dục cười cười n g ư ờ i đ ố i tòa kia hỗn độn bí cảnh có bao nhiêu hiểu rõ cách nơi này có bao xa nghiệm mở miệng lần nữa tòa kia bí cảnh là ta ngẫu nhiên phát hiện trải qua quan sát của ta cùng suy tính ta hoài nghi tòa kia hỗn độn bí cảnh là một tôn giới chủ vẫn l ạ sau thể nội thế giới biến thành ngay vậy thầm dục hứng thú có mấy phần chắc chắn thầm dục hỏi thi thầm có chừng tám thành n ă m chắc à ta cả nước toàn lực phi hành ước chừng tám tháng liền có thể đến bí cảnh chỗ tất ta tùy ngươi đi bất quá ta phải cùng trong nhà người lên tiếng kêu gọi thẩm dục hơi hơi do dự đáp ứng xuống tới cho là hắn ngày sau đột phá không cần cột m ú c cùng các loại hỗn độn linh tài nhưng hắn các nữ nhân cùng mọi mọi bọn người cần a thu hồi cần câu thẩm dục liền mang theo niệm còn có xuân nha đông nhi về tới phủ thành chủ sau ba ngày thẩm dục cùng niệm cùng nhau xuất hiện tại hỗn độn hải sau đó thẩm dục ném ra ngoài phi thuyền m ư ợ niệm đi vào tiếp lấy nhường nàng tiến hành chỉ đường sau đó phi thuyền liền biến thành một đạo nhanh chóng lưu quang hướng tòa kia h ô n đ ộ t bí cảnh chỗ phương v ị mà đi cảm nhận được tốc độ của phi thuyền n i ệ m không khỏi lộ ra vẻ hư vấn ân nhân ngươi chiếc thuyền này tốc độ rất nhanh nếu như có thể bảo trì tốc độ bây giờ chúng ta tối đa một tháng liền có thể đến tòa k i a bí cảnh kia tốt ngươi nghỉ ngơi trước hạn g đem trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất đem niệm an bài tới một tòa trong phi thuyền gian phòng sau thẩm dục ũ n g tiến vào một tòa gian phòng tâm niệm vừa đậu hệ thống bảng mở ra đã tòa kêu bí cảnh là giới chủ thể nội thế giới biến thành bạn nhất có tàn hồn tàn niệm cái gì hai người bọn hắn đần độn x u ố n g b ả o bị đoạt sán n ê n làm cái gì cho nên hắn dự định tại giết chóc thương thành mua sắm một chút có thể đối phó giới chủ tàn niệm cùng tàn hồn đạo cụ mở ra giết chóc thương thành thẩm dục thời gian rất lâu không có sử dụng qua giết chóc thương thành chủ yếu là những thứ k i a p úy sử dụng rút thưởng cùng chỉ định rút thưởng càng thêm có lời tại lục soát không bên trong đưa vào đối phó giới chủ tàn hồn cùng tàn niệm đạo cụ điểm kích lục soát sau giới mậu dịch giao diện biến đ o liên có đại lượng thương phẩm xuất hiện tại thương thành giao diện thẩm dục bắt đầu xem một fan thứ u y ê n n đ ị kiện vật p ba kiện thứ nhất, thương ứ nhất h phẩm tên là chu tôn h hồn có chu chủ thể sát tàn tàn hoặc h giới niệm là viên có thể hấp thu luyện hóa giới chủ tàn hồn cùng tàn n i ệ m mỗi luyện hóa một cái tôn hồn viên uy lực liền sẽ mạnh lên cái này thương phẩm giá bán là mười nghìn nước sắt lục điểm tâm niệm vừa động thẩm dục liền mua hai cái hộ hồn bài hao tổn của cải một nghìn nước sắt lục điểm tiếp l ấ y lại hao phí mười nghìn nước đem tôn hồn phiên cho ra mua cái này tiêu phí mười một nghìn nước sắt lục điểm đối thẩm dục mà nói bất quá là nhiều nước bỏ ra một chút thời gian thẩm dục đem tôn hồn phiên cùng hộ hồn bài luyện hóa sau liền đứng dậy đi vào đọc ngoài cửa g õ xuống cửa phòng mở ra n i ệ m dự định mời thẩm dục đi vào nhưng thẩm dục lại khoát khoát tay đem hộ hồn bài đưa cho nàng nhường nàng tranh thủ thời gian luyện hóa chờ đến hôn đội bí cảnh thứ này có thể phòng ngừa giới chủ tàn hồn hoặc là tàn niệm xâm lấn đoạt xá bọt đa tạ ân nhân nghiệm cảm kích nói bởi vì nàng biết cái này hộ hồn b à i không phải bình thường đổ vật đúng rồi về sau ngươi gọi ta thẩm dục là được ân nhân nghe có chút không quen tốt thẩm dục thẩm dục gật gật đầu liền trở về gian phòng của mình thời gian trôi qua bất chi bất giác cũng nhanh tới một tháng nghiệm cũng theo gian phòng của nàng đi ra tìm tới thẩm dục còn có một canh giờ chúng ta liền có thể đến tòa kia hỗn độn bí cảnh không dễ dàng a thẩm dục nói tại hỗn độn hải bên trong liên tiếp phi hành một tháng vậy vẫn là khá là khô khan thời gian lại qua hơn nửa canh giờ n g ẫ nhiên b sáu cái, cái, cái bất hủ sinh linh có một cái bất diện cảnh thất trọng hai cái bất diện cảnh lục trọng còn lại ba người đều là bất diện cảnh ngũ trọng hắn dừng lại phi thuyền đem cái này tình huống cho nhậm dàng nghiệm sau khi nghe xong không khỏi xương sở lập tức có chút khẩn trương nói thẩm dục người tin tưởng ta ta cũng không có hướng những người khác tiết lộ bí cảnh vị trí Thế thế, Thẩm d ụ c k h ô n g khỏi giờ khóc dở dở c ư ờ i n ó i ta c ũ n g không có t r á c h cư c ý ủ a n g ư ơ i t a đương n h i ê n ngươi biết sẽ k hôn g tiết l ộ vị trí, ta n ó i là nên làm nên c á i gì, giết là trực tiếp b ọ n hắn, vẫn n là c ù g bọn hắn tổ đ ộ i cùng m ộ thế c ỗ t i n vào bí c ả chương 622, Hôn đ ă n h ả i Ngũ đ ạ i t hai ế Lực hôn đ ộ n hải ngũ đại thế lực nghe nói thẩm dục bằng lòng tin tưởng mình nghiệp cũng là nhẹ nhàng thở ra cũng đề nghị đa tạ tín nhiệm của ngươi bất quá chúng ta vẫn là trước cởi xuống thân phận của bọn hắn suy nghĩ thêm phải trăng hợp tác với bọn họ như thế nào phân rõ thân phận của bọn hắn thẩm dục hỏi chúng ta trước tiên có thể tới gần một chút sau đó vụn t r ộ n quan sát h ạ n n i ệ m nói rằng không cần tới gần ta có biện pháp vừa mới nói xong thẩm dục phất tay trước mắt liền xuất hiện một bức tranh mà hình tượng bên trong chỗ hiện ra chính là kia sáu cái bất diệt cảnh sinh linh mang ệ tình phát hiện cái này sáu cái bất hủ sinh linh cách đan m ặ c sau sát mặt chính là hơi đổi ngươi nhìn ra cái gì tới thẩm dục hỏi n i ệ m gật gật đầu bọn hắn là vô gian địa ngục người cái này vô gian địa ngục là cái tình h u ố n như thế nào thẩm dục hỏi lại n i ệ m giải thích nói tại hỗn độn hải bên trong có vô số lớn lớn nhỏ tiểu nhân thế lực nhưng cường đại nhất năm cái thế lực chưa hề thay đổi qua mà vô gian địa ngục chính là cái này nằm cái thế lực một trong d ừ n g một chút nghiệm tiếp tục giới thiệu nói nếu như ta không có nhìn lầm sáu người này đều là vô gian địa ngục thành viên chính thức sợ là khó đối phó thẩm dung nói nói tỉ mỉ nghiệm tiếp tục nói vô gian địa ngục thành viên chia làm thành viên vòng ngoài thành viên chính thức thành viên cao cấp đỉnh cấp thành viên tại đi lên chính là ngục chủ cuối cùng thì là vô gian c h i chủ thành viên vòng ngoài không hưởng thụ l ã n ngộ nhưng có thể theo vô gian địa ngục xác nhận các loại nhiệm vụ muốn trở thành thành viên chính thức liền phải thông qua cực kỳ nghiêm khắc khảo hạch mà có thể thông qua người tham gia khảo hạch không ngừng chiến lược mạnh tại một số phương diện cũng đã có nhân chi chỗ cho nên ta mới nói bọn hắn khó đối phó hơn nữa vô g i a n h địa mục người từ trước đến nay làm việc bá đạo căn bản xem thường chúng ta dạng này bình thường bất hủ sinh linh nếu như bọn hắn phát hiện chúng ta sợ rằng sẽ trước tiên đối với chúng ta ra tay vậy là ngươi tính thế nào thẩm dung hỏi nếu không chúng ta vẫn là rút đi a n i ệ m t a o mày nói vô g i a n h địa mục thành viên chính thức trên thân đều có một loại đặc thù tiêu ký nếu như chúng ta giết bọn hắn cái này tiêu ký liền sẽ rơi vào trên người chúng ta bị đánh dấu lên sau cái khác vô g i a n địa ngục thành viên đều có thể cảm ứ n g được giết chết chúng ta sau bọn hắn còn có thể thu hoạch được phần thưởng cực lớn cho nên chúng ta tại giết sáu người này sau liền sẽ lọt vào vô g i a n địa ngục sự đổi u giết không ngừng nghỉ thẳng đến chúng ta tử vong mới thôi cho nên vẫn là không nên mạo hiểm cho thỏa đáng ngay vậy thẩm dục không khỏi nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắt cái này niệm là chân tiên q u y ế t bảo vẫn là tại sử dụng phép khích tướng nghĩ tới đây thẩm dục lần nữa đối nàng sử dụng động sát chi nhãn nhìn thấy đối phương cao đến tám mươi ba điểm độ thiệt cảm thẩm dục cho rằng n i ệ m hẳn là sẽ không hại hắn không có lây oán trả ơn dự định như vậy đi chúng ta đầu tiên chờ chút đã có lẽ bọn hắn cũng không thể phá vỡ bí cảnh thẩm dục cười nói nếu như bọn hắn không phá nổi bí cảnh rời đi chúng ta lại đi qua tốt ta tương nhiệm muốn đáp ứng b ấ t quá khả năng này tương đối nhỏ coi như bọn hắn không phá nổi bí cảnh cũng có thể mời vô g i a n địa ngục thành viên khác đến tương trợ xem ra tòa này ngỗn đ ộ t bí cảnh muốn cùng chúng ta bỏ lỡ cơ hội sau đó thẩm dục lợi dụng phi thuyền mở ra trực tiếp vô gian địa g ụ c sáu cái thành viên nhất cử nhất động đều tại bọn hắn trước mắt hiện ra đồng thời thẩm dục tùy ý, ý hỏi chiếu ngươi nói như vậy vô gian địa g ụ c thành viên chính thức trên tân h đều có tiêu ký chẳng phải là không ai dám giết bọn hắn đi đây cũng không phải n i ệ m l ắ n đầu ít ra mặt khác tứ đại thế lực cao cấp người liền có thể giết bọn hắn thẩm dục hỏi mặt khác tứ đại đ ỉ n h cấp thế lực là cái nào b ố n cái thi thầm theo thứ tự là hỗn độn thương hội thiên thần điện vạn pháp điện cùng cựu tiêu cung nói kỹ càng một chút n i ệ m lật gật đầu cái này hỗn độn thương hội nghe song danh tự liền biết là làm ăn hỗn độn thương hội cửa hàng có thể nói trải rộng hỗn độn hải chỉ cần có hỗn độn thành địa phương đều có hỗn độn thương hội cửa hàng hơn nữa hỗn độn thương hội thương phẩm cực kỳ đầy đủ chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá bọn hắn đều có thể giúp ngươi làm ra mong muốn đồ vật trừ ngoài ra hỗn độn thương hội còn phát hành tiền tệ hỗn độn tệ mặc dù mấy cái khắc đ ỉ n h cấp thế lực cũng ban bố thuộc về mình tiền tệ nhưng đại gia càng thêm tán đồng hỗn độn tệ bởi vì hỗn độn tệ sức mua mạnh phi thường cũng là mặt khác tứ đại tổ chức ban bố tiền tệ trên cơ bản chỉ ở nội bộ bọn họ lưu thông trừ ngoài ra hỗn độn thương hội thiện trí giút người Đối thiên tài sinh lệnh i hái, i n nếu như bọn hắn h chút phát h có ưu t i tài, liền sẽ đưa tặng đối ê n tặng phương lệnh một mặt sẽ đưa bài Lệnh l nhan sắc chia bài à sắc màu ba loại, l theo thứ tự m à trắng kim sắc cùng tặng ử sắc. trắng Lệnh bài màu t cho đối tượng bình thường là loại kia còn không có chân chính quật khởi thiên tài lệnh bài màu vàng nóng tặng cho đối tượng thì là tặng cho ý cảnh như thế kia quật khởi đồng thời có được không nhỏ danh khí thiên tài cường giả về phần lệnh bài màu tím tặng cho thì là loại kia có hy vọng đột phá tới hỗn độn cảnh tuyệt thế thiên tài cái này ba loại lệnh bài khác nhau ở chỗ nào cùng chỗ tốt thẩm dung hỏi thi thầm kỳ thật cái này ba loại lệnh bài đều tương đương với tùy thân t h ư ơ n g thành có thể trực tiếp thông qua lệnh bài cùng hỗn độn thương hội tiến hành giao dịch cũng hưởng thụ nhất định chiếc khấu nghe nói lệnh bài màu trắng hưởng thụ chín thành chiếc khấu lệnh bài màu vàng nóng hưởng thụ giảm còn tám mươi chiếc khấu lệnh bài màu tím hưởng thụ bảy thành chiếc khấu liền không có khác đâu thẩm giúp hỏi ta đây cũng không rõ ràng nhiễm lắc đầu kỳ thật thẩm giúp biết lệnh bài còn có tác dụng có thể thông qua lệnh bài truyền t ố n g tới hỗn độn thương hội tại trong lúc nguy cấp có thể dùng đến mặc mệnh loại này thủ đoạn bảo mệnh khẳng định không thể nói ra đi bạn nhất định nhân biết có c h ỗ chuẩn bị làm sao bây giờ cho nên thẩm d ụ n g phỏng đoán thu hoạch được lệnh bài người hẳn là sẽ không tùy tiện đem cái này công năng hướng người ngoài tiết lộ chỉ nghe niệm tiếp tục giới thiệu thiên thần điện cái này thiên thần điện cùng cái k h á c đỉnh cấp thế lực khác biệt cái k h á c đỉnh cấp thế lực đều là người đông thế mạnh nhưng thiên thần điện không giống bọn hắn chỉ mời chào giới chủ trở lên thành viên hơn nữa đối thành viên yêu cầu tiêu chuẩn c ũ n g cấp cao bình thường giới chủ khó nhập pháp nhãn của bọn họ bởi vậy, vậy thiên thần điện thành viên cơ hồ cũng là có thể lấy một việc nhiều hoặc là vượt cấp đối địch cửng giả nói xong thiên thần điện hắn lại giới thiệu vạn phát điện vậy Pháp, Pháp phần sau cùng cựu tiêu cung là đặc biệt nhất bởi vì bọn hắn chỉ lấy tu luyện lôi chi đại đạo sinh linh đương nhiên thiên phú đồng dạng bọn hắn cũng không thu bởi vậy cựu tiêu cung thành viên so thiên thần điện còn ít hơn nhưng cựu tiêu cung thành viên chiến lược lại mạnh phi thường thiên thần điện thành viên chiến lược đã phi thường khủng bố nhưng so với cựu tiêu cung người còn hơi kém hơn trên nửa chủ hơn nữa cựu tiêu cung người tính tình đều vô cùng nóng nảy càng là chiến đấu của nhân một khi t r e o chọc phải sau cơ hội chính là không chết không thôi đương nhiên cựu tiêu cung cùng bạn p h á p điện như thế cũng có chút bao che khuyết điểm thường thường là đánh tiểu nhân cũng sẽ không đụng tới giả chương sáu trăm hai mươi ba biểu sát năm cái bất hủ sinh linh nghe niệm giới thiệu s o n g hỗn độn thương hội chờ bốn cái đỉnh tiêm thế lực sau thẩm dục đem tâm thần chìm vào tới lệnh bài màu trắng bên trái không gian tại thương phẩm bên trong tìm kiếm có thể xóa đi vô gian địa n g ụ c tiêu ký thương phẩm rất nhanh hắn tìm tới một bình dược thủy bình thuốc này nước tên là tẩy hồn thủy vô gian địa n g ụ c tiêu ký nói trắng ra l à nhưng thật ra là một loại hồn lớn chỉ cần đạt tới giới chủ cảnh coi như không cần tẩy hồn thủy đều có thể tự chủ khu trừ h ẩn ký giới chủ đã được cho hỗn độn h ả i cấp cao chiến l ư c hơn nữa có thể trở thành giới chủ khẳng định cũng biết gia nhập cái nào đó thế lực lớn hoặc là định tiêm thế lực người vô gian địa mục có thể bao che k u y t điểm nhưng mặt khác thế lực lớn hoặc là đỉnh tiêm thế lực cũng sẽ không bao che khuyết điểm cho nên vô gian địa mục nói tới không chết không thôi cũng là đạt được đối tượng nếu như giết bọn hắn người là bất diệt cảnh tự nhiên muốn không chết không thôi nhưng nếu như giết bọn hắn người là giới chủ hoặc là hỗn độn cảnh đâu chẳng lẽ cũng muốn không chết không thôi hiển nhiên là không thể nào n i ệ m sở dĩ ngữ khí khẳng định như vậy kia là nàng còn nhỏ yếu mới có thể đối vô gian địa mục lời nói tin tưởng không nghi ngờ b ì n h này tẩy hồn thủy có chút ít quý giá trị mười vạn hỗn độn tệ thẩm dụng trực tiếp bán ra một vạn hỗn độn tinh thạch liền thu được mười vạn hỗn độn đ ộ sau đó trực tiếp mua xuống tẩy hồ thủy đánh chín mươi giảm giá tình huống h ạ chỉ phí phí hết chín vạn hỗn độ tệ tiếp lấy thẩm dục liền đem ánh mắt lần nữa đặt ở trên tấm hình kia sáu cái bất hủ sinh linh vẫn t ạ i bạo lực công kích hỗn độ bí cảnh nghiệm ngươi cảm thấy bọn hắn có thể đánh phá hỗn độ bí cảnh không gian bích chứ sao thẩm dục hỏi khẳng định không đánh tan được nghiệm ngữ khí chắc chắn nói bởi vì tòa kia bí cảnh là giới chủ thể nội thế giới biến hành bình thường bất hủ sinh linh căn bản là không đánh tan được nói như vậy ngươi có tiến vào bí cảnh phương pháp xử lý đi thẩm dục cười nói n i ệ m gật gật đầu chúng ta tử huyết nhất tộc nắm giữ đặc biệt năng lực đối không gian năng lượng cực kỳ mất cảm cho nên ta có thể tìm tới bí cảnh không gian t r ô y ế u nhất thì ra là thế thời gian đoán một cái đã qua ba ngày kia sáu vị bất hủ sinh linh liên tiếp ba ngày cũng không có oanh mở bí cảnh sau đã có chút v c trí sau đó đình chỉ công kích thương lượng biện pháp k h á c thân đồ ăn nói mong muốn cưỡng ép mở ra tòa này bí cảnh là không thể nào đại gia nghĩ một chút biện pháp lão đại ngài đều không có cách nào chúng ta có thể có biện pháp nào một tiểu đệ nói rằng cá biệt ba người tiểu đệ phụ hòa nói nhưng cái thứ tư tiểu đệ lại đề nghị, lại đại, nếu đệ đề lao khác tiểu đệ đạo lý rõ ràng phản bác các người nói tới hoàn toàn chính xác rất đúng cuối cùng tiểu đệ đầu tiên là thừa nhận phản bác hắn hai cái tiểu đệ thuyết pháp nhưng là các ngươi có nghĩ tới không nếu như chậm trễ quá nhiều thời gian và nhất bị những người khác biết làm sao bây giờ nếu như chỉ là bình thường bất hủ sinh linh ngược lại c ũ n g tôi h chúng ta là vô g i a n địa ngục thành viên chính thức nhưng nếu như là giới chủ đâu coi như đối phương cố kỵ thân phận của chúng ta không giết chúng ta nhưng trọng thương chúng ta đây đến lúc đó chúng ta không ngừng không cách nào thu hoạch được bí cảnh bên trong bảo tàng còn phải bị thương nặng n g h e xong cuối cùng tiểu đệ phân tích thân đồ an như có điều suy nghĩ gật gật đầu k ế m thanh phân tích phải có đạo lý chuyện này xác thực không thể chậm trễ quá lâu dạng này ta vừa vận nhận biết một người hắn nuôi một đầu có thể thôn phệ không gian thôn không thử ta tự mình đi một chuyến đem hắn thôn không thử mượn dùng một chút lão đại người muốn đích thân đi sao không bằng ngài lưu thủ ở chỗ này chúng ta thay ngài đi một chuyến à? kiếm thanh nói thân đồ an lắc đầu các ngươi không biết rõ tên kia đối thôn không thử bảo bối thật sự ta cùng hắn quan hệ không tệ tự mình ra mặt khả năng mượn tới thôn không thử đổi lại các ngươi đi khẳng định là mượn không được hơn nữa còn phải nỗ lực một nhóm hỗn độn tinh thạch làm mượn dùng phí tổn đến lúc đó khoản này phí tổn theo chúng ta thu hoạch bên trong khấu trừ các ngươi không có ý kiến a năm cái tiểu đệ tự nhiên đều nói không ý kiến đã như vậy ta trước hết đi mượn thôn không thử các ngươi năm cái trước tiên ở chúng quay nhận nấp đi cũng không cần lại bành kích bí cảnh miễn cho động tĩnh quà lớn dẫn tới những người khác trước khi rời đi thân đồ an ngự a khí ngưng trọng i ả n dò yên tâm đi lão đại chúng ta đều hiểu ngươi đại khái bao lâu trở về thân đồ an nói đại khái mười ngày liền có thể trở về các ngươi cẩn thận một chút vừa mới nói xong thân đồ an liền ném ra ngoài một chiếc thuyền nhỏ hán dậm chân lên thuyền thuyền nhỏ liền biến thành một đạo màu đen lưu quang biến mất không thấy gì nữa nhìn thấy một màn này niệm có chút thất vọng thế mà chỉ rời đi một cái ngươi còn có thể trông cậy vào bọn hắn toàn bộ rời đi à? thẩm dục cười cười mạnh nhất bất hủ sinh linh rời đi muốn xử lý còn lại năm cái liền dễ dàng nhiều ngươi thật muốn đậu thủ chẳng lẽ liền không sợ vô g i a n địa ngục người truy sát ngươi nghiệm hơi kinh ngạc nhìn xem thẩm dục nói thẩm dục nói ta có biện pháp tiêu trừ tiêu ký dạng này chúng ta đầu tiên chờ chút đã chờ người kia đi xa lại đậu thủ miễn cho hắn nghe được động tính lại đột nhiên trở về quá tốt rồi n i ệ m nghe được thẩm dục có thể tiêu trừ tiêu ký không khỏi đại hỉ sau đó bắt đầu cùng thẩm dục thương nghị nên như thế nào đối phó kia năm cái bất hủ sinh linh thời gian trôi qua bất chi bất giác chính là hơn một canh giờ đã qua thẩm dục cảm thấy nên động thủ thời điểm thế là hắn không chế lấy phi thuyền bắt đầu hướng năm cái bất hủ sinh linh tiếp cận bây giờ kia năm cái bất hủ sinh linh cũng tại quanh mình mở ra một cái tiểu thế giới ẩ nặt n lên hắn cùng niệm thương lượng qua trước tập kích bất ngờ bọn hắn một đợt nếu như có thể thông qua tập kích bất ngờ xử lý một hai tự nhiên là tốt nhất rất nhanh phi thuyền liền đã tới năm cái bất hủ sinh linh phụ cận thẩm dục thì thúc giục thần h ô n g thử tiêu thần ôi ầm ầm đ ư ơ n g theo một tiếng vang thật lớn một đạo đường kính đạt tới mấy ngàn mét từ sắc lôi trụ từ trên trời ra xuống trực tiếp trúng đích năm cái bất hủ sinh linh tảng thân tiểu thế giới từ sắc lôi trụ lực phá hoại mười phần kia tạm thời mở ra tiểu thế giới tại tiếp xúc đến từ sắc lôi trụ trong nháy mắt liền tự động sụp đổ sau đó từ sắc lôi trụ trực tiếp đem năm cái bất hủ sinh linh mất mất ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết lóe lên một cái rồi biến mất làm từ sắc lôi trụ tiêu tán không thấy sau nguyên điện lại là không có bật gì rất rõ ràng năm cái bất hủ sinh linh đã bị tử tiêu thần thông cho trực tiếp biểu sát đồng ố Đốt, thống t túc chủ thu sát túc thu sát tiếp thẩm thu sát chúc chủ hoạch được ức lục điểm. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ức lục nhắc dục cũng Hệ nhở hoạch mừng điểm. mừng điểm. âm mà điểm. vạn vạn liên vang lên lần, vạn đ ức lục thời thẩm dục cảm giác có năm đạo ấn nhớ rơi vào linh hồn của hắn phía trên hắn nếm thử muốn tiêu trừ cái này năm đạo ấn nhớ lại phát hiện làm không được thế là hắn trực tiếp lấy ra kêu bình tẩy hồ n thủy đổ vào tới linh hồn của mình phía trên lập tức năm đạo ấn nhớ liền tán loạn thẩm dục ngươi cũng quá lợi hại à thế mà một lần hành động diện sắt năm cái bất hủ sinh linh lúc này n i ệ m mới hồi phục tinh thần lại nhìn về phía thẩm dục ánh mắt tràn đầy sùng bái chương 624, m ặ c huyền sách chương 624, m ặ c huyền sách trước đường sùng bái ta mau đem bí cảnh không gian chỗ bạc được tìm ra ai biết cái kia rời đi người lúc nào sẽ mang theo viện binh trở về thẩm dục nhắc nhở n i ệ m gương mặt bỏ lên là ngươi nói đúng bất quá không gian chỗ bạc được ta đã sớm biết là ở chỗ này đang khi nói chuyện n i ệ m lấy tự thân năng lượng trong hư không tiêu ký ra một cái tương đối dễ thấy địa phương hai người lách mình tới chỗ này sau đó thẩm dục lấy ra một thanh bất hủ thần binh đối với cái chỗ kia một kiếm đâm ra phốc phốc một cái lô đen bị thẩm dục một kiếm đâm ra tiếp lấy tại thẩm dục điều khiển hạng bất hủ thần kiếm không ngừng phóng xuất ra k i ế m khí tiếp tục đánh phía lô đen chỗ sâu vài giây sau sau chỉ nghe phốc cấm thanh một đạo không gian bình t h ư ớ n g liền bị đánh xuyên đồng thời một c ỗ huyền diệu khí tức cũng đi theo lô đen lan ra đánh xuyên qua n i ệ m cao h ứ n g nói đi chúng ta đi vào thẩm dục hướng thì thẩm sau đó liền biến thành một đạo lưu quang sông vào trong lỗ đen mà niệm cũng là theo sát phía sau chờ bọn hắn xuyên qua lô đen liền tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới mà phía sau bọn họ lỗ đen cũng đang nhanh chóng co vào sau một lát liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa trong lúc này thẩm dục đã phóng xuất ra bất diệt nghiệm đem toàn bộ thế giới đều thăm dò một lần thế giới này diện tích không nhỏ so tấn thăng qua tiên giới còn muốn toàn cục g ấ p mười hơn nữa thế giới này cũng không phải hoàn toàn t ĩ n h mịch mà là có sinh linh tồn tại bất quá những sinh linh này đều không phải là trí tuệ sinh linh mà là hung thú một loại tồn tại đồng thời tại tòa này thế giới trung tâm còn có một tòa huyền hoàng sắc bảo tháp nếu như hắn không có đ o á n sai tòa kêu bảo tháp chính là tòa này bí cảnh bên trong b ậ c quý giá nhất đi thẩm dục lôi kéo niệm trực tiếp xuất hiện tại bảo tháp trước sau đó thẩm dục ánh mắt rơi vào bảo tháp trước một tòa ngọc địa phía trên hắn phóng xuất ra bất diệt niệm chạm đến tòa này ngọc địa liền có một cỗ tin tức trực tiếp xuất hiện tại trong đầu hắn nguồn tin tức này là một cái giới chủ tự chuyện tại nhắc nhở của hắn hạ n i ệ m cũng dùng bất diệt niệm chạm đến ngọc địa giống nhau thu được vị giới chủ này tự chuyện xem hết đôi phương tự chuyện sau thẩm dục hỏi n i ệ m ngươi nghe qua vị giới chủ này tên tuổi sao không có niệm ta đản sinh thời gian cũng không lâu, hơn nữa hỗn độn hải lớn như thế, ta sau khi sinh, vẫn tại nam hải vực hoạt động, nếu như không phải tấm kia đại na di phủ, ta cũng sẽ không đi vào bắc hải vực, mà giới chủ số lượng nhiều như vậy, ta tự nhiên không có khả năng biết tất cả mọi chuyện. cũng là, thẩm dục gật gật đầu, vị giới chủ này tự xưng mặc h u y ể n sách, đản sinh tại một cái thất giai tiên giới. vừa mới sinh ra, hắn liền nắm giữ tiên quân tu vi, mười tuổi thành t i ể u tiên đế, ba mươi tuổi thành t i ể u tiên tôn, trăm tuổi liền tiên tôn b i ê n mãn, năm trăm năm sau, thành cựu bất hủ, tại hắn trở thành bất hủ sinh linh năm đó, có cái thế lực lớn đối với hắn tiến hành mở trào dự định đối với hắn trọng điểm bồi dưỡng đương nhiên nếu như hắn bái nhập cái kia thế lực lớn về sau cũng phải là cái kia thế lực lớn hiệu mệnh tính tình cao n g ạ o mặc quyển sách tự nhiên là không nguyện ý sau đó liền mở ra hỗn độn hải sông sáo hắn tại hỗn độn hải sông sáo hơn ba nghìn năm dưới cơ duyên xảo hợp nộ g nhập một tòa hỗn độn bí cảnh thu được đại lượng cột mốc cùng không ít hỗn độn linh tài bằng và hỗn độn độn bí cảnh bên trong thu hoạch hắn bắt đầu hướng giới chủ khởi xướng xung kích v ớ quan tám trăm năm hắn rốt cục trở thành giới chủ không đến một vạn tuổi giới chủ tại hỗn độn hải bên trong tuyệt đối là siêu cấp thiên tài bởi vậy tin tức t r u y ề n ra sau coi như thế lực cao cấp hôn đội cảnh cường giả cũng muốn thu hắn làm đồ đồng thời hứa hẹn rất nhiều c h ỗ t ố t nhưng hắn vẫn như c ũ từ chối bởi vì hắn cho rằng hắn có thể bằng vào chính mình tại không đến một vạn năm liền thành liền giới chủ cũng có thể dựa vào chính mình thành tựu i hôn đội cảnh có thể hiện thực cho hắn mạnh mẽ một cái c á i t á t hắn tự tuyệt hôn đội cảnh cường giả thu đồ cường giả mặc dù không thèm để ý nhưng cường giả chỗ đỉnh cấp thế lực lại cảm thấy bị mất mặt mặc dù không có trực tiếp nhằm vào hắn nhưng ở vụ trộm lại là đối hắn tiến hành điên cùng nhằm vào hơn nữa giới chủ cần thiết tu hành tài nguyên càng thêm đắt đỏ cùng hy hi hữu không có bối cảnh cùng hậu trường mong muốn thu hoạch được những tư nguyên này thật sự là thật quá khó khăn cho nên trong tương lai một trăm vạn năm mặc huyền sách tu vi vẹn vẹn đ ạ t đến giới chủ cảnh n h ị trọng cái này chậm rãi tốc độ tăng lên nhường mặc huyền sách mười phần khó mà tiếp nhận kỳ thật loại tốc độ này đã tốt vô cùng bình thường giới chủ muốn tăng lên tu vi ít nhất phải mấy trăm vạn năm thậm chí mấy ngàn vạn năm thời gian nhưng thói quen tu vi cao tốc tiêu thăng mặc huyền sách tự nhiên là không vui thế là ở sau đó thời gian h á n liên quân g ầ n hiện tại hỗn độn hại các lớn nguy hiểm cấm địa mong muốn tại những ngày trong cấm địa tìm kiếm được tương ứng tu hành tài nguyên phía trước ba vạn năm bên trong thật sự là hắn thu hoạch rất nhiều dựa vào đến từ cấm địa tài nguyên tu vi của hắn đạt đến giới chủ cánh tam trọng nhưng tại thăm dò bắc hải vực một tòa cấm địa lúc hắn thế mà c h ú n g một loại kỳ độc loại này kỳ độc ngay tại đ i ê n quân ăn mòn nhục thể của hắn cùng một khách nếu như không thể khu trừ loại này kỳ độc hắn liền sẽ nên đón tử vong trong lúc đó hắn nhờ và nhiều người đều không thể giải khai cái này kỳ độc nguy cơ tử vong hạn Hắn cũng đi trong ì m q n đỉnh tuyệt thế lực, vọng mạc huyền sách rời đi hỗn độn thương hội cuối cùng chết tại bắc hải vực trước khi chết hắn đem kinh nghiệm của mình biết thành tựu truyện lưu tại ngọc bia bên trong đương nhiên ngọc bia bên trong tin tức không chỉ là mặc huyền sách tự truyện còn có trước mắt tòa bảo tháp này giới thiệu tòa bảo tháp này chính là một cái h ố n độn dị bảo uy lực của nó so với thượng phẩm h ố n độn linh bảo còn mạnh bảo tháp điểm sáu tầng mỗi tầng đều có mặc huyền sách một cái thân ngoại hóa thân bản thể của hắn sau khi chết theo lý thuyết hắn thân ngoại hóa thân cũng nên tử vong bất quá bởi vì cái này h ố n độn dị bảo tồn tại hắn thân ngoại hóa thân có thể tại bảo tháp bên trong tồn tại mỗi đánh bại hắn một cái hóa thân liền có thể thu hoạch được bảo tháp bên trong ban thưởng nếu như đem hắn sáu cái thân ngoại hóa thân đều đánh bại liền có thể thu hoạch được chuyển thừa của hắn cùng di vật đồng thời tòa bảo tháp này cũng biết một lần nữa nhận chủ nghiệm ngươi cảm thấy đối phương lưu lại tin tức có thể hay không tin thẩm dung hỏi nghiệm trầm ngâm nói đã bảo tháp có thể lưu lại đối phương thân ngoại hóa thân vậy có phải hay không có thể lưu lại đối phương tàn hồn hoặc là tàn niệm đâu thẩm dung nói nếu như đối phương miêu tả là thật chúng kỳ độc hắn là không cách nào lưu lại tàn hồn hoặc là tàn niệm đương nhiên nói không chừng đối phương còn để lại thủ đoạn khác ngươi cảm thấy chúng ta muốn hay không tiến vào bảo tháp không bằng chúng ta trước thu thập hạ bí cảnh bên trong những vật khác suy nghĩ thêm phải trăng tiến vào b ả o tháp nghiệm đề nghị thẩm ố t t dục gật gật đầu chúng ta đem cái này thế giới chia làm hai nửa một nửa thu hoạch về ngươi một nửa thu hoạch về ta như thế nào ta không có ý kiến vậy chúng ta liền hành động a sau một khắc hai người liền theo phương hướng ngược nhau tại tòa này bí cảnh bên trong vơ vất lên chương 625, t i ể u bối muốn cùng ta làm giao dịch sao chương 625, t i tiểu bối muốn cùng ta làm giao dịch sao rất nhanh thẩm dục đã tìm được một tòa huyết tinh mỏ cái này khoáng thạch chính là giới chủ huyết khí biến thành cũng là có thể trực tiếp dùng để tu hành hoặc là luyện chế đan dược hơn nữa giới chủ huyết khí biến thành huyết tinh đều là thượng phẩm huyết tinh một cái giá bán cao đến hơn vạn hỗn độ tệ thẩm dục dùng bất diệt nghiệm tra xét nhóm này huyết tinh mỏ đại khái có thể khai thác ra hai trăm vạn hơn huyết tinh tổng giá trị vượt qua hai trăm ư c hỗn độ tệ thẩm dục vung tay lên liên phóng xuất ra một vạn thất cấp thiên b i n h để bọn hắn khai thác huyết tinh mỏ chỉ chốc lát sau thẩm dục lại phát hiện một tòa hồn tinh mỏ cái này hồn tinh mỏ chính là mặc quyển sách tham dự hồn lực biến h à n h do xét qua sau cái này hồn tinh mỏ số lượng càng nhiều cao đến ba trăm năm mươi vạn ra mặt mà hồn tinh mỏ giá cả càng thêm đắt đỏ đ ặ t đến ba vạn h ố n độn tệ một khối nói cách khác nhóm này hồn tinh mỏ giá trị cao đến bảy mươi tám mươi tỷ h ố n độn tệ mẹ nó quả thực kiếm lật ra thẩm dục vui vẻ nói giống nhau thẩm dục theo tiên binh công s ư ở n g triệu hồi ra hơn vạn thất cấp tiên b i n h an bài bọn hắn đảo lấy hồn tinh mỏ tiếp lấy thẩm dục tiếp tục b ơ vét lại là phát hiện không ít đỉnh cấp tiên dược hơn nữa số lượng không ít hắn cũng l ờ i tự mình độc thủ trực tiếp phóng xuất ra thất cấp tiên minh làm việc về phần thẩm dục thì tiếp tục tìm kiếm cột mốc hạ、lạc. theo lý thuyết mặc huyền sách chết thế giới của hắn bên trong cột múc cũng hẳn là hiện hóa ra ngoài nhưng thẩm dục đem nửa bên thế giới đều chủ tấp tìm t ỏ i một cái khắp cũng không có tìm tới cột múc thế là hắn hỏi thăm nghiệm nghiệm ngươi bên kia có phát hiện cột múc sao nghiệm đáp lại nói không có a nghe vậy thẩm dục không khỏi trầm tư sau đó vừa nhìn về phía trong thế giới tòa k i a b ả o tháp mặc huyền sách cái k i a c ầ u vẫn sẽ không phải đem cột múc bỏ vào b ả o tháp bên trong a nếu thật là như vậy hắn liền không thể không hoài nghi đối phương đ ộ n cơ thời gian đã mất mấy ngày đã qua cả tòa trong thế giới đổ vật đều bị thẩm dục hai người vơ vét không còn gì kỳ thật n i ệ m bên kia không có nhanh như vậy bất quá tất cả mọi người là hợp tác đồng bạn thẩm dục phải mấy v ạ n thất cấp tiên b i n h đã qua giúp nàng giờ phút này đọc t h ầ n sắc rất là h ứ n g phấn trên mặt một mực treo đầy đủ cười cứ như vậy cao hứng đi thẩm dục cười t r e o ghẹo n i ệ m nói rằng thẩm dục ngươi không biết rõ ta cũng không hề có có giàu có như vậy qua trước mắt tại bí cảnh bên trong thu hoạch ít ra tại hai nghìn nước h ố n đ ộ n tệ trở lên ta thật cao hứng đường cao hứng quá sớm trọng đầu hí còn ở lại chỗ này bảo thác bên trong đâu thẩm dục cười khanh k h á c nói thẩm dục nếu không chúng ta vẫn là không nên mạo hiểm đi dù sao chúng ta thu hoạch đã rất lớn nghiệm lại là sinh ra lùi bước c h i tâm thẩm dù quên y đến đều tới cũng nên thử một chút đi lại nói coi như mặc huyền sách có tính toán lại như thế nào chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút chưa chắc sẽ chúng chiêu thú chi ngươi về sau muốn đột phá giới chủ cũng cần cột mốc ngươi là hỗn độn linh tộc đối lập phía dưới mong muốn thu hoạch được cột mốc sẽ càng thêm khó khăn bỏ lỡ cơ hội lần này ngươi sẽ rất khó lại thu hoạch được cột mốc c mặc huyền sách mặc dù là giới chủ nhưng hắn đã chết đi Mà thẩm làm tự thường nhiên cũng không phải bình dục cũng người, sau o lại、e、ngại một cái chết đi giới Nhiệm một thẩm chết chủ. bị dục y ế t phủ. hai Sau đó, hai người cùng một chỗ bước mặc cùng chỗ bào, nhưng lại bị ngăn cách bởi hai cái tháp Hai nhưng hai bảo bộ. bảo, bị người vào là trong một tiến nội ngăn lại bởi dù khắc ô n gian. g Sau một k h một người mặc màu đen trường vào thanh niên nam tử liền xuất hiện tại thẩm dục trước mặt trên người tán phát ra khí tức cũng là bất diệt cảnh kiểu trọng t i ể u bối chín tháng ta ngươi có thể đạt được t ầ n g này bắt hưởng mau ra tay a mặc huyền sách thân ngoại hóa thân mở miệng nói thẩm dục cũng không khắc khí lấy ra bất hủ thần binh thi triển bất hủ kiếm điện hướng đối phương công sát đi lên thẩm dục tu vi là dựa vào hệ thống tăng lên chính là hoàn mỹ nhất cảnh giới mặc kệ là nhục thân vẫn là hồn phách đều đạt đến bất diệt cảnh cựu trọng t h ự hạn giống nhau h ắ n tu luyện bất hủ kiếm điển cũng đạt tới viên mã cảnh bởi vậy h ắ n thi t r i ể n ra vẹn vẹn mấy kiếm liền đem mặc huyền sách cái này thân ngoại hóa thân cho chen biết tại đối phương tiêu t á n lúc thẩm dục rõ ràng cảm nhận được đối phương trên mặt kinh ngạc chi sắc sau một khắc thẩm dục trước mắt nhiều hai dạng đồ vật giống nhau là cột mút giống nhau là một cái hạt trâu h ộ t mốc chỉ có một trăm cân mà hạt trâu này thì là một cái hạ phẩm hỗn độn linh bảo thẩm dục đem hai thứ đồ này thu hồi sau liền có một thanh n m văng lên tiểu bối phải chăng tiếp tục khiêu chiến là tiếp l ấ y một cỗ lực lượng đem hắn cuốn lên đưa đến tầng thứ hai mặc huyền sách thân ngoại hóa thân xuất hiện lần nữa tiểu bối chúng ta lại gặp mặt lần này mặc huyền sách tản ra khí tức vẫn như c ũ là bất diệt cảnh cựu trọng nhưng so tại tầng thứ nhất thời điểm cường đại một chút thật không t i ệ n tiền bối ta còn phải lại giết người một lần vừa mới nói xong thẩm dục trực tiếp đậu lần này tiêu hao thêm phí hết một chút thời gian bất quá cũng chỉ dùng tạm kiếm lại lần nữa đem đối phương chém giết tiếp lấy lại có hai kiện phần thường xuất hiện hai trăm cân một múc cùng một cái trung phẩm hỗn độn linh bảo tại thẩm dục thu lấy ban tường h sau lại có tiếng âm hỏi thăm thẩm dục phải trăng tiến về tầng thứ ba tiếp tục khiêu chiến thẩm dục đương nhiên bằng lòng rồi bởi vậy hắn lại xuất hiện tại tầng thứ ba rất nhanh mặc huyền sách thân ngoại hóa thân xuất hiện lần nữa khí tức lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều giết thẩm dục không nói hai lời cầm trong tay trường kiếm giết đi lên giao thủ một cái thẩm dục cũng cảm giác lần này cần giết chết đối phương không dễ dàng Quả sau đó thẩm dục leo lên tầng thứ tư lần này mặc quyền sách thân ngoại hóa thân lại trở nên mạnh mẽ thẩm dục toàn lực thi triển bất hủ kiếm điện chọn vẹn hao phí hơn một trăm linh chiêu mới đem trạm rồi kiếm lần này ban thưởng là tám trăm linh cân cột mốc cùng hai kiện trung phẩm hỗn độ linh bảo rất nhanh thẩm dục đặt chân tầng thứ năm lần này mặc quyền sách thân ngoại hóa thân sớm xuất hiện vừa nhìn thấy thẩm dục liền chủ động phát động công kích đoán chừng bị thẩm dục liên tiếp giết bốn lần trong lòng có l ử a giận thẩm dục thi triển bất hủ kiếm điện cùng đối phương giao thủ mặc dù không có bị áp chế nhưng mong muốn chiến thắng đối phương cũng không dễ dàng cuối cùng thẩm dục hao phi tới tận năm trăm nhiều chiều mới đưa cái này thân ngoại hóa thân giải quyết sau đó ban thưởng tới tay một nghìn sáu trăm cân cột múc thêm một cái thợ ư n g phẩm hỗn độn linh bảo cái thanh em kia văng lên hỏi thăm hắn phải trăng tiến về tầng thứ sáu thẩm dục đương nhiên lựa chọn là tiếp lấy thẩm dục bị một cô năng lượng v ư ợ lên xuất hiện tại bão tháp tầng thứ sáu sau đó hắn thấy được xếp bằng ở tầm thứ sáu mặc huyền sách thân ngoại hóa thân đối phương mở miệng nói tiểu bối n g ư ơ i rất không tệ nhanh như vậy liền liên tục thông quan năm lần đừng nói nhảm mau tới chiến thẩm d ụ thuốc dục nói tiểu bối không nên g ấ p g á t trước hết nghe ta nói n g ư ơ i nói mặc huyền sách thân ngoại hóa thân nói n g ư ơ i xem qua ta lưu tại ngọc b i a bên trong tin tức hẳn phải biết ta xông qua nhiều tòa cấm địa cũng làm tới không ít đồ tốt thậm chí còn có một cái hỗn độn trọc bạo người nói cho ta những này có phải hay không mong muốn ta giúp ngươi làm cái gì thẩm d ụ hỏi rất thông minh một tên tiểu bối mạc huyền sách nói ta lúc đầu chúng kỳ độc t ò a hóa vẫn lạc tại nơi này nhưng trên thực tế ta cũng không có chân chính chết đi ta lợi dụng bảo tháp giữ một sợi suy nghĩ chỉ cần ngươi ưng ơ thuận với ta chờ ngươi trở thành giới chủ sau giúp ta thu hoạch một tôn giới chủ thân thể ta liền đem món kia hỗn độn trọng vào vị trí nói cho ngươi vì cái gì ngươi không đoạt xá ta t r ú n g tu thẩm dục cười ha h à hỏi mạc huyền sách nói rằng đầu tiên thân thể của ngươi quá yếu gánh chịu không được ta ý nghĩ tiếp theo đoạt xá ngươi ta còn phải lại tu luyện từ đầu tới giới chủ tiểu tử ngươi rất không tệ thiên phú và tốc độ tu luyện so năm đó ta còn nhanh cho nên ngươi đạt tới giới chủ không khó càng có ta chuẩn bị cho ngươi hỗn độn trọng bảo chỉ cần ngươi đột phá tới giới chủ lợi dụng hỗn độn trọng bảo muốn bắt sống một tôn mượn nhờ cũng tương đối dễ dàng tiểu bối như thế nào muốn cùng ta làm giao dịch sao Trường tháp trường tháp nhận chủ đến khí thẩm dục không có đáp ứng lập tức tư, ra nhận đến vận nhận đến vận không ứng huyền bảo bảo chủ khí chủ khí sách, đáp lập dục có mặc đó vẻ vẻ mà là suy sau hơn g nữa ta luyện hóa cột mốc cùng hỗn độn linh tại đều hiện hóa ra ngoài chỉ cần ngươi có thể tìm hiểu cấp giới chủ công pháp như vậy ngươi đột phá giới chủ điển sẽ biến tương đối dễ dàng cho nên tiểu tử ngươi kiếm lợi lớn hợp tác cùng có lợi đi thẩm dục cười cười nói cùng có lợi cái từ này ta thích mặc huyền sách cười nói đúng rồi đây là bảo tháp hạnh tâm ngươi chỉ cần luyện hóa tòa bảo tháp này liền sẽ nhận ngươi trưởng khống tiểu tử thành ý của ta đủ không đủ đủ quá đủ thẩm dục đội bằng nói đối phương đem bảo tháp cho hắn luyện hóa sau như vậy đối phương tồn tại ở bảo tháp bên trong suy nghĩ cũng sẽ nhận hắn trưởng khống tương đương với mặc huyền sách bị quản chế với hắn không thể không nói cái này mặc huyền sách dứt khoát đủ lớn la gan cũng đủ lớn lần nữa mở ra động sát trí nhãn thẩm dục phát hiện m ạ c huyền sách độ thân thiện đã đạt tới tám mươi b ố điểm ta có cái nghi vấn vì sao ngươi như vậy tín nhiệm ta thẩm dục nhìn xem m ạ c huyền sách thân ngoại hóa thân nói m ạ c huyền sách hồi đáp bởi vì ngươi là so ta còn muốn thiên tài thiên tài chúng ta dạng này thiên tài có cái điểm giống nhau cái kia chính là kiêu ngạo khinh thường tại thất tín với người vậy bạn nhất ta không tuân thủ ước định đâu thẩm dục lại nói vậy ta liền tự nhận không may thôi m ạ c huyền sách cười khổ nói kỳ thật ta cũng không nhiều ít lựa chọn nếu phát hiện ta bí cảnh chính là giới chủ người ta căn bản liền sẽ không cho ta bản điều kiện cơ hội nếu đi vào là bình thường bất diệt cảnh sinh linh bọn hắn đời này chỉ sợ đều không thể đạt tới giới chủ cảnh hoặc là hao phí một đoạn thời gian rất dài đạt tới ta ý nghĩ chỉ sợ cũng liền tán loạn ta cũng c h ờ không được lâu như vậy cho nên gặp phải ngữ ư như thế một cái có thiên phú thiên tài ta tự nhiên đến đánh cược một kéo cực thắng ta liền kiếm lợi lớn còn có thể thu hoạch một cái cấp giới chủ hào hữu cực thua sao cùng lắm thì liền chết ngược lại ta ý nghĩ cũng không cách nào tồn tại dù sao cái kia kỳ độc quá mẹ nó biến thái nói đến kỳ độc mà quyển sách ngữ khí biến vô cùng phức tạp người dám tin tưởng ta mẹ nó đường đường một cái giới chủ cũng bởi vì chúng độc liền không thể không tạo hóa đúng rồi ta phải nhắc nhở ngươi một câu tiến về đường đi bắc hải bực thứ tám tiểu vũ tòa kia h ô n độn cấm địa ta chính là ở đằng kia tòa trong cấm địa chúng đ ầ u không sợ ngươi trò cười thế nào chúng độc ta cũng không biết thẳng đến độc tố phát tác ta mới phát hiện chính mình chúng đ ầ u đa tạ nhắc nhở ta sẽ không đi trước thẩm dục cảm tạ mặc huyền sách một tiếng liên bắt đầu luyện hóa bảo tháp h ạ c tâm m ạ c huyền sách là người non g tính nhìn thấy thẩm dục luyện hóa bảo tháp tốc độ tương đối chậm liền mở miệm chỉ điểm sau đó chỉ dùng ba ngày thẩm dục liền hoàn toàn luyện hóa bảo tháp xuất bóng người hiện lên thẩm dục xuất hiện tại bảo tháp bên ngoài đã sớm ra tháp n i ệ m ngay tại n g o à i tháp chờ hắn thẩm dục n g ư ơ i rốt cục hiện ra n g ư ơ i xông qua mấy quan thẩm dục cười không nói sau đó hắn vất tay cả tòa bảo tháp đống nhiên thu nhỏ sau đó bị thẩm dục thu vào n g ư ơ i thế mà thông quan n i ệ m không khỏi kinh hãi n g ư ơ i xông qua mấy quan thẩm dục hỏi tại cửa thứ ba là bạn thì thẩm vậy cũng không tệ đi chúng ta nên rời đi n i ệ m gật gật đầu liền đi tới bí cảnh bích t r c n g chỗ n i ệ m đang định tìm kiếm không gian chỗ bằng được nhưng thẩm dục vung tay lên liền có một cánh cửa xuất hiện đi chúng ta ra ngoài thế là n h i ệ m mang theo kinh ngạc đi theo thẩm dục bay ra bí cảnh mới xuất hiện tại bí cảnh bên ngoài liền có hai đạo kiếm quan g phân biệt hướng thẩm dục cùng n i ệ m chém tới đối với cái này thẩm dục sớm đã có phòng bị bảo tháp bay đến đỉnh đầu hắn rủ xuống bảo quang đem hắn cùng n i ệ m cho báo phủ đương đương kiếm quan g c h ạ m tại bảo quang phía trên phát ra kim thiết giao kích thanh âm nhưng lại không thể dung chuyển b ả o tháp nửa phần thử tiêu thần lôi thẩm dục triển khai phản kích đương theo tiếng ầm ầm một đạo cự hình lôi trụ từ trên trời g i n xuống c h ú đích tập kích bất ngờ hắn thân đồ an cùng mặt khác bất hủ sinh linh bất t r ọ n trong t r ớ c mắt hai người thân thể liền biến thành cho bụi đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bốn vạn ước sát lục điểm đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bốn vạn ước sát lục điểm tám ngàn tỷ sát lục điểm tới số sau thẩm dục sát lục điểm tổng số thì đạt đến sáu trăm bốn mươi bảy nghìn hai mươi bảy vạn ước ra mặt đáng nhắc tới chính là tại luyện hóa bảo tháp sau thẩm dục liền thu hoạch mười nghìn khí vận điểm khí vận điểm tổng số đạt tới mười một nghìn điểm nhưng không có đạt tới thăng cấp yêu cầu mắt nhìn hai người bị tử tiêu thần lôi chém thành cho bụi địa phương thẩm dục có chút tiết mới tử tiêu thần lôi uy lực quá mạnh không ngừng đem thân đồ a n hai người cho chém thành cho bụi ngay cả bọn hắn chữ a vật tiên giới cũng không có lưu lại chúng ta rời khỏi nơi này trước thẩm dục nói đang khi nói chuyện hắn ném ra ngoài phi thuyền m ờ i n i ệ m đi lên sau đó phi thuyền liền biến thành lưu quang rời đi tiếp lấy thẩm dục lấy ra kia bình không dùng hết tẩy hồ n thủy đem trên linh hồn hồn ấn cho r ử a đi bay ra mấy cách giờ thẩm dục hỏi niệm ngươi về sau có tính toán gì thẩm dục ngươi có thể thu giữ lại ta một đoạn thời gian sao niệm ngượng ngùng nhìn xem thẩm dục ta lần này tại bí cảnh thu hoạch không nhỏ chờ tì một chỗ khổ tu nhưng địa phương khác đều quá nguy hiểm việc rất nhỏ n g ư ơ i muốn lưu bao lâu liền bao lâu thẩm dục xem thường nói sau đó hai người nói chuyện viếng vài câu liền riêng phần mình trở lại gian phòng của mình l ã o mặc như lời ngươi nói huấn độn trọng bảo giấu ở địa phương nào thẩm dục hỏi tham bảo tháp bên trong ma huyền sách nói thẩm t i ể u tử n g ư ơ i đem cầm c ũ n g được bây giờ không phải là lấy huấn độn trọng bảo thời điểm mặc huyền sách đáp lại nói ngươi cũng không phải là muốn muốn đổi ý a mặc huyền s á c tức giận đổi ý cái rắm lấy ngươi bây giờ tu vi căn bản là không cách nào luyện hóa trọng bảo tại không cách nào luyện hóa dưới tình huống ngươi liền không cách nào che lấp hỗn độn trọng bảo khí tước chỉ cần bảo vật khí tước quyết tán có hậu quả gì không chính ngươi m ớ n thật có lỗi l o mặc ta hiểu là ngươi thầm dung nói k i a đạt tới cảnh giới gì khả năng luyện hóa hỗn độn trọng bảo ít nhất phải đạt tới giới chủ cảnh mới có thể tiểu tử ngươi ngắn ngủi mấy trăm năm liền trở thành bất diệt cảnh t i ể u trọng ta cái này chuyển thụ cho ngươi công pháp ngươi tìm hiểu công pháp lại bế quan qua mấy trăm vạn hoặc là mấy ngàn năm nói không chừng liền có thể đột phá tới giới chủ cảnh vậy ngươi đem công pháp cho ta đi thầm dung nói có tiện nghi không chiếm vương bắt đản ngươi dự định đi đâu con đường mạc huyền sách hỏi là vĩ lực quy về tự thân vẫn là đi tín ngưỡng con đường thẩm dục không có chút nào khách k h í nói nếu như hai loại đường công pháp đều có kia đều cho ta nhìn một cái ta tốt suy nghĩ một chút ngươi tiểu tử này thật lòng tham mạc huyền sách khinh bị nói mà thôi ta còn trông cậy vào tiểu tử ngươi giúp ta tìm kiếm thân thể thích hợp liền tiện nghi ngươi sau một khắc thẩm dục đưa tay trộm một cái trong tay liền có thêm ngọc giản bất diệt nghiệm tiến vào bên trong liền phát hiện bên trong ghi lại lục bộ công pháp chương sáu trăm hai mươi bảy có lẽ nên bái sư chương 627, có lẽ nên bái sư cái này lục bộ công pháp đều là cấp giới chủ trong đó ba bộ công pháp chính là đi vĩ lực quy về tự thân con đường kia mặt khác ba bộ công pháp thì là đi tín ngưỡng con đường thẩm dục đem lục bộ công pháp đều xem một lần phát hiện trong đó một bộ tên là huyền hoàng thế giới trải qua công pháp đẳng cấp tối cao đương nhiên công pháp c à n g mạnh tiêu hao cũng rất lớn bình thường công pháp trở thành giới chủ chỉ cần hao phí 20 tấn cột mốc diện hóa ngưng tụ ra thế giới nhưng bộ này huyền hoàng thế giới trải qua thế mà cần hai tấn đương nhiên ngưng tụ thế giới sau khi thành công đản sinh thế giới chi lực cũng viễn siêu bình thường thế giới chi lực lão mặc ngươi khi đó tu luyện thật là huyền hoàng thế giới trải qua thẩm dục cùng bảo tháp bên trong m ặ c huyền sách giao lưu đối với thẩm dục tìm lời nói mặc huyền sách vẫn là vô cùng vui lòng trả lời dù sao hắn vây ở bảo tháp bên trong thời gian quá lâu một người cũng quá mức cô độc tăng thêm hắn hiện tại cũng không cách nào tu luyện có thể có người cùng hắn nói chuyện tự nhiên vô cùng vui lòng thế nào ngươi dự định tu luyện bộ công pháp k i mặc huyền sách hỏi thẩm d ụ thuận miện nói đã có công pháp mạnh nhất tự nhiên đến tu luyện tốt nhất mặc huyền sách nói ta khuyên ngươi tiểu tử nghĩ lại cho kỹ tu luyện bộ công pháp kiêng ngưng tụ thế giới cần thiết một mốc là bình thường công pháp gấp mười không nói tương ứng h g ô n đội linh tài cũng biết đi theo gia tăng về sau sau khi đột phá cần thiết một mốc số lượng sẽ còn tiếp tục gia tăng trừ phi ngươi có đại bối cảnh lớn hậu trường bị đạt được bọn hắn coi trọng vì ngươi cung cấp những tư nguyên này ngươi mới có thể tiếp tục tiến bộ nếu không ngươi sẽ đem lại lượng thời gian hao phí đang thu thập tu hành tài n g u y thương ai lúc trước nếu như ta không phải kiêu ngạo như vậy lựa chọn một phương đ ỉ n h cấp thế lực gia nhập ta cũng sẽ không vì tìm kiếm tài nguyên lô mãng xâm nhập cấm địa cuối cùng chúng độc vất lạc nói đến đây mặc huyền sách trong giọng nói nhiều một cỗ khuyên bảo ngư vị ta chính là người vết xe đổ tiểu tử ngươi cũng không nên học ta ạ tốt nhất tìm một cái đ ỉ n h cấp thế lực gia nhập chỉ bằng tư chất của ngươi khẳng định có hỗn độn cảnh cường giả thu ngươi làm đồ hỗn độn cảnh cường giả đều là một phương đại lao nắm giữ rất nhiều tu hành tài nguyên nếu như bái cái hảo lao sư tiểu tử ngươi cũng không cần là tu hành tài nguyên quan tâm rồi vậy ta bái sư sau chẳng phải là muốn bị quản chế tại đối phương thẩm dục ra vẻ lo lắng hỏi chó má mặc huyền sách tức giận người ta hỗn độn cảnh chỉ cần thoáng tỏ thái độ liền có bo lớn giới chủ bằng lòng giúp bọn hắn làm việc cần dùng đến lấy ngươi sao đương nhiên nếu như ngươi b á i không phải hỗn độn cảnh mà là giới chủ vậy thì khắc nói nhưng lấy tiểu tử ngươi tư chất đồng dạng giới chủ nào có mặt thu ngươi làm đệ tử khẳng định có hỗn độn cảnh cường giả đến thu ngươi làm, làm đồ đệ năm đó ngươi cự tuyệt là bởi vì xem thường hỗn độn cảnh sao đông nhiên thẩm dục toát ra một câu nếu như không phải là không có t h thể nghe được câu này m ạ c huyền sách tuyệt đối sẽ tức giận đến thổ hết u y trầm mặc một hồi hắn mới tiếp tục nói lao tử ban đầu là bị người lắc lư luôn có người tại bên thai quán thâu nếu như bài sư liền đã mất đi tự do về sau ta mới tỉnh nộ tới cái này mẹ nó là một ít người được bệnh đau mắt lúc trước lao tử vẫn là quán non tin những người này chuyện ma quỷ ha ha ha nghe vậy thẩm dục không khỏi phá lên cười cười c á i dám à. m ạ c huyền sách có chút phá phòng nói lại hàn huyền một hồi thẩm dục đem mặc khắc năm bộ công pháp đều chăm chú lật nhìn hạ sau đó lại đối mặt huyền sách nói lắm mặc đạo thuật cùng thần thông đến một chút cầm lấy đi mặc huyền sách lại ném ra một cái ngọc giản thẩm dục tâm thần chìm vào trong đó liền phát hiện mấy chục cửa cấp giới chủ đạo thuật cùng hơn mười cửa cấp giới chủ thần thông rất nhanh thẩm dục liền đem những n à y đạo thuật cùng thần thông cho h i ể u một lần cũng không có lĩnh hội đánh một chút tính hắn mới bất d i ệ t cảnh lĩnh hội những n à y đạo thuật thần thông rất tối nghĩa thỏa thỏa lãng phí thời gian hắn chỉ cần hiểu rõ những n à y đạo thuật thần thông phải trang lợi hại sau đó có thể thông qua giết chóc thương thành mua sắm ngược lại hắn cũng không thiếu điểm này sát lục điểm bất chi bất giác một tháng trôi qua thẩm dục cung niệm một lần nữa quay trở về tiên giới vừa mới trở lại tiên giới niệm ngay tại thẩm dục an bài địa phương bên trong bế q u a n đi t h ẩ m t i ể u tử ngươi thế mà sinh ra tại một cái nhất giai tiên giới một cái nhất giai tiên giới sao có thể sinh ra ngươi dạng này quay thai mặc huyền sách kinh ngạc thanh â m tại thẩm dục vang lên bên hai theo h ắ n biết chỉ có tứ giai tiên giới khả năng sinh ra bất diệt cảnh sinh linh luôn có người có thể đánh phá một loại nào đó quy tắc cùng quy luật đi vừa lúc ta chính là cái loại người này thẩm dục có chút đắc ý nói thẩm dục trở về đặt được chúng nữ nhóm hoang lên thẩm dục cũng chọn lựa thích hợp với nàng nhóm l ê vật đưa cho bọn họ bất chi bất giác thẩm dục trở lại tiên giới liền đã có một năm đ n g nhiên thẩm dục ánh mắt rơi vào p h ủ thành chủ nào đó chỗ lại là hắn cảm ứng được nhiệm đột phá đ t đến bất diệt cảnh thất trọng tiểu tử ngươi làm sao lại như thế lời đâu ngươi xem người ta đều đột phá nhất trọng ngươi có phải hay không phải tu luyện vang lên bên t hai m ặ c huyền sách chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngữ khí bởi vì trở lại tiên giới những năm này thẩm dục không phải đang n g i bạn chúng nữ chơi bừa chính là chạy tới thanh lâu nghe hát hoặc là đi bờ sông thả câu cái này khiến m ặ c huyền sách rất là bất mãn không ít t h u ố c d i ụ c thẩm dục tranh thủ thời gian tu luyện thẩm dục nghe mệt mỏi đem hắn cho nhốt phòng tối trực tiếp đem m ặ c huyền sách tức giận đến tại bảo tháp bên trong chửi ầm lên lao mặc ngươi đ ừ n g nội tu luyện g i ả n g cứu khổ nhàn kết hợp chờ nghỉ ngơi đủ ta lại tu luyện thẩm dục cười ha h à nói ngươi cũng nghỉ ngơi một năm còn không có nghỉ ngơi đủ không đủ lại nghỉ ngơi mấy năm tổ tông ngươi tranh thủ thời gian lĩnh hội công pháp được hay không nếu như lĩnh hội không được ta có thể vươn ngón tay để ngươi mặc cầu khẩn nói ta người này có cái đặc điểm ta tu luyện xưa nay không khổ tu nói không chừng ngày nào nghe hát hoặc là câu cá liền trực t i ế p h i ể u thẩm dục hung hăng l ắ c lư thật mặc huyền sách có chút tin đương nhiên là thật thẩm dục chân thành nói nếu như ta là cái này đức hạnh ngươi suy nghĩ một chút ta có thể ở mấy trăm năm liền tu thành bất d i ệ t cảnh cựu trọng sao có đạo lý mặc huyền sách thật tin đúng rồi lão mặc ngươi còn có thể chống bao lâu thẩm dục hỏi mặc huyền sách nói nhiều nhất còn có thể chống đỡ mấy chục vạn năm mấy chục vạn năm đây chính là ngươi nói không lâu thẩm d ụ mười phần im lặng nói lâu à mấy chục vạn năm đối hôn đ ộ n cảnh cường giả mà nói chính là bế một lần quan thời gian mạc huyền sách phản bác tốt tốt tốt ta không cùng ngươi tranh luận thẩm dục nói b ấ t quá mấy chục vạn năm khẳng định đủ c a m đoan tại mấy chục vạn năm bên trong cho ngươi tìm sức sống tràn đầy giới chủ thân thể đ ú n g rồi ngươi lứa thích nam hay nữ thân thể thẩm dục lại bắt đầu đùa dỡn mạc huyền sách lan mạc huyền sách mắng sau đó thanh â m của hắn liền trở nên liên lạc thẩm dục cười hắc hắc lách mình đi vào đọc bế con chỗ đợi một hồi phát hiện n g i ệ m dường như chưa hề đi g a ý tứ xem ra còn muốn tiếp tục tu luyện thẩm dục liền trực tiếp đi bất quá thẩm dục cũng đang trầm tư lên chính mình muốn hay không cùng hôn đ ộ n thương hội người khai thông h ạ theo lý thuyết chỉ cần mình đạt tới bất diệt cảnh liền có thể b á i hôn đ ộ n thương hội hôn đ ộ n cảnh vị sư hiện tại hắn đều đạt tới bất diệt cảnh cựu trọng hiển nhiên lại càng dễ bị nhìn chúng kỳ thật hắn có cái suy đoán nếu như b á i hôn đ ộ n cảnh vị sư nói không chừng liền hắn có thể thu hoạch được đại lượng khí v ậ t điểm chương sáu trăm hai mươi tám chuẩn bị rời đi chương sáu trăm hai mươi tám chuẩn bị rời đi qua mấy ngày m ặ huyền sách hết dẫn đến không sai việc lắm lại tìm thẩm dục nói chuyện k ế m thẩm dục thì thừa cơ hỏi lắm mặc giới thiệu cho ta hạ hỗn độn thành thôi lão mặc nói cái này có cái gì tốt giới thiệu hỗn độn thành bất quá là cường giả tại hỗn độn hải bên trong mở ra thành trì mà thôi thẩm dục hỏi lại cường giả mở thành trì mục đích là cái gì lão mặc đương nhiên là vì làm giao dịch ra ngươi có cần đồ vật có thể đi hỗn độn thành mua sắm hoặc là không cần đến đồ vật cũng có thể cầm lấy đi hỗn độn thành bán ra trừ ngoài ra nếu như ngươi mệt mỏi cũng có thể đi hỗn độn thành nghỉ chân một chút thường ở hoặc là ngắn ở một chút thời gian còn có thể đi nơi nào hưởng thụ một chút thẩm dục gật gật đầu tiếp tục đặt câu hỏi hôn độn thành bên trong toàn bộ đều là tiên đế cấp trở lên sinh linh sao dĩ nhiên không phải mặc lập tức hồi đáp tiên đế mặc dù là cấp thấp nhất hôn độn sinh linh nhưng ở tự thân tiên giới bên trong dù sao cũng là một phương đại năng hoặc là cường giả ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ chạy đến hôn độn thành qua tầng dưới chót thời gian sao cho nên tại hôn độn thành vẫn là có thật nhiều tiên đế phía dưới sinh linh những sinh linh này đa số đều là cường giả xem như nô lệ bán cho hôn độn thành cũng có một chút chính là thường ở hôn độn thành sinh linh đời sau bất quá những người này chỉ có thể lưu tại hôn đồn thành không cách nào ở ngoài thành sinh tồn hóa ra là dạng này thẩm dục nói kia gần nhất một tòa hỗn độn thành ở nơi nào a mặc hồi đ á c lấy ngươi tốc độ của phi thuyền đại khái hai tháng liền có thể đến thế nào ngươi muốn đi hỗn độn thành chính là thuận miệng hỏi một chút có đi hay không còn không biết đông nhiên thẩm dục lời nói xoay chuyển hỗn độn thành tu luyện hoàn cảnh thế nào a mặc nói khẳng định so ngươi chỗ tiên giới tốt hơn nhiều a tại ngươi thế giới này muốn trở thành tiên đế cũng khó khăn nhưng ở hỗn độn thành coi như dễ dàng nhiều chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều tiền người ta thậm chí có thể một đối một tay nắm tay dạy ngươi tu luyện cũng tỉ như ngươi những cái kia còn không có đạt tới tiên đế nữ nhân ngươi đi h ô n độn thành tìm người một đối một chỉ đạo các nàng tu luyện không được bao lâu các nàng đều có thể đột phá tới tiên đế lại cùng mặc hàn u y ê n một hồi thẩm dục liền kết thúc nói chuyện t i ế m sau đó hắn liền đem phu nhân của mình m g ồ i m g ồ i cùng bọn nhà hoàn triệu tập hắn nói ta dự định rời đi tiên giới tiến về h ô n độn hải triệu tập đại gia là muốn trưng cầu một chút ý kiến của các ngươi đến cùng là cùng ta đi vẫn là lưu tại tiên giới phu quân ta khẳng định đi theo ngươi lý linh nhi không chút do dự nói thẩm dục nhấc nhấc tay đừng vội tỏ thái độ hãy nghe ta nói hết các ngươi nếu như theo ta đi lấy các ngươi tu vi là không có cách nào tại hỗn độn hải bên trong sinh tồn cho nên chỉ có thể lưu tại tiên tôn phủ nội sinh sống lại hoặc là lưu tại hỗn độn thành nội sinh sống sau đó thẩm dục lại giới thiệu hạ hỗn độn thành tình huống tiếp lấy thẩm dục tiếp tục nói các ngươi lưu tại tiên giới đâu ít ra sinh tồn hoàn cảnh không tệ ta sẽ lưu lại một cái bất hủ sinh linh toa trấn có thể cam đoan an toàn của các ngươi ta cũng biết thường xuyên trở lại t h ă m một chút đến lúc đó chờ các ngươi đều đột phá tới tiên đế cảnh ta lại mang các ngươi đi hỗn độn hải phú quân người ta không muốn cùng ngươi tách ra ta muốn đi theo ngươi lý linh nhi lần nữa tỏ thái độ ta cũng là loại nguyên tình cũng đi theo tỏ thái độ tuy nói tiên tôn phủ bên trong không ai nhưng phu quân tùy thời đều có thể tiến đến cùng chúng ta gặp mặt ta tán thành v g u tuyết đánh gật gật đầu thiếu ra ngươi cũng không thể lại vứt bỏ chúng ta chúng ta muốn tiếp tục hầu hạ n g ả i xuân nha đông nhi cũng lần lượt tỏ thái độ sau đó chúng nữ nao h nao h phát biểu ý kiến đều là kiên định biểu thị muốn cùng thẩm dục cùng đi vậy ta đâu nhìn thấy chúng nữ đều muốn theo thẩm dục cùng đi thủy linh nhi có loại cảm giác bị vứt bỏ không khỏi luôn cuống thẩm dục nhìn xem thủy linh nhi nói ta sẽ cho ngươi lưu lại một cái bất hủ sinh linh chỉ đạo ngươi tu hành sẽ còn lưu lại cho ngươi đầy đủ tài nguyên chờ ngươi đạt tới bất diệt cảnh sau liền sẽ thoát ly tiên giới đối ngươi gông cùng xiềng xích đến lúc đó ta lại đến tiếp ngươi thủy linh nhi trong lòng l à m đạm nhưng biết nàng cùng tiên giới khóa lại hoàn toàn chính xác không thể rời đi thẩm dục an bài đã biện pháp tốt nhất k i u phu quân chúng ta lúc nào thời điểm rời đi lý linh nhi hỏi qua mấy tháng à mấy tháng này ta nhiều bồi bồi thủy linh nhi dù sao chuyến đi này chỉ sợ đến không ít thời gian thẩm dục nói đây đều là hẳn là thẩm dục một đám phu nhân cũng không có ý kiến kế tiếp mấy tháng thẩm dục cùng thủy linh nhi d ắ c tay trung du t i ê n giới trong lúc đó cũng không có người tới quáy dày bọn hắn c h ó i mắt bốn tháng đã qua thẩm dục cùng thủy linh nhi về tới vạn tượng t i ê n thành tâm niệm v ừ a động hệ thống bảng hiện hiện hệ thống ta muốn tiến hành bất hủ cấp chỉ định rút thưởng đốt bất hủ cấp chỉ định rút thưởng mở ra sau m ộ t khắc mười cái vật phẩm ngay tại thẩm dục trước mặt hiện lên đi ra lần này hắn dự định rút ra một cái bất hủ cấp di động phủ đệ bởi vì hắn nghĩ đến niệm còn tại tu luyện không bằng rút ra một cái cao cấp hơn phủ đệ nhường nàng đi trong phủ đệ tu l u y ệ n đi liên tiếp đổi mới mười tám lần rút cục đổi mới ra một tòa bất hủ cấp phủ đệ xem hết sau khi giới thiệu thẩm dục rất là hài lòng quả quyết lựa chọn rút ra đốt rút ra thất bại một trăm bức sát lục điểm đổ xuống sông xuống biển nhưng thẩm dục không quan tâm hắn hiện tại thật là người giàu có tiếp tục rút ra đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được bất hủ tiên phủ một tòa xin hỏi phải trang nhận lấy thẩm dục nhận lấy sau một khắc một tòa tiên phủ liền xuất hiện tại hệ thống không gian thẩm dục đem nó lấy ra cũng luyện hóa tòa này bất hủ tiên phủ liền hoàn toàn nhận hắn t r ư ở n g khống tâm niệm vừa đ ộ n g thẩm dục tiến vào tòa này bất hủ tiên phủ tiên phủ nội bộ không gian rất lớn thế mà so tấn thăng trước tiên giới còn lớn hơn rất nhiều kỳ thật diện tích lớn nhỏ thẩm dục không quan tâm hắn quan tâm là tòa này tiên phủ bên trong có không ít tu luyện thất tại tu luyện trong phòng tu luyện là có tu luyện tăng thêm b ấ t quá đến tiêu hao hỗn độn tinh thạch có thể thẩm dục t r i n h lệnh hỗn độn tinh thạch sao tự nhiên là không kém hắn ở đằng t i ê tỏa hỗn độn bí cảnh bên trong trọn vẹn thu được hai mươi lăm ứ c hỗn độn tinh thạch trong đó bình thường tu luyện tất một năm tiêu hao một hôn đ ộ n tinh thạch thích hợp với tiên tôn trở xuống sinh linh tu luyện trung cấp tu luyện tất một năm tiêu hao m ộ ư ơ i hôn đ ộ n cảnh thích hợp với tiên tôn cảnh sinh linh tu luyện phòng tu luyện cao cấp một năm tiêu hao một trăm h hôn đ ộ n tinh thạch thích hợp với bất diệt cảnh sinh linh tu luyện sau đó bình thường tu luyện tất có một trăm tòa trung cấp tu luyện tất một ư ơ i tòa phòng tu luyện cao cấp một tòa thu hồi hệ thống bảng thẩm dục hướng n i ệ p bế quan địa phương mà đi n g h ĩ bế quan địa phương bố trí trận pháp thẩm d ụ trực tiếp g ó trận đang lúc bế quan niệm mở ra trận pháp đi ra thẩm d ụ ngươi có chuyện gì sao ta dẫn ngươi đi một chỗ không nên chống cự thẩm dục kéo niệm liền tiến vào bất hủ tiên phủ sau đó mang theo hắn đi vào phòng tu luyện cao cấp ngươi thử một chút ở chỗ này tu luyện hạng n i ệ m đến thử tu luyện hạng sau đó hưng phần nói thẩm dục tòa này trong phòng tu luyện có loại vận l u ậ t đặc biệt ta ở chỗ này tu luyện ít ra so bên ngoài tăng lên g ấ p ba vậy ngươi liền lưu tại nơi này tu luyện a không có vấn đề cảm ơn ngươi thẩm dục thẩm dục lách mình ra bất hủ tiên phủ lần nữa đem chúng nữ triệu tập lại sau đó cũng đem các nàng đưa vào bất hủ tiên phủ tiếp đấy t h ẩ mặc d dù tại mấy tháng trước thủy linh nhi liền biết thẩm dục muốn ly khai vẫn như cũng rất là không bỏ trực tiếp đem hắn đưa đến hôn nội hải chương sáu trăm hai mươi chín tứ lại cự đầu chương sáu trăm hai mươi chín tứ lại cự đầu về a chờ ta đột phá giới chủ liền trở lại n h ỉ ngơi thẩm dục đối lưu l u y ế n không rời thủy linh nhi nói ngươi nhất định phải trở về a ta sẽ một mực chờ ngươi thủy linh nhi trong mắt lóe lên mấy phần lo lắng yên tâm ta là thiên tài rất nhanh liền có thể trở về lần nữa cho ra cam đoan sau thẩm dục liền ném ra ngoài phi thuyền lách mình rơi vào trên phi thuyền lần nữa hướng thủy linh nhi vây tay liền khống chế phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang xâm nhập hỗn độn hải biến mất không thấy gì nữa mà thẩm dục rời đi sau nửa cách giờ thủy linh nhi vẫn như c ũ ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn xem thẩm dục biến mất địa phương suy nghĩ xuất thần được rồi linh nhi ngươi lại nhìn hắn trong thời gian ngắn cũng không về được chúng ta vẫn là về tiên giới à? một bên vị đế nhắc nhở ân đi thôi thủy linh nhi hướng vị đế gật gật đầu sau đó cùng một chỗ con người về tới tiên giới tại hôn đồn hải bên trong phi hành là một cái vô cùng khô khăn chuyện bởi vậy thẩm dục cũng chỉ có thể cùng mạc huyền sách nói chuyện phiếm đối phương đã từng tốt xấu là giới chủ tuyệt đối kiến thức rộng rãi thông qua mạc huyền sách thẩm dục cũng biết tới không ít không ít chuyện đầu tiên hôn đồn hải sinh linh cũng là có chủng tộc phân chia bình thường đến tự tiên giới sinh linh được xưng là hỗn độn tiên tộc mà đản sinh tại hỗn độn sinh linh thì chia làm hỗn độn hung thú hỗn độn linh tộc cùng hỗn độn ma tộc trong đó hỗn độn hung thú chỉ có đạt tới bất hủ cấp mới có thể có trí khôn nghe đến đó thẩm dục nói thầm một tiếng khó trách hắn đi săn nhiều lần như vậy cũng chưa từng gặp qua bất hủ cấp hỗn độn h u n g thú về phần hỗn độn linh tộc chính là hành tẩu bảo dược phàm là thân phận bại lộ liền sẽ lọt vào hỗn độn độn tiên tộc nhóm trắng trận truy sát trải qua nhiều năm như vậy sắp riết hỗn độn tộc số lượng đã biến cực kỳ thưa thớt hơn nữa sẽ rất ít lộ diện tiếp chính là hỗn độn ma tộc hỗn độn ma tộc tương đối thị s á t cùng hỗn độn tiên tộc ở vào thiên nhiên đối địch trạng thái lão mặc nhắc nhở thẩm d ụ n g nếu như gặp phải hỗn độn ma tộc đánh thắng được liền giết đánh không lại liền chạy hơn nữa đánh giết hỗn độn ma tộc là nắm giữ ban t h ư ở n g người đánh giết hỗn độn ma tộc sau đem bọn hắn thi thể đưa đến bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thế lực trước mặt đều sẽ căn cứ hỗn độn ma tộc thực lực cấp cho tương ứng ban t h ư ở n g ngoại trừ hỗn độn tiên tộc h u n g thú hỗn độn linh tộc cùng hỗn độn ma tộc bên ngoài hỗn độn hải bên trong còn có tồn tại một chút loại cỡ nhỏ tộc những này loại cỡ nhỏ tộc số lượng cũng không nhiều đồng dạng cũng không có người đi t r e o chọc bọn hắn kể xong t r ù n g tộc lão mặc lại cùng thẩm dục giảng thuật lên hỗn độn h ả i sinh tồn c h i đạo đầu tiên tại cùng người lui tới lúc tốt nhất đừng tiết lộ chính mình tiên giới vị trí bởi vì một khi tiết lộ người ta liền có khả năng dẫn người đi diệt đi người tiên giới đương nhiên nếu như ngươi chỗ tiên giới chính là thất giai bắt giai thậm chí cựu giai lời nói nói ra cũng không sao dạng này tiên giới là rất cường đại người bình thường căn bản cũng không dám đi xâm lấn tiếp theo chính là không cần tùy ý tin tưởng người khác bởi vì ngươi dễ tin một người nói không chừng liền sẽ tại sau lưng người đ â m nào cuối cùng tuyệt đối không nên tùy ý bước vào cấm địa trốn cấm địa này bên trong bảo vật mặc dù nhiều nhưng càng nhiều hơn chính là nguy hiểm hàng năm đều có thật nhiều không tin tà sinh linh bước vào cấm địa cuối cùng chết ở bên trong hắn lao mặc chính là ví dụ sống s ờ s ờ còn có chính là giao dịch phương diện tại giao dịch lúc có thể thu lấy môn đội tinh thạch cũng có thể thu lấy môn đội tệ tiếp theo có thể thu lấy vạn pháp tệ cựu tiêu tệ thiên thần tệ c ũ n g khang k í c tệ về phần cái khác tốt nhất đ ư n g thu bởi vì nói không chừng ngày nào phát hành tệ loại cái kia thế lực liền sẽ diệt vong cùng lao mặc nói chuyện phía bên trong thời gian dần dần s ó i mòn bất chi bất giác liền đi qua hơn một tháng cách hắn nói tới tòa kia hỗn độn thành đã không đến ba ngày khoảng cách căn cứ lao mặc giới thiệu tòa này hỗn độn thành gọi là thanh n g u y n thành mở thành c h ỉ chính là một cái uy tín lâu năm giới chủ tại hắn vẫn l à lúc người giới chủ này tu bi liền đặt đến bắt trọ cảnh cũng không biết hiện tại có đột phá hay không tới cựu trọ cảnh hỗn độn thành chia làm thành lớn cùng thành nhỏ thành nhỏ là giới chủ mở thành lớn thì là hỗn độn cảnh cường giả mở n g ẫ nhiên thẩm d ụ phát hiện phía trước xuất hiện hai chiếc phi thuyền khống chế phi thuyền cũng không phải là bất hủ sinh linh mà là tiên tôn cấp sinh linh kế tiếp mấy ngày càng là tiếp cận thanh nguyện hỗn độn thành phát hiện phi thuyền phi thuyền cùng xe bay loại hình liền càng ngày càng nhiều rốt cục đang phi hành hơn hai ngày sau thẩm dục thấy được một tòa đứng sừng sững ở hỗn độn hải bên trong nguy nga thành trì thành trì phía trên biết lấy thanh nguyện hai chữ cửa thành có binh sĩ đóng giữ nhưng những binh lính này thực lực không phải thấp đều là tiên tôn cảnh thân làm tiểu đội trưởng thật là bất diệt cảnh sinh linh vào thành cũng không cần thu phí nhưng ở thông qua cửa thành lúc thẩm dục rõ ràng cảm nhận được có đạo dò xét suy nghĩ từ trên người hắn đạo qua đối với cái này thẩm dục cũng không bối rối bởi vì lao mặc đã sớm đã nói với hắn cái này dò xét suy nghĩ là vì dò xét hỗn độn ma tộc miễn cho bị hỗn độn ma tộc cho lăn lộn đi bảo tại bước vào thanh nguyện hỗn độn thành thời điểm thẩm dục liền cảm nhận được một cỗ sức áp chế cỗ này sức áp chế áp chế không phải đục thể của hắn mà là hắn b ấ t diệt nghiệm cho dù hắn thân làm bất diệt cảnh cựu trọng hắn b ấ t diệt nghiệm cũng nhiều nhất có thể ly thể ba mét sau đó thẩm dục ngay tại thành nội đi dạo thành nội đủ loại cửa hàng đều có thậm chí hắn còn chứng kiến nô lệ cửa hàng bên trong có bán ra tiên đế cũng có bán ra tiên tôn bất chi bất giác thẩm dục đi tới hỗn độn thương hội cửa hàng bên ngoài hỗn độn thương hội tại mỗi tòa hỗn độn thành đều có thuộc về mình cửa hàng hơn nữa cửa hàng của bọn họ vô cùng kỳ phái c h ọ n vẹn trí tầng thẩm dục dạo chơi bước vào hỗn độn thương hội thanh nguyện chi nhánh lập tức đạt được nhiệt tình trao hỏi đúng lúc này thương thành đưa hai người xuống lầu sau đó thấy được thẩm dục thẩm huynh đệ thương thành nhiệt tình h ô gặp qua thương v i n h thẩm dục đáp lại mà thương thành ánh mắt tại đảo qua thẩm dục sau trong mắt lõe lên một vệ vẽ n g ĩ hoặc lập tức nói đi thẩm h u n h đệ chúng ta lên lầu đi lên trò chuyện r ấ thẩm n a n h h t dục gật gật đầu đạt được thẩm dục căn cứ chính xác từ sau thương thành không khỏi tảng hắn dương thẩm minh không hổ là đánh vỡ thường quy thiên tài ngắn ngủi hơn trăm năm liền đã đột phá tới bất d i ệ t cảnh thương minh quá khen thẩm dục khiêm tốn cười cười thẩm minh như là đã bước vào bất dịch cảnh cũng có tư cách trở thành thương hội của chúng ta cự đầu đệ tử t h ầ m dục hỏi thương minh không biết mong muốn thu ta làm đồ đệ chính là vị kia cự đầu trên đường lão mặc liền cùng thẩm dục giới thiệu qua hôn đột thương hội tứ đại hôn đột cảnh cự đầu theo thứ tự là hôn tiên vương trí thắng vương tiêu giao vương cùng thanh loan vương cái này hôn đột cảnh cường giả bình thường đều sẽ cho chính mình lấy một cái vương hảo hôn đột thương hội tứ đại hôn đột cảnh là ba nam một nữ trong đó lại lấy hôn thiên vương thực lực cường hắn nhất thương thành cười nói mong muốn thu ngươi vị kia à đúng là chúng ta thương hội tứ đại cự đầu bên trong mạnh nhất hôn tiên vương có phải hay không rất ngạc nhiên mừng rỡ hoàn toàn chính xác rất ngạc nhiên mừng rỡ thẩm dục gật gật đầu t h ầ m hinh uống trước một hồi trà ta đi hướng phía trên báo cáo xuống sau đó liền dẫn ngươi đi gặp mặt hôn tiên vương thương thành cười nói chương sáu trăm ba mươi nuốt hồn kim trùng chương sáu trăm ba mươi nuốt hồn kim trùng gian phòng bên trong thẩm dục không nhanh không c h ậ m uống trà nhưng bảo tháp bên trong m ặ c huyền sách lại là nhịn không được nói rằng tiểu tử ngươi thật sự là vận mệnh tốt thế mà bị hôn tiên vương cho coi trọng ngươi cũng đã biết hôn tiên vương không chỉ là h ô n độn thương hội tứ đại cự đầu một trong vẫn là h ô n độn hải tam đại đình tiêm cao thủ một trong hiện tại biết thẩm d ụ đáp lại một tiếng lại hỏi mặt khác hai đại đình tiêm cao thủ là ai mạc huyền sách nói mặt khác hai đạo đỉnh tiêm cao thủ chính là vô g i a n địa ngục vô g i a n vương cùng thần tiêu c u n g c u n g chủ thần tiêu vương tam đ ạ i đỉnh tiêm cao thủ đặt song song thứ nhất về phần cái này tam vương đến cùng ai mạnh nhất cái này không rõ ràng thẩm dục nói lúc trước cũng có hỗn độn thương hội hỗn độn cảnh thu ngươi làm đồ là vị nào a m ặ c huyền sách nói lúc trước tiêu giao vương tương đối xem t r ọ n g ta đáng tiếc ta bỏ qua tốt đẹp cơ duyên tại thẩm dục cùng lão mặc nói chuyện phía bên trong thời gian trôi qua nửa canh giờ thương thành đến lần nữa thẩm huynh đệ thật không tiện a đối phương vừa đến đã xin lỗi bởi vì ta muốn đưa ngươi đi thương hội toàn bộ cho nên t hao tốn một chút thời gian an bài chuyện hiện tại ta liền dẫn ngươi đi thương hội tổng bộ không có việc gì ta không nắm nảy thẩm dục đứng dậy theo tại thương thành dẫn đầu hạng hai người dưới đường đi lâu đi tới lòng đất mấy tầng một cái phòng thương thành giới thiệu nói tại tòa này gian phòng bên trong có một cái hư không trùng động có thể chạy suốt thương hội tổng bộ nhưng cái này hư không trùng động ta cũng không có tư cách trực tiếp sử dụng mà là cần đạt được tổng bộ bên kia cho phép mới có thể sử dụng nói đến ta còn là dính thẩm hình người con đâu đang khi nói chuyện thương thành lấy ra một cái l ệ bài rót vào năng lượng lập tức nguyên một đám phủ văn bay lên rơi vào bên trong căn phòng trong hư không theo sát lấy l i ề n có một cái đen nhánh t r ù n g động xuất hiện chúng ta đi thẩm huynh đệ tại thương thành nhắc nhở hạ thẩm dục cùng hắn cùng một chỗ bước vào t r ù n g động tiếp lấy thẩm dục cũng cảm giác phía sau có cố năng lượng tại đẩy hắn tại t r ù n g động bên trong tiến lên t r ù n g động trong thông đạo lộ ra có chút mờ tối ước chừng đã qua nửa canh giờ thẩm dục phát hiện nhiều một sợi ánh sáng ánh sáng càng lúc càng lớn chỉ chốc lát sau thẩm dục liền thấy chủng động cửa ra vào siêu siêu hai người xông ra chủng động thông đạo một lần nữa rơi vào một tòa gian phòng lúc này một người mặc áo bào đen dáng người cao gầy dung nhan mỹ lệ bằng lanh nữ tử đi đến trên người nàng tản mát ra một cỗ tôn quý cùng không thể nghi ngờ khí tức cường đại vừa nhìn thấy người tới thương thành lập tức không người c h à o thuộc hạ thương thành gặp qua tuần tra tổng sứ ân áo bào đen nữ tử nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt rơi vào thẩm dục trên thân ngươi chính là thẩm dục là ta thẩm dục đội bằng nói đi theo ta sư tôn đang chờ ngươi là thẩm dục mặc dù không có vận dụng động sát chi nhãn nhưng hắn cảm ứng được đi ra cô gái mặc áo đen này thực lực rất mạnh tuyệt đối là cấp giới chủ hơn nữa còn không phải bình thường cấp giới chủ hai người đi theo áo bào đen nữ tử đi ra khỏi phòng ngoài cửa lại là một đầu hẹp dài thông đạo đi ra thông đạo áo bào đen nữ tử thân hình đột nhiên dừng lại mở miệng nói thương thành đi thiên bộ bào đến a nghe vậy thương thành lại là đại hỷ đa tạ tuần tra tổng sứ dịu dắt đây là sư tôn đ ố i ngươi khen thưởng không cần cảm ơn ta vừa mới nói xong áo bào đen nữ tử tiếp tục hướng phía trước cũng ra hiệu thẩm dục đuổi theo thẩm huynh đệ chúng ta liền tạm thời phân biệt chờ có cơ hội lại mời ngươi uống rượu thương thành hướng thẩm dục nói tuất thương minh thẩm dục x ô n g đối phương gật gật đầu cũng nhanh bước đi theo áo bảo đen nữ tử chỉ chốc lát sau tại áo bảo đen nữ tử dẫn đầu h ạ thẩm dục đi tới một tòa nhìn như bình thường sân nhỏ trước đ ẩ y cửa vào trong sân lại có hai trung niên nam tử dưới tàng tây đánh cờ sư tôn ta đã đem thẩm dục mang đến nữ tử xông trong đó một cái áo bảo đen trung niên hành lễ nói rằng sau đó lại hướng thẩm dục nói đây là ta từ đầu đến cuối h ô n t h i ê n vương tranh thủ thời gian trào thẩm dục gặp qua hốt tiên vương tiền bối thẩm dục cũng không chậm trễ lập tức kho người hành lễ vị này hôn tiên vương trên thân không có chút nào cường giả khí tức nhìn liền giống như người bình thường nhưng thẩm dục cũng không dám mảy may xem thường hắn nhanh như vậy liền đạt tới bất diện cảnh t ự trọng không hổ là có thể đánh phá thường quy thiên tài hôn tiên vương đem ánh mắt theo trên bàn cờ rút ra rơi vào thẩm dục trên thân trong ánh mắt còn lộ ra mấy phần thưởng thức tiền bối q u a khen văn bối cũng là vận khí tốt mà thôi thẩm dục nội vàng khiêm tốn nói ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy hôn tiên vương mở miệng hỏi đệ tử bãi kiến sư tôn thẩm dục lập tức quỷ xuống đất dập đầu tuất hôn tiên vương không khỏi cười to cách không đem thẩm dục đỡ dậy bản vương nơi này không có nhiều như vậy quý củ đập cái đầu ý tứ hạ là được rồi thẩm dục thuận thế đứng dậy miệng bên trong cũng nói đà tạ sư tôn cũng tại lúc này hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên băng lên đốt chúc mừng tốt chủ thu hoạch được mười vạn khí vận điểm đốt chúc mừng tốt chủ hệ thống đạt tới thăng cấp yêu cầu xin hỏi phải trang tiêu hao mười vạn điểm khí vận tiến hành thăng cấp, thăng cấp. thẩm n g cấp, t h dục ở trong lòng thầm ý, đồng thời mừng thẩm quả nhiên bái sư là bái đúng rồi trực tiếp cho hắn phần thưởng mười vạn khí vận điểm đốt hệ thống bắt đầu thăng cấp thăng cấp thời gian là một ngày m ờ i thúc chủ kiên nhẫn trở thẩm dục à, ta giới thiệu cho ngươi vị này là ngươi duy nhất sư thúc gia luật sư thúc tranh thủ thời gian chào à, nói không chừng ngươi g i a luật sư thúc còn có thể đưa ngươi mấy thứ lễ gặp mặt thẩm dục gặp qua gia luật sư thúc thẩm dục lập tức quay đầu hướng vị t i ê u kim bảo trung niên hành lễ chúc mừng sư minh lại được t ố t độ ta cái này làm sư thúc tự nhiên đến biểu thị một phen thiểu thẩm ta cũng không cái gì tốt tặng liền tặng lễ một ngàn tấn cột múc à. đang khi nói chuyện gia luật kim quang ném cho thẩm dục một cái chữ vật thế giới thẩm dục lập tức hai tay thích được sau đó lại lần hướng gia luật sư thúc cảm t ặ mà bảo tháp bên trong lão mặc thấy cảnh này kém chút ghen ghét đến chất b í c h t á c h r ờ i đây chính là một ngàn tấn cột múc ca hắn trước khi tỏa hóa đều không c ó n ắ m giữ qua nhiều như vậy cột múc mà thẩm d ụ n g đâu vẹn vẹn bài sư người ta sư thúc liền đưa hắn một nghìn tấn cột múc người lão tiểu tử liền biết cầm điểm này đồ chơi l ử a gạt đồ đệ của ta lúc này hôn thiên vương thanh n m vang lên mang theo vài phần bất mãn sư minh à ta và ngươi cũng không đồng dạng gia đại nghiệp đại bất quá đã sư minh đều nói như vậy vậy ta liền ra lại điểm mức ta đang khi nói chuyện gia luật kim quang liền móc ra một cái tiểu lục bình ném cho thẩm dục cái này thẩm dục có chút do dự không biết nên không nên thu đã ngươi sư thúc cho ngươi liền nhận lấy nhưng phải nhớ kỹ ngươi sư thúc cần tỉnh hôn tiên vương cười ha h à nói lần nữa cảm tạ sư thúc đệ tử cũng biết tiếp sư thúc cần tỉnh được rồi một điểm nhỏ đồ chơi mà thôi không cần khách khí như vậy gia luật kim quan g k h o á t khoác tay h ơ i không kiên nhẫn nói lúc này hôn tiên vương tiếp tục mở miệng ngươi sư thúc tặng lễ chính là nuốt hồn kim trùng đây là có thể đổ bật bằng bệnh coi như giới chủ tam trọng sinh linh gặp phải nó đều phải ăn hết linh hồn ngươi chỉ cần bên trên một giọt máu tươi tới cho mình liền có thể thu phục cái này nuốt hồn kim trùng thẩm dục nghe xong lập tức vui mừng đồng thời cũng mong đợi bởi vì gia luật kim quan g đưa tặng bất quá là bữa ăn trước điểm tâm không biết hồn thiên vương người sư tôn này lại sẽ tiến h à n h cái gì chương sáu trăm ba mươi mốt ta hẳn là thai xuyên chương sáu trăm ba mươi mốt ta hẳn là thai xuyên thẩm dục vi sư hỏi ngươi cái vấn đề h ồ n thiên vương mở miệng nói sư tôn tỉnh giảng thẩm dục không người nói ngươi là dự định đi tín ngưỡng một đạo vẫn là vĩ lực quy về tự thân một đạo hôn thiên vương nhìn xem thẩm dục hỏi thẩm dục nói đệ tử dự định đi vĩ lực quy về tự thân một đạo người có phải hay không cảm thấy vĩ lực quy về tự thân đạo này càng mạnh hôn tiên h vương đông n h i ê n cười chẳng lẽ không phải thẩm dục hỏi lại xem như cũng coi như không phải hôn tiên h vương c h ầ m dài nói đi vĩ lực quy về tự thân nói tóm lại muốn so đi tín ngưỡng con đường mạnh nhưng là đi tín ngưỡng chi đạo tu vi tăng lên nhanh lấy một thí dụ hai người đồng thời đạt tới giới chủ cái trước đi vĩ lực quy về tự thân cái sau đi tín ngưỡng chi đạo tại giống nhau tại nguyên tu luyện cùng thời gian hạn đi tín ngưỡng chi đạo có thể đạt tới giới chủ tam trọng đi vĩ lực quy về tự thân chỉ có thể đạt tới giới chủ nhị trọng cùng cảnh giới vĩ lực quy về tự thân tại về mặt chiến lược có ưu thế nhưng đao một cái cảnh giới liền không có ưu thế vậy bây giờ ngươi nói cho ta cái nào c à n g mạnh thẩm dục trầm mặc chỉ nghe hôn tiên h vương tiếp tục nói nói không có mạnh yếu chỉ có trước cùng sau nghe vậy thẩm dục không khỏi lộ ra vẻ suy tư hiện tại ngươi nói cho vi sư ngươi dự định đi đ â u con đường hôn tiên h vương lần nữa đặt câu hỏi hồi sư tôn đệ tử vẫn là bằng lòng đi vĩ lực quy về tự thân thẩm dục thần sắc ngưng trọng hồi đáp rất tốt hôn tiên vương hài lòng gật đầu ngươi có thể kiên định chính mình chỗ đi đường Vi s ngươi ngươi là... đi. Đi ân áo, áo bào đen nữ tử nhàn đến nhạt trước đáp lại một tiếng nghĩ nghĩ lại bổ sung ta gọi cựu ảnh ngươi về sau gọi ta thủ sư tỷ hoặc là đại sư tỷ đều có thể tốt đại sư tỷ thẩm dục cung kính nói đại sư tỷ trừ ngươi ở ngoài sư tôn còn có bao nhiêu đệ tử c ưu ảnh nói những năm này sư tôn trung thu thập nhị người đệ tử tăng thêm ngươi bây giờ liền mười ba những sư minh kia sư tỷ đều đạt đến giới chủ cảnh thẩm dục hỏi lại c ưu ảnh nói không có mười một cùng thập nhị đều vẫn là bất diệt cảnh nhất là thập nhị cũng liền so ngươi trước nhập môn mấy ngàn năm hắn hiện tại cũng chỉ là bất diệt cảnh cựu trọng bây giờ ngay tại ra ngoài du lịch chờ hắn du lịch trở về liền sẽ sung kích giới chủ cảnh về phần tiểu thấp nhất vừa mới đạt tới giới chủ cảnh không lâu trước mắt còn đang bế quan ổn định tu vi đa tạ đại sư tỷ cáo chi không biết đại sư tỷ có thể hay không nói một chút những sư huynh sư tỷ khắc tình huống thẩm dục lại nói cựu ảnh nói kỳ thật cũng không cái gì tốt giảng bọn hắn đều tại hỗn độn thương hội nhậm chức sư tôn đã mệnh ta thông chi bọn hắn rất nhanh bọn hắn liền sẽ chạy về t ổ n g bộ đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ tới tình huống của bọn hắn Tốt. đ ã cựu ảnh không muốn nói thẩm dục cũng sẽ không lại m i ế t cưỡng rất nhanh cựu ảnh liền mang theo thẩm dục đi vào một tòa viện l ậ trước ngôi viện này không ai ở lại đem ngươi an bài ở chỗ này không có ý kiến a không có thẩm dục nói ưu ảnh mang theo thẩm dục tế i n v à o cũng dẫn hắn đi t h ă m hạng sân nhỏ rất đơn giản một gian phòng ngủ một gian tu luyện tất h cùng một gian thư phòng tham quan hoàn tất ưu ảnh đưa cho thẩm dục một cái lệnh bài màu và nóng cũng giới thiệu nói đây là ta hỗn độn thương hội lệnh bài thông qua cái lệnh bài này mua sắm thương phẩm mất hai mươi đồng thời môn này lệnh bài cũng có thể khống chế ngôi viện này trận pháp ngươi trực tiếp nhỏ máu nhận chủ sau liền biết làm như thế nào khống chế chất pháp thẩm dục tiếp nhận lệnh bài lựa chọn nhỏ máu nhận chủ sau liền hiểu rõ tới ngôi viện này bên trong có tam trọng chất pháp theo thứ tự là phòng ngự trận t h ủ linh trận cùng khai nội trận lần này thẩm dục mới hiểu được ngôi v i ệ n này chỗ tốt lớn nhất đến từ trận pháp cựu ảnh thanh â m vang lên lần nữa thư phòng thư tịch có đối với chúng ta hỗn độn thương hội giới thiệu nếu như ngươi muốn hiểu thương hội có thể nhìn xem kế tiếp ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngươi đi ngày mai ta lại dẫn ngươi đi thấy sư tôn đúng rồi ta liền ở tại sắt lách nếu như có chuyện t ì m ta. t ố t đại sư tỷ ta đưa ngươi đưa tiễn cựu ảnh sau thẩm dục đi tới thư phòng lấy ra quyển kia giới thiệu hỗn độn thương hội thư tịch thẩm dục liền chăm chú quan sát xem hết quyển sách này thẩm dục đối hỗn độn thương hội cũng nhiều đại khái hiểu rõ đầu tiên hỗn độn thương hội lấy hôn thiên vương trí thăng vương tiêu giao vương cùng thanh loan vương làm chủ bốn vị này hôn đ ộ n cảnh phân biệt chủ quản hỗn độn thương hội thiên địa huyền hoàng bốn cái bộ môn thiên bộ chính là hôn thiên vương quản hạt bộ môn cái ngành này phụ trách giám thị cùng hình pháp quyền lực rất lớn cá biệt ba người bộ môn đều muốn nhận nó giám thị địa bộ thì là trí thắng vương quản hạt bộ môn chủ yếu phụ trách thu mua cùng bán thương phẩm tiếp theo là huyền bộ quản lý cái ngành này chính là tiêu giao vương chủ yếu phụ trách vận chuyển thương hội vật phẩm sau cùng hoàng bộ q u ả n hạt người là thanh loan vương chủ yếu là thương hội mời chào nhân thủ huấn luyện nhân thủ mà hôn đội thương hội thành viên thì chia làm không có phẩm cấp bạch thành phẩm kim thành phẩm cùng tử thành phẩm như thế nào phán đoán thân phận tự nhiên là lệnh bài thẩm dục bây giờ b á i nhập hôn thiên vương g i ớ i trướng trực tiếp trở thành kim thành phẩm thành viên xem như một bước lên trời mà kim thành phẩm thành viên đã có thể tại thiên bộ đảm nhiệm tuần tra s ứ cái này tuần tra s ứ thật là một cái công việc béo bở nhưng tại trong phạm vi nhất định tiến hành tuần tra bởi vì tuần tra xứ cũng là giám thị bộ môn các cửa hàng lớn trải trường quý gặp đều sẽ cung cung kinh kính sẽ còn đưa lên nhất định lễ vận miễn cho tuần tra xứ gây chuyện cho nên tuần tra một chuyến xuống tới đều có thể kiếm không ít đương nhiên to như vậy một cái hỗn độn thương hội cũng không chỉ mới thiên địa huyền hoàng bốn cái bộ ngành lớn còn có không ít nhỏ bộ môn t ỷ như thuốc bộ m ỏ bộ khí bộ cùng tầm b ả o bộ đều là nhỏ trong bộ môn trọng yếu hơn bộ môn đảm nhiệm một bộ chi chủ đều là uy tín lâu nam giới chủ thẩm dục lại lật nhìn mấy quyển sách sau liền đem ra luật kim quan đưa tặng bình ngọc cho lấy ra sau đó đem một giọt máu tươi nhỏ vào trong bình nuốt hồn kim trùng lập tức liền nuốt lấy máu tươi của hắn sau đó thẩm dục cùng nuốt hồn kim trùng liền thành lập một loại thân mật liên hệ cái này nuốt hồn kim trùng chính là ấu trùng ngay cả như vậy cũng có thể nuốt mất giới chủ tam trọng linh hồn một khi vượt qua ấu niên kỳ còn có thể biến càng thêm lợi hại ai thẩm dục bên thai chuyển đến lão mặc tiếng thở dài ngươi lại than thở cái gì thẩm dục hỏi lão mặc nói ta đang thở dài chính mình q u á n u ta đợi trước tân tân khổ khổ cũng liền giới chủ nhị trọng kết quả ngươi cúi đầu sư ngươi người sư thúc kia đều đưa ngươi một cái có thể xử lý giới chủ tam trọng nuốt hồn kim trùng ta qua hối h ậ n hối h ậ n lúc trước không có b á i hỗn nội cảnh vị sư không có việc gì chờ ta trở thành giới chủ sau ta liền để nuốt hồn kim trung nuốt mất một cái mượn nhờ linh hồn ngươi liền có thể chiếm cứ thân thể của đối phương phục sinh rồi đến lúc đó ngươi vẫn là có cơ hội bãi sư không có cơ hội rồi lão mặc cười khổ nói chiếm cứ thân thể người khác thủy chung là người khác linh hồn cùng thân thể không cách nào làm được trăm phần trăm phù hợp ta về sau tiềm lực rất có hạn vậy sao thẩm dục hơi kinh ngạc nói trong lòng càng là thầm nghĩ có vẻ như ta là xuyên b i người nhưng linh hồn của ta cùng thân thể lại là trăm phần trăm phù hợp vì sao lại như vậy chứ thẩm dục nghĩ đến một loại khả năng hắn có thể là thai xuyên chỉ là mười bốn vợ trước trí nhớ của kiếp trước không có thất tình thang đến gặp b i ế n cố mới phát giác tỉnh ký ức vô ý thức cho rằng là sau khi chết trực tiếp xuyên v ề t ớ i chương sáu trăm ba mươi hai đại hoàng khai thiên kinh chương sáu trăm ba mươi hai đại hoàng khai thiên kinh cùng lúc đó hỗn độn thương hội t ổ n g bộ mặt khác một tòa trong sân hai trung n h ê n nam tử cũng đang đánh cờ nói chuyện tiếm hai người này chính là hỗn độn thương hội bên trong mặt khác hai cái cự đầu t r í thắng vương cùng tiêu g i a vương c h í thắng vương thả ra trong tay quân cờ nói nghe nói hỗn độn vương lại thu người đệ tử thiên phú rất là bất p h ả m không chỉ có thể đánh vỡ thông thường không đến thiên thuế cũng đã là bất diệt cảnh t i u trọng chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng về sau lại là một cái siêu cường tay chân hỗn độn hải minh mông ngô mô biên nhưng hỗn độn cảnh cự đầu cũng không nhiều hơn nữa hỗn độn cảnh cự đầu giao thủ lực phá hoại to lớn cho nên có thể không độc thủ hỗn độn cảnh liền kiên quyết không độc thủ bởi vậy hỗn độn cảnh ở giữa giải quyết tân đoán tranh đoạt lợi ích dựa vào là đều là dưới chướng giới chủ cảnh ra tay thế nào người có ý tưởng tiêu giao vương dừng một chút nhìn xem trí thắng vương hỏi hôn đ ộ i thương hội tứ đại cự đầu nhìn như đặt song song nhưng trên thực tế hôn tiên vương quyền lên tiếng rất lớn không ngừng hắn tu vi vượt qua ba người bọn họ một bậc cũng bởi vì tiên bộ quyền lực quá lớn vì thế trí thắng vương cùng tiêu giao vương nội tâm sớm đã có bất mãn thậm chí bọn hắn mong muốn liên hợp thanh loan vương ngăn được hôn tiên vương đáng tiếc thanh loan vương không để ý bọn hắn ngươi nói có hay không âm thầm thu mua cái này thẩm dục khả năng trí thắng vương hít mắt nói rất khó tiêu giao vương lắc đầu đỗ nhiên trong lòng của hắn khé đ ộ n thu mua rất khó nhưng trâm gọi bọn hắn sư huynh đệ quan hệ trong đó cũng không khó hôn tiên h vương thứ thập nhị người đệ tử cũng là thiên tài hiếm thấy nhưng rõ ràng thẩm dục căn mạnh nếu như nhờ vào đó trâm mọi lời nói có đạo lý có thể thử một chút trí thắng vương làm s ơ suy tư đã cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện nhưng chuyện này không thể chúng ta tự mình đi làm đến sắp xếp người đi làm miễn cho hôn tiên h vương cuối cùng cùng với chúng ta trở mặt vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo tiêu giao vương gật gật đầu một bên khác thẩm dục đã đem hắn bái sư hôn tiên vương chuyện cùng bất hủ tiên phủ bên trong chúng đ ư ợ nói chúng nữ đều vì hắn cảm thấy rất là vui vẻ nói chuyện thiếm một hồi sau thẩm dục lại lâm vào tới trong c h ầ m t ư hắn lần này b á i hôn thiên vương vi sư liền thu được mười vạn khí vật điểm căn cứ suy đoán của hắn hắn là thông qua hôn thiên vương đ ể cao thân phận của mình địa vị nếu như muốn về sau tiếp tục thu hoạch được khí vật trị đoán chừng liền phải tại hỗn độn thương hội nắm giữ càng lớn quyền lợi cho nên về sau hắn không ngừng phải cố gắng tăng cao tu vi còn phải không ngừng tăng cường hắn tại hỗn độn thương hội quyền lên tiếng thời gian n o á n một cái đi vào ngày thứ hai ngoài cửa viện chuyển đến tiếng gõ cửa thẩm dục mở ra cửa sân đại sư tỷ cựu ảnh đi đến thẩm sư đệ đi với ta thấy sư tôn a chỉ chốc lát sau thẩm dục hai người lần nữa đi vào hôn thiên vương ở lại trong sân sau đó đối phương trực tiếp dẫn hắn tiến vào một tòa thư phòng tại bước vào thư phòng trong nháy mắt thẩm dục mới phát hiện hắn đi tới mặt khác cái thế giới phương thế giới này đứng sừng sững lấy vô số bia đá trên tấm bia đá có bức họa có văn tự hôn thiên vương chỉ vào những bia đá này nói mỗi tòa bia đá bên trên đều có một môn cấp giới chủ công pháp đồng thời toàn bộ đều là đi vĩ lực quy về tự thân con đường này công pháp những công pháp này bất kỳ một môn đều vượt qua bình thường giới chủ công pháp nhưng trong đó có cựu môn cấp cao nhất công pháp cái này cựu môn công pháp đều là một bộ hỗn độn cảnh công pháp trước tiên nếu như ngươi may mắn chọn chúng lại lĩnh hội ngày sau ngươi muốn đột phá hỗn độn cảnh sẽ thay đổi thông thuận rất nhiều nếu như cựu môn công pháp ngươi một môn đều không có chọn chúng ngày sau ngươi đột phá hỗn độn cảnh cũng chỉ có thể mặt khác đi tìm công pháp hoặc là sáng tạo ra thuộc về mình công pháp sư tôn hôm qua thấy qua sư thúc là hỗn độn cảnh sao thẩm d ụ n đông nhiên đặt câu hỏi g a sư minh sư tỉ bên trong cũng có hỗn độn cảnh sao hôn tiên vương nói ngươi sư thúc đích thật là h ô n độ i cảnh nhưng hắn không phải chúng ta h ô n độn thương hội người về phần sư minh của ngươi sư tỷ trước mắt vẫn chưa có người nào đột phá tới h ô n độ i cảnh bất quá đại sư tỷ ngươi nhị sư minh cùng tam sư tỷ cùng thất sư minh đều có tiềm lực nhưng cuối cùng có thể hay không đột phá còn phải xem bọn hắn cơ duyên thẩm dục ò n muốn hỏi lại hôn tiên vương lại phất tay cắt ngang được rồi ngươi bây giờ liền giới chủ cảnh đều không có đạt tới hỏi nhiều như vậy làm gì hiện tại ngươi liền bắt đầu sảng chọn công pháp cũng lĩnh hội công pháp nếu như ngươi có thể ở trong một năm liền lĩnh hội một môn công pháp vi sư cho ngươi một cái ngạc nhiên tuất sư tôn thẩm dục đội bằng nói vừa mới nói xong hô tiên vương liền biến mất không thấy gì nữa sau đó thẩm dục ánh mắt rơi vào mấy ngàn trên tấm bia đá mấy ngàn bia đá liền đại biểu cho mấy ngàn bộ công pháp thẩm dục lợi dụng bất diệt nghiệm đem nội dung trên tấm bia đá đều ghi chép tới trong đầu lại đọc lý giải để phán đoán những công pháp này mạnh yếu nhưng rất nhanh thẩm dục lông mày liền nhữ lại bởi vì hắn rất nhanh liền sảng chọn ra mấy chục môn công pháp Cái c này mấy h ụ c công môn mạnh yếu. Muốn phân pháp khó rất ra y ế yếu, u Muốn đều mạnh phân nhất phải đưa chúng nó phải ra đưa ít lúc ĩ lĩnh n nhập môn tốc độ. Nhưng hắn có nhiều thời giờ như vậy đi hội Nhưng ngay h hội thời hội độ. tới giờ đi tốc vậy có l sao. đó thẩm dục lông mày liền dán ra hắn có động sát chi nhãn môn thần thông này có thể lợi dụng nó đến phân rõ công pháp mạnh yếu thế là thẩm dục mở ra động sát chi nhãn t ừ n g cái đ ả o qua đ i chép cái này mấy chục môn công pháp địa đá hh ắ c ắ c sau một lúc lâu thẩm dục cười hắn đã theo mấy chục bộ công pháp bên trong chọn lựa ra mạnh nhất trí bộ bộ thứ nhất tên là đại h o a n g khai t i ê n kinh bộ hai tên là thiên điệu huyền hoàng trải qua bộ ba gọi kiểu dương ngưng thiên kinh bộ bốn gọi thẩm dục ánh mắt nhanh chóng đảo qua cái này chín bộ công pháp suy nghĩ nên đi lĩnh hội một bộ nào công pháp cũng không phải là càng mạnh càng tốt mà là càng là phù hợp chính mình càng tốt kỳ thật trước ba bộ công pháp khác biệt cũng không lớn thẩm dục cảm thấy chính mình hẳn là lựa chọn kiểu dương ngưng thiên kinh dù sao hắn lúc trước đột phá tiên đến lúc ngưng tụ đại đạo cũng là hỏa chi đại đạo có chút do dự thẩm d ụ quyết định vẫn là lĩnh hội mạnh nhất bởi vì hắn về sau còn phải cần hôn thiên vương duy trì hắn lĩnh hội công pháp mạnh nhất mới có thể có tới hắn coi trọng cùng thưởng thức về phần công pháp có phải hay không phù hợp nhất tự thân hắn căn bản cũng không quan tâm cùng cân nhắc bởi vì hắn là treo bức ca tăng cao tu vi lại không dựa vào hắn tự mình tu luyện chỉ cần thêm điểm là được rồi thế là thẩm dục tâm thần nắm chìm xuống dưới toàn lực lĩnh hội đại hoàng khai thiên kinh không thể không nói bộ công pháp kia rất khó hơn một canh giờ xuống tới thẩm dục không có cái gì thu hoạch nhưng hắn vẫn như c ũ không nóng này hắn đang chờ hệ thống thăng cấp hoàn tất đốt chúc mừng tốc chủ thăng cấp thành công hệ thống đẳng cấp đạt tới cấp giới chủ nghe được đến từ trong đầu thanh âm thẩm dục trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười sau đó hắn điều ra hệ thống bảng ngoại trừ có thêm một cái trăm tỷ cấp rút thưởng bên ngoài những chức năng khác hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biến hóa rút thưởng hắn là không nóng n ả y chờ rời đi nơi này lại rút bất quá giết chóc thương thành hắn đến sử dụng một hồi ấn mở giết chóc thương thành thẩm dục tại lục x o á t cột bên trong đưa vào có thể trợ giúp lĩnh hội cấp giới chủ công pháp đạo cụ điểm kích lục soát sau đó giao diện liền xuất hiện thẩm dục cần thiết cầu đạo cụ ánh mắt của hắn cấp tốc theo giao diện bên trên thương phẩm bên trên đạo k h a cuối cùng khóa chặt một cái hạt trâu hạt trâu này gọi chí linh trâu chỉ cần tùy thân mang theo liền có thể tăng lên trên diện rộng tự thân nội tính giá bán mười vạn đức sát lục điểm